Chương chết chương chết cuộn cầu phiếu và bình chọn Hùng hào Hùng hào phiếu bình mình chờ dùng bọn giúp tử biết tử biết tiểu thời điểm trở và cao đều đều điểm vợ ở họ lão ạ i biệt thự, đ là lở à dạng dịp dạng sáng hơn 3 giờ, chết kia chết bị đã vọt s i ế thúc con sông trong. Long sông t ngươi nói hùng tử hào có thể hay không trả thù chúng ta lưu chính dương là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng cựu nhân chém giết trở lại biệt thự sau đó h ắ n không khỏi được có chút sợ trả thù chúng ta thì thế nào dương tiên long một mặt lạnh lùng nói Hắn có thể không có chứng cứ gì. Xe của chúng ta bài những thứ hái hơn theo này cũng hái được. Hơn nữa dọc theo đường có có cứ của được, dọc ta gì, xe bài đi vậy thì r trốn ê n căn bản là k ỏ i cái quản muốn cảnh này phương chế, sát địa t m được chứng cứ r ấ tốt khó. thì Vậy t nghe xong dương thiên long lời nói này liệu chính dương lòng lúc này mới không khỏi được từ từ thả mã sủ mộ tổ tới tránh dương sớm nghỉ ngơi một chút liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau ngày mai chúng ta đi t r a ngươi trên công trường xem xem dương thiên long vừa nói vừa đứng dậy vỗ một cái liệu chính dương b ả v a i liệu chính dương gật đầu một cái đưa mắt nhìn dương thiên long đi sau khi lên lầu hắn ở trong phòng khách tiếp liền quất mấy điếu thuốc lúc này mới trở về nhà nghỉ ngơi dương thiên long cái này vừa cảm giác lại là trực tiếp ngủ đến buổi sáng mười giờ nhiều chờ hắn lúc tỉnh lại đ n g nhiên lúc này phát hiện điện thoại di động tự hồ phải bị đánh bể thiên long ngươi ở nơi nào những cái kia điện thoại cơ hồ đều là lý vi dân một người đánh vừa nghe lý vi dân vậy hơi có chút nóng n ả y r i ọ n g dương thiên long chính là biết hắn nhất định là vì hùng tử hào sự việc tới lão ca ta bây giờ ở nhà đây hùng tử hào bị người giết chết ngươi biết không lý vi dân không khỏi được đội b ằ n ó i cái gì bị giết、chết. dương tiên h long cũng là lấy làm kinh hãi chuyện bao lâu rồi ngay tại ngày hôm nay d ạ n g sáng ở trụ vương trung tâm massa nơi đó lao ca n g ư ơ i biết là ai làm sao dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói bọn họ nói là hạ lão bản hạ lão bản là ai dương tiên h long đội bằng hỏi cũng là một cái thương nhân tên kia cùng từ hồng giang quan hệ không tệ bất quá nghe nói hùng t ử hào chuẩn bị cùng hạ lao bản hợp tác hạ lao bản nói cho hắn không có từ hồng giang mà nói hắn không dám cùng hùng t ử hào hợp tác sau đó hùng t ử hào liền tức giận liền trực tiếp ở trung tâm massage cho hạ lao bản trên mặt tạp một ly n g a thật bất ngờ hơn nửa tiếng sau đó liền bị hạ lao bản người giết chết lý vi dân đem hắn biết tình huống nói ra người kia hạ lao bản khẳng định không thừa nhận ạ dương tiên long nói lý vi dân gật đầu một cái nói vậy khẳng định không nhận ạ hạ lao bản an bài sát thủ không đúng đều đã rời đi phi châu cho nên theo ta xem vụ án này chính là chết tán t i ệ n khổng tử hào bên kia sẽ đáp ứng không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lý vi dân lắc đầu một cái ai biết được không quá ta xem chuyện này từ hồng giang hẳn k h n g biết hắn lúc ấy vậy rất khiếp sợ vẫn còn cho mấy người chúng ta h u y n h đệ cũng gọi điện thoại tới hỏi chúng ta có biết hay không người nào cùng hùng tử hào tướng xích mích vậy ngươi nói như thế nào dương tiên long cười nói ta nói không biết ta cùng hùng tử hào tiếp xúc vậy quả thật không tệ lý vi dân v ẹ mặt thành thật nói đối với hùng tử hào chết ta rất khó chịu vậy thật cao hứng dương tiên long bày tỏ nói tên n ầ y sớm muộn sẽ chết ở chỗ này chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy dĩ nhiên nếu để cho ta thủ tiêu hắn đó là phương thức tốt nhất lão đệ hùng tử hào chết cái này từ hồng giang phỏng đoán vậy hơi sợ không đúng cái kế tiếp liền giờ đến thiên hắn lý vi dân một mặt bình tĩnh nói từ hồng giang phỏng đoán sớm muộn vậy được chết ở chỗ này dương tiên long một mặt bình tĩnh nói ai cái này liền khó mà nói dương tiên long một mặt cười khổ nói phải ta liền nói với ngươi nói chuyện này lý vi dân nói kết thúc cùng lý vi dân điện thoại sau đó dương tiên long đi tới trong phòng khách chỉ gặp trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng đoán t r ừ n g đầu sư tử bọn họ vậy đều đi trụ sở huấn luyện mà lưu chính dương chắc còn ở nghỉ ngơi ở trong phòng khách cùng trước thê tử trò chuyện hơn nửa tiếng lưu chính dương cũng là xoa một mặt tỉnh táo mắt buồn ngủ đi xuống long thúc ngươi dậy sớm như vậy lưu chính dương diễn cảm nhìn qua rất là bình tĩnh dương thiên long gật đầu một cái ta cũng mới dậy nhanh chóng rửa mặt đi đi xong rồi chúng ta đi ba người trên công trường xem xem lưu chính dương gật đầu một cái theo sau chính là lại trở về trong phòng chờ dương thiên long đến lưu thắng lợi công ty lưu thắng lợi cũng vừa tốt học xong vừa thấy là lao thiết dương thiên long cùng nhi t ử lưu chính dương tới lưu thắng lợi tranh thủ thời gian để cho trước một cái thuộc hạ đi chủ hạch d ậ y cơm chưa tới ai tới ở nơi này ăn lưu thắng lợi mặt đầy kiên quyết nói bữa chưa có rượu gì ngon dương thiên long không khỏi được cười một tiếng nguyên bản lấy là theo lão lưu nhiệt tình hiếu khách hắn sẽ là báo ra một đống lớn tên rượu tên chưa tới cái gì lô c h â u lão cất vào hầm rượu vũ lương các loại thật bất ngờ lưu thắng lợi nhưng là lắc đầu một cái không uống rượu chúng ta uống t r à làm sao không uống rượu thật ra thì không chỉ dương thiên long giật mình liền liền lưu chính dương cũng là giật mình không nhỏ giữa chưa uống rượu gì buổi chiều còn muốn làm việc cho giỏi đây lưu thắng lợi cười hát hát nói tiếp theo nhỏ giọng nói tạc kiên rượu người kiên rượu lưu chính dương cũng là lấy làm kinh hãi lưu thắng lợi gật đầu một cái ngươi lấy là bố ngươi nói chơi được rồi tin tưởng ngươi lưu chính dương gật gật đầu nói lao tử nói chắc chắn lưu thắng lợi liếc lưu chính dương một cái lao đệ đi thôi đi phòng làm việc uống chút t r à phải ông anh ngươi thật cai rượu mà nói sau này ta được thường xuyên đến tìm người chơi dương tiên long cười nói ý ngươi ta trước kia thích uống rượu ngươi liền không tới tìm ta chơi lưu thắng lợi giả trang cả giận nói dương tiên long gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói ừ đại khái chính là ý này ngươi cái này còn kêu h u n h đệ sao lưu thắng lợi mặt đầy không thể làm gì kêu hả anh em ta kêu trôi chảy ha, ha. dương tiên long một mặt sảng k h o á i nói lưu thắng lợi mặt đầy hát tuyến đi tới lưu thắng lợi phòng làm việc lưu thắng lợi tự nhiên cũng là lấy r a trà ngon tới chiêu đ ã i bọn họ không lâu lắm lưu thắng lợi những cái kia cái đáng tin cửa vậy cũng đi vào cả vốn t r à dù bọn họ lời nói từ đánh lao lưu làm tổng giám đốc sau đó tất cả mọi người hăng hái so với trước kia cũng chân không thiếu các người liền thiếu cho ta lão lưu đội mũ cao lưu thắng lợi liền vội vàng k h o á t tay các người đám người này cũng biết đâm ta xương sườn mềm biết ta người này thích khoác lắc bây giờ từng cái chân chính bạn lanh k h n g có khoác lắc bạn lắc lại là nhiều không thiếu lão lưu khoác lát thật lợi hại có một lần hắn uống nhiều rồi hắn nói cấp cho trường thành sát gạch sứ dương thiên long cũng thay đổi trước pháp đã kích lưu thắng lợi lưu thắng lợi chỉ được một mặt c ư ờ i khổ ai bảo những người này nhiều người đây nhưng mà ngay tại mau sắp ăn cơm t r ư a thời điểm đột nhiên lúc này dương thiên long nhưng là nhận được l ỉ n h cả điện thoại cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang n h ạ c gạch ngang nam gạch ngang hùng chương sáu trăm sáu mươi chín hoa hạ long ngươi có thể hay không đi một chuyến đảo x ỉ n xỉ lì chương sáu trăm sáu mươi chín hoa hạ long ngươi có thể hay không đi một chuyến đảo xin xì xí lì cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hoa hạ long ngươi vẫn còn ở kin h xa xa sao bên đầu điện thoại kia lình c ả thanh em lộ vẻ rất là hấp t â m nói ta vẫn còn ở thế nào dương thiên long không khỏi được đem mình mày dậm thật chặt nhữ lại ở hắn xem ra lình c ả giọng nói chuyện cho thấy n à n g nhất định là có chuyện trọng yếu thì mình buổi chiều ba giờ chúng ta ở khu thành phố vợ dạ được quán cà phê gặp mặt đi lình c ả giọng đống nhiên lúc này lập tức lại là đổi được bình tĩnh k h n g thiếu cái này làm cho chức dương thiên long có chút bối、rối. được rồi buổi chiều ba giờ chúng ta bợ dạ để quán cà phê gặp mặt dương thiên long lập lại một lần nữa ngủ cung lỉnh c ả điện thoại sau đó dương thiên long diễn cảm lập tức lại khôi phục thái độ bình thường cùng trước lưu thắng lợi cùng thuộc hạ của hắn các nhân viên mặt đầy vừa nói vừa cười tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau buổi trưa lúc ăn cơm công ty phòng ăn tăng thêm hết mấy thức ăn đều là chính gốc món hoa không có rượu ngon đi theo để cho dương thiên long bọn họ ở lúc ăn cơm hơn nữa cảm thấy sự ấm áp của gia đình sau khi cơm nước xong dương tiên h long lại cùng lưu thắng lợi bọn họ trò chuyện một hồi nguyên bản lưu thắng lợi là phải dẫn hắn đi t h ă m tòa kia đã sửa xong cầu lớn bất quá cân nhắc đến cùng l ỉ n h c ả ước chừng ở phía trước dương tiên h long vẫn là k h o á t k h o á t tay cự tuyệt lao ca ta là thật có chuyện dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói thấy hắn quả thật là có chuyện dáng vẻ lưu thắng lợi đem lưu chính dương gọi tới đây tránh dương đưa đưa ngươi long thúc lao ca như vậy tránh dương cũng không cần đưa ta để cho chính hắn tìm một chỗ đi bộ đi chính ta đi cũng được dương tiên long vẽ mặt thành thật nói nếu như người khác lưu thắng lợi khẳng định biết bất nói gì có phải hay không đi tìm tiểu tam đi các loại tiếng nói nhưng là đối với dương thiên long lưu thắng lợi hắn không biết nói như vậy chí ít ở hắn xem ra dương thiên long là làm người đặc biệt chính trực phải vậy n g ư ơ i lái xe chậm một chút lưu thắng lợi nhẹ nhàng cười một tiếng vậy các n g ư ơ i chơi vui vẻ dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng theo sau chính là đi ra ngoài khi i n xa thục lộ lái xe tới trung tâm thành phố dương thiên long tân tiến mở ra đội quán cà phê ở bên trong đợi không tới năm phút meo kính mát lỉnh c ả cũng là đi vào lỉnh cạ tỉ tỉ dương thiên long không khỏi được cười một tiếng hoa hạ long xin lỗi tới trễ linh cạ tự hồ không có nhìn thời gian thật ra thì dưới mắt chỉ bất quá hai điểm năm mươi tám phút cách bọn họ ước định ba điểm còn thiếu hai phút linh cạ tỉ tỉ còn có hai phút mới đến ba điểm dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng phải không linh cạ lung túng cười một tiếng tiếp theo liền ngồi xuống có lẽ là không để cho người phục vụ q u ấ y dày bọn họ nguyên nhân mới đầu linh cạ cũng không có cùng dương thiên long tiến vào chủ đề mà là trò chuyện một ít gia đình tình huống chuyện b ộ t vạn dĩ nhiên điểm chính vẫn là đặt ở a lẹm trên mình chờ người phục vụ đem cà phê bưng sau khi đi lên linh cạ ngay tức thì liền chuyển đổi băng tần hoa hạ long đ ả o x ỉ n xí lý địa phương cảnh sát bày tỏ cha không ra vậy đầu đạn lai lịch chuyện này có thể là một kiện không kết quả vụ án lính ca nhữ mày nói cha không ra đầu đạn lai lịch dương tiên long cười lạnh một tiếng vậy cũng lấy điều tra tao thường ngày quan hệ nhóm t h ô n g vật q u a hệ nhóm tới cha không phải rất đơn giản sao chúng ta vậy đưa ra cái yêu cầu này ai biết đối phương nói cho chúng ta theo tao những chuyện kia chí ít cũng là giam giữ suốt đời ngươi nói uy hiếp như vậy nói thường nói chúng ta làm sao có thể chịu được lính ca mặt đầy tức giận nói dương tiên long gật đầu một cái ta có thể hiểu có một vấn đề ta liền không nghĩ ra tợ rồ rộ gia tộc chẳng lẽ không có ra mặt bọn họ ra mặt nhưng là còn chưa tác dụng linh ca một mặt bất đắc gì nói đại danh đỉnh đỉnh mạ phi ạ tợ rồ rộ gia tộc ra mặt lại cũng vô ích dương thiên long cảm thấy rất là kinh ngạc đúng vậy đau nhưng mà gia tộc bọn họ tâm phúc tâm phúc như vậy bị người làm chết bọn họ lại đang địa phương cảnh sát nơi đó ngay cả một quyển phát biểu cũng không có linh ca cũng là đối với chuyện này cảm thấy rất kinh ngạc bất quá những năm gần đây tợ rồ gia tộc vậy quả thật có chút xa sút thêm tới toàn bộ âu châu địa khu một thể hóa không ngừng tăng nhanh tất cả nước đối với băng đảng tính chất tổ chức lực đã kích độ vậy rất lớn đoán chừng có phải hay không là bởi vì là nguyên nhân này để cho tợ rổ rổ ra tộc tiếng nói quyền ngày càng giảm bớt cái này cũng không biết dương thiên long một mặt bình tĩnh nói cho nên ta tìm ngươi tới muốn cho ngươi hỗ trợ đi đảo x ỉ n xì lì hỏi dò một chút linh ca nói ra nàng lần này tìm dương thiên long mục đích ta đi tìm hiểu dương thiên long không khỏi được n h u mảy một cái linh ca gật đầu một cái đúng vậy d ẫ than có cái hội nghị quốc tế hắn không cách nào đi chẳng lẽ ngươi để cho phụ hôn một cái người đi ý ngươi là tiên sinh phở rằng sổ vậy phải trở về đảo xin x ì、sì、ly dương tiên long lấy làm kinh h à i nói lỉnh ca không che giấu chút nào đúng vậy hắn vậy phải đi về đảo xin x ì、sì、ly vậy hắn lúc nào trở về dương tiên long đội v ằ n g hỏi đại khái mấy ngày sau đi lỉnh ca nói thật ra thì trong nhà cũng là một đống lớn sự việc trong nhà hoa trang làm ăn cũng cần v ụ thân nói sau đó g i a o c h ú sự việc nói thật thật là lao nhân ra ông ta bận rộn một trận phải ta sẽ mau sớm đi đảo xin x ì、sì、ly dương tiên long đội v à n g nói ngươi tốt nhất trước thời hắn đi hơn nữa không muốn cho phụ thân gọi điện thoại một khi hắn biết nhất định sẽ không cho ngươi đi linh c ạ vẻ mặt thành thật giao phó nói dương tiên long gật đầu một cái không thành vấn đề ta buổi chiều đi ngay cục di dân nơi đó ta cùng ngươi cùng đi linh cạo đội bằng nói ngươi không cần phải để ý đến ta dương tiên long khẽ mỉm cười nói không ta biết người ở đó xế chiều hôm nay liền có thể giải quyết linh c ạ vẻ mặt thành thật nói vậy ngươi có thể giúp ta nhiều làm mấy cái giấy thông hành sao dương tiên long cười nói linh c ạ lấy làm kinh hãi làm sao ngươi còn muốn mang bằng hữu đi không phải bọn họ muốn đi italy dạo chơi dương tiên h long một mặt bình tĩnh nói linh cạn do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái không thành vấn đề được ngươi chờ một chút ta hiện ở gọi điện thoại cho bọn hắn nói xong câu này nói chỉ gặp dương thiên long sai bước sao rơi đi ra quán cà phê đi tới bên đường một nơi tính làm đất cho eo b ụ c các người gọi điện thoại vừa nghe nói có nhiệm vụ đi italy eo b ụ c đầu sư tử a n g dê ạ l ạ sảng dở ý ạ đều là một mặt sảng khoái đồng ý ok các bạn trẻ chúng ta nửa giờ sau đó cục di dân gặp mặt dương thiên long ở trong điện thoại như vậy giao phó nói đáng kia tháo các lao ra mà vậy rất là sảng khoái đáp ứng cùng hắn nửa giờ sau cục di dân gặp mặt tốt lắm chúng ta đi thôi dương thiên long vừa nói vừa cho người phục vụ đúng tay người phục vụ trả tiền tiên h sinh vị này nữ sĩ đã trả tiền người phục vụ một mặt tao nhã lễ p h é p nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang c ú c gạch ngang pham gạch ngang y dị gạch ngang than t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi áo mũ cầm thú chương sáu trăm bảy mươi áo mũ cầm thú cổn vợ ở dùng tiểu c ầ u phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long lần đầu tiên thấy thật ra thì không có tiền cũng có thể khiến cho quỷ thôi mà nguyên nhân còn đơn giản lỉnh cả ngay khi mạng lưới quan hệ cũng không kém cuộc di dân những tên nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết bán cho nàng một ít mặt mũi nếu không sinh cái bệnh gì vậy thì khó làm không tới một tiếng tất cả mọi người bọn họ giấy thông hành toàn bộ giải quyết cảm ơn dương thiên long nhìn lỉnh cả nhẹ nhàng cười cười nói hoa hạ long chúc ngươi may mắn nói xong câu này nói lỉnh cả liền meo lên vậy thật g i y kính mát nên ngang mà đi này hoa hạ long mới vừa rồi cái đó nàng chắc chắn không phải lao bà ngươi sao eo bục một mặt kinh ngạc nói không phải dương thiên long lắc đầu một cái không thể nào ta làm sao cảm giác cùng t ẩ u phu nhân rất giống đâu eo bục nói tiếp hoa hạ long lão bà so nàng tốt hơn xem trẻ tuổi không thiếu đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói này đầu sư tử người đã nhìn ra eo bục tốt không kinh ngạc nói đầu sư tử gật đầu một cái đúng vậy ta cùng hoa hạ long ạ lẹn trước kia ở kìn xa xa ăn c ơ mấy lần nàng là một rất ôn nhu người phụ nữ mà mới vừa rồi người phụ nữ này nhìn như mặt đầy kiêu ngạo nếu như ta đoán không lầm hẳn là chị nàng đi dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy là chị nàng đúng là một rất ngạo khí người phụ nữ người phụ nữ ngạo khí người đàn ông liền phải gặp gương đầu sư t ừ một mặt bình tĩnh tổng kết nói này người làm ý ngươi ngươi gặp qua ngạo khí người phụ nữ eo bục n u mày nói đó là nói một chút ngươi là làm sao để cho những cái kiêu ngạo khí người phụ nữ biến thành đảng người phụ nữ eo bục có chút một mặt cười đều nói người làm đưa một mình ngươi chứ đầu sư t ử một mặt tức giận nói các người cái này hai tên dương tiên long không khỏi được cười một tiếng đi thôi chúng ta tìm một chỗ ăn thật ngon một lần buổi tối cũng không mang xì mạng cùng vẹn x a t ì n h một ngày chỉ là làm cái kỳ đả cản mũi cũng để cho xì mạng mặt đầy cắn răng miến lợi ta xem có thể sau này chúng ta đều không mang bọn họ eo bu cười hh t t nói buổi tối ăn cái gì chính là cái loại đó một cái trong nồi có đỏ cùng trắng canh đem thịt cùng rau thả ở bên trong nấu cái loại đó đầu sư từ lắp ba lắp bắp giải thích cái lầu dương tiên long cười một tiếng đúng cái lầu đầu sư tử cười hát hát nói phải vậy chúng ta đi ngay hoa kiểu đường phố ăn dương thiên long cười nói thật ra thì lựa chọn đi hoa kiểu đường phố ăn cái l ẩ u dương thiên long chủ phải cân nhắc vẫn còn ở với có thể đi đó bên trong hỏi thăm một chút liên quan tới hùng tử hào chết tin tức đoàn người lái xe tới hoa kiểu đường phố đi vào hoa kiểu đường phố tựa như liền trở về trong nước vậy thật ra thì càng nhiều hơn cảm giác để cho dương thiên long là cảm thấy trở lại quốc nội mùa xuân răng đèn kết hoa lồng đèn lớn màu đỏ thật cao dưa trong cửa hàng hoa hạ kết đi tới một nhà tiệm lầu năm người đi tới liền lầu hai phòng riêng điểm thức ăn ngon sau đó nhưng là lập tức đem đề tài chuyển tới lần này y t a li chuyến đi lão bản chúng ta đi y t a li thành phố nào ạ lẽ sáng giờ y ạ không khỏi phải hỏi nói đạo x ì n x ì l y dương thiên long uống một hớp trà nóng sau nói đạo x ì n x ì l y tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi đó không phải là mạ phi ạ sở tại sao dương thiên long gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói không sai chúng ta chính là muốn đi mạ phi ạ sở tại thứ không dám giấu dếm lúc này chúng ta đi đạo x ì n x ì l y là muốn điều tra một cái vụ án điều tra án kiện không phải có địa phương cảnh sát sao à lẽ sáng giờ y ạ lần nữa đầu góc mơ hồ nói người ngu à, nếu như địa phương cảnh sát coi như nói chúng ta có thể đi điều tra sao một bên an dê không khỏi phải nói điều này cũng đúng à lẽ sáng giờ y ạ không khỏi được gật đầu một cái người làm người đem sự việc nói cho chúng ta một chút chúng ta tốt giúp cùng nhau phân tích một chút đầu sư tử không khỏi phải nói dương thiên long nhìn xem tại vị các bạn trẻ đều là mặt đ ầ y chờ đợi diễn cảm phải ta cho tất cả mọi người nói một chút lần nữa uống một hớp trà nóng nước sau đó dương thiên long đem chuyện đại khái đi qua cho tất cả mọi người nói ra hết mà p h i ạ như thế kinh sợ e o vụ cái đầu tiên kinh hô lên đối phương ở đảo x ỉ n xì Xí lý động bọn họ nhân vật số hai lại đang cảnh sát nơi đó một chút quyền phát biểu cũng không có nói xong câu này nói e o vụ không khỏi được hừ l ệ n h một tiếng mặt đầy khinh thường đúng chuyện này từ nơi này thì có kỳ hoặc để cho dương tiên long cảm thấy ngoài ý muốn là tất cả mọi người lại là khác thường nhất trí thật ra thì hắn lúc trước cũng nghĩ như vậy qua cái vấn đề này chẳng qua là trong lòng chắc chắn cũng không lớn mà thôi dưới mắt thấy tất cả các minh đệ cũng bày tỏ vợ r ổ r ổ gia tộc lại đang địa phương cảnh sát một chút quyền phát biểu cũng không có cái này đặc biệt quỷ cũng không tin chớ nói chi là người nếu mọi người cũng như thế nhận là như vậy chúng ta cái đầu tiên điều tra mục tiêu chính là vợ r ổ r ổ gia tộc hắc các bạn trẻ các người ai ở italy biết bằng hữu dương thiên long vừa nói vừa đem ánh mắt quan sát những người này tới cái này tạm thời bây giờ tất cả mọi người đều bắt đầu vắt hết bóc tiếp theo rất nhanh mỗi một người đều không khỏi được lắc đầu một cái bày tỏ không nhận biết gì italy bằng hữu ngươi nói à đây là Eo bục thọt đầu sư tử t u ổ i trò nói ta nói gì à? đầu sư tử mặt đầy mờ mịt này người tên nẩy mặt vào quần chính là giáo sư tới quần xuống chính là áo mũ cầm thú sao Eo bục một mặt cười chống nói này người tên nẩy nghi thần n g h i quỷ lại đối với anh em ngươi bảy tỏ nghi ngờ đầu sư tử một mặt không vui nói đầu sư tử ta nói chuyện nhưng mà có căn cứ ngươi một cái không phải là i t a l y sao Eo bục một mặt tránh khí nói đầu sư tử lão mặt đỏ lên tiếp theo làm ra mặt đầy nhớ lại trạng nhớ lại em gái ngươi ạ vậy người hướng dẫn du lịch Eo bục không khỏi phải nói à nha nha ngươi vừa nói như vậy ta liền biết rõ đầu sư tử mặt đầy bừng t ỉ n hiểu h ra đó là một nữ t ì m nàng làm gì nàng đi qua đảo x ỉ n xi、si、ly chưa hướng dẫn du lịch nói cả nước các nơi chạy khắp nơi đi đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói vậy thì đúng rồi có thể để cho nàng cho chúng ta giới thiệu một chút đảo x ỉ n xi、si、ly đẹp phong cảnh à eo bục một mặt cười chồng nói ngươi cảm thấy nàng mới có thể có chúng ta biết nhiều dựa vào nàng còn không bằng dựa vào tự chúng ta đầu sư tử không nhịn được cho eo bục tên nầy một cái m ạ c nhãn ở dương thiên long xem ra đầu sư tử nói không sai hắn cần chính là đảo x ỉ n xi Xí ly một cái quen thuộc nơi đó hướng đạo tìm p ụ nữ h a chẳng phải là cho mình thêm loạn sao không có sao chúng ta có thể ở trên m ạ n t cha dương tiên long cười cười nói được rồi quay đầu ta chuẩn bị tư liệu eo bục một mặt bậy tỏ nói trước kia chúng ta hành động đều là tên lệ cùng ngự m ọ t chuẩn bị tư liệu đầu sư t ừ một mặt cười chống nói phải vậy chúng ta liền sáng sớ m ngày mai lên đường tranh thủ cùng ngày đến đảo x ỉ n xi Xí ly dương tiên long không khỏi được cười cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thực phẩm easy thần https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang phan gạch ngang easy gạch ngang than t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi mốt mỹ nữ bắt chuyện t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi mốt mỹ nữ bắt chuyện cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình xinh đẹp đ ả o xin xì là địa trung hải lớn nhất hòn đảo một tòa xinh đẹp lại giàu có hòn đảo đồng thời cũng là một tòa đã từng tràn đầy bạo lực cùng máu tanh hòn đảo nổi tiếng italy mạ phỉ ạ chính là lâu dài cắm d ễ nơi này những năm gần đây mạ phỉ ạ các thành viên ngoài mặt xem d ố i rít đều biến thành thương nhân hợp pháp nhưng là tại hiện trường bên trong vẫn hoặc nhiều hoặc ít xử lý trước một ít không pháp hoạt động bán ma túy bán thắng đánh bạc cùng với bắt cóc các loại mưu sát dương thiên long bọn họ là ngay khi thời gian hạ bảy giờ chưa trung trừng đạt tới đảo xín xì Xí, lý thủ phủ ba xiết m ạ c thật ra thì từ bù nhì ạ đến ba xiết mạc khoảng cách thẳng t ấ p bất quá hơn bốn ngàn cây số nhưng là đoạn đường này xuống dương thiên long bọn họ là trải qua trăm vòng dày v ò từ bù nhì ạ đến ạt thị bảy bạ lại từ ạt thị bảy bạ đến la mã tiếp theo lại từ la mã đến ba xiết mạc Loại tóm lại, theo tóm bọn họ dọc theo đường đ vừa xuống máy bay đến từ địa trung hải biển phong liền dẫn biển mùi tanh thổi lất phất tới đây tuy nói mùi tanh hơi có chút khó ngửi nhưng là đây đối với ở lâu nội địa địa khu bọn họ mà nói còn chưa do được lập tức đem hưng phấn trị giá cho mang động rất thoải mái đầu sư tử rang hai cánh tay tuy ý vậy hơi thổi lất phất tới biển gió l â y dậy hắn vậy một đầu màu vàng kim mái tóc dài tiên h sinh một cái giọng nữ ở đầu sư tử vang lên bên hai đầu sư tử xoay người v ừ a t h ấy chỉ thấy là một cái hình dáng coi như không tệ tóc vàng cô gái thế nào tiểu thương đầu sư tử một mặt tao nhã lễ phép nói cái đó có thể hay không lưu một cú điện thoại cô gái ngược lại cũng còn xấu hổ mà là thoải mái hỏi đầu sư tử nói lưu điện thoại là ý đó sao đầu sư tử nội tâm s ô n g lên động một cái tử bị cái này cô gái xinh đẹp trò kích động như thế nào nói c h u y được cái đó cũng có thể ta cũng không thích mang bộ đầu sư tử một mặt t r e o g ẹ o nói không quan hệ ta cũng không thích ta còn thích é mở đầu sư tử cười hắc hắc nói ta cũng thích cô gái lại cũng là như vậy nói phải không thật là một thành thực cô gái đáng tiếc đầu sư tử khẽ mỉm cười nói tới chỗ này thời điểm dừng một chút đáng tiếc cái gì cô gái không khỏi được có hơi chút kinh ngạc đáng tiếc ngươi không phải ta yêu thích thức ăn ha ha nói xong câu này nói đầu sư tử lại là một mặt phóng lãng huỳnh hải t u ổ i lớn thử thấy bị đầu sư tử tên khốn kiếp này đùa dẫn một phen cô bé này không khỏi được một mặt tức giận chỉ gặp nàng hung tận trận mắt nhìn đầu sư tử một cái sau đó liền nên ngang mà đi đầu sư tử n g ư ơ i tên n ẩ y bạch tới không làm sao không thích đây là kẻo bục b ậ y một mặt t r e o g ẹ o đi tới nói cơ mờ nờ ta đặc biệt là tới đây có chuyện cũng không phải là tới du lịch đầu sư tử nói không nhìn ra n g ư ơ i giác ngộ ngược lại là rất cao mà kẻo bục n ử a làm cho đùa nửa nghiêm túc nói ta đã làm thật xin lỗi chuyện anh em để cho các người đặc biệt từ phi châu đến châu nam mỹ múa ba thiếu chút nữa vì thế mà bỏ mạng người nói ta lúc này lại không biết điều ta còn tính là người sao đầu sư tử v ẻ mặt thành thật nói k h e o cục gật đầu một cái điều này cũng đúng người tên nậy gần đây giác nộ g không phải là cao như vậy đó là đầu sư tử nói song khẽ mỉm cười đ ợ rộ rộ ra tộc ẩu ngay tại ba x í c m ạ n mà tiên sinh t h ở r ằ n g sổ huynh đệm đau nhà cũng ở đây ba x í c m ạ n tìm hai chiếc xe taxi tất cả mọi người thủ tới trước khách sạn và ở ở khách sạn đơn giản dùng qua bữa ăn tối sau đó dương thiên long quyết định một người đơn độc đi ra ngoài một chút này lão đồng nghiệp mang theo chúng ta đầu sư tử v ẻ mặt thành thật nói vậy mà dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái người làm tối nay cũng được đi ta chỉ là muốn đi ra ngoài một chút giải sâu một chút vậy cũng tốt chú ý an toàn đầu sư tử cười một tiếng đi ra khách sạn sau đó ở một cái không người trong góc dương thiên long từ v ị diện trong kho hàng lấy ra một chiếc bị p ê n ở trong góc rất lâu xe đạp đơn giản lau một chút xe đạp bụi bặm dương thiên long cưới chiếc xe đạp này chính là hướng đau trong nhà đi tới rời đi phi châu sau đó hắn chỉ có thể dựa vào mánh điêu thứ nhất thượng đế thị giáp tới t r a xem tình huống nhưng là đây đối với thói quen liền sử dụng bản đồ điện tử hắn mà nói nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút không có thói quen bất quá cũng may hiện ở điện thoại internet đã thuộc về đặc biệt phát đạt thời đại dương thiên long mở điện thoại di động lên bản đồ đem cao nhà địa chỉ chuyển vào đi vào rất nhanh bản đồ điện tử liền là hắn tìm được một cái thích hợp con đường con đường này đại khái sáu cây số c ơ đó cưới xe đã ước chừng mười phút thời gian chính là đến cưới chiếc xe đạp này dương thiên long một mặt dễ dàng không nhanh không chậm hướng cao nhà từ từ cưới đi địa chỉ là lình cạ cho hắn cung cấp dưới mắt hắn đi cao nhà chẳng qua là muốn xem xem nơi đó tình muốn mà thôi hơn mười phút sau dương thiên long đi tới cao nhà vùng lân cận chỉ gặp nơi này biệt thự liên xếp đúng cái tiểu khu hoạch định cũng là tương đối khá nguyên bản lấy là cái tiểu khu này thuộc về an ninh rất nghiêm khắc bất quá ở nơi này địa khu nhìn xem sau đó dương thiên long lại ngoài ý muốn phát hiện cái tiểu khu này là nửa kiểu c ả i mở nói cách khác người nơi này chỉ cần xin địa phương một bản thẻ d i m liền có thể đi vào bên trong biệt thự dương thiên long bọn họ vừa m ớ i đến tự nhiên là không vào được biệt thự này trong k h u mặt vì vậy hắn chỉ có thể là vòng quanh khu biệt thự chậm chạp cưỡi phải dù mình dư quang đánh g á nơi này hết thảy một phen cưới được xuống không sai biệt lắm vậy là dùng hơn mười phút thời gian dương thiên long dựa vào mình c h í nhớ đem biệt thự này tình huống phụ c ậ n ngược lại cũng điều tra xong hết rồi song sau đó hắn không có ở khu biệt thự làm dừng lại quá nhiều mà làm ộ t mặt khí định thần nhằn cưỡi xe đạp chậm rãi khoan thai hướng trong nhà cưỡi đi vừa mới nổi lên đến một nửa dương thiên long đột nhiên ở giữa liền nghe gặp sau lưng một hồi nổ ẩm tiếng động cơ đi đôi với cái này tiếng động cơ mà đến còn có người tuổi trẻ đặc biệt đùa dẫn thanh hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu liền phát hiện vậy một đoàn mô tô người cưỡi ngựa liền lái xe gắn máy từ hắn bên người bay nhanh mà qua đây là một nhóm tuổi tắc ở hai mươi tuổi trên dưới người tuổi、trẻ. bọn họ vậy một mặt đắc ý thêm không mất phách lối tiếng c ư ờ i chính là đối với thanh xuân thời kỳ phóng đ ẳ n g không kềm chế được tốt nhất viết thật đối với những người tuổi trẻ này thật ra thì dương thiên long cảm giác được mình có thể đi bao dung ai không từng trẻ tuổi ai không từng điên cuồng qua dĩ nhiên những thứ này phóng đ ẳ n g không kềm chế được người tuổi trẻ được là tự nhiên cũng nhận được những cái kia lớn tuổi hơn người đi đường chửi rủa đáng chết đ ồ ni một cái tóc bạc hoa dâm người già không khỏi được mắng dương thiên long nghe không hiểu italy tiếng nói chỉ được một mặt mỉm cười nhìn cái đó người già cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https 2 a h a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang y dì gạch ngang than t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi hai một cái về hưu cảnh sát t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi hai một cái về hưu cảnh sát cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cố hệ người già nhìn dương tiên h long không khỏi được đem ý ta ly tiếng nói đổi thành tiếng anh no lúc này dương tiên h long nghe hiểu chỉ gặp hắn lắc đầu một cái giáp ứ n người già hỏi lần nữa dương tiên h long vẫn là lắc đầu một cái lúc này hắn vậy dứt khoát trực tiếp dùng tiếng anh nói ra chỉ chạy Cái này được, người à y được, n hoa. n già ư ờ g i khẽ mỉm cười hướng về phía dương thiên long giơ ngón tay cái lên lao tiên sinh mới vừa rồi những người tuổi trẻ này là bản xứ đi thấy mới vừa rồi người già hướng về phía những người tuổi trẻ này rất là bất mãn dương thiên long không khỏi được cười hỏi lao đầu gật đầu một cái đúng vậy là chúng ta người địa phương cũng là một đám không học giỏi người tuổi trẻ theo cái bộ dáng này phát triển tiếp sớm muộn cũng được chết h i ể u đầu đường có như vậy khoa c h ư ơ n sao dương thiên long cười cười nói người già một mặt nghiêm túc nhìn hắn tiếp theo cũng là một mặt nghiêm túc hơi gật đầu một cái dĩ nhiên ngươi nghĩ sao bọn họ không quá dễ trong trường học học tập cả ngày liền muốn phối hợp mạ phí ạ ta nhớ được lớn nhất nơi này mạ phí ạ gia tộc chính là vợ rổ rổ gia tộc ngài mới vừa rồi nói đồ nhì là vợ rổ rổ gia tộc sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói người già lắc đầu một cái không đồ nhì là một cái khác mạ phí ạ ban phái tên kia năm gần đây thế lực rất mạnh thậm chí liền vợ rổ rổ gia tộc cũng dám t r ọ c những thứ này chàng trai trẻ tuổi đều là đồ nhì thủ hạ lưu manh lưu manh lưu manh lưu manh dương tiên long cười một tiếng lão tiên sinh thật ra thì ngươi cũng không cần quá mức cùng bọn họ vậy kiến thức người tuổi trẻ mà người già gật đầu một cái ta biết người tuổi trẻ có thể t r ư n g cuồng nhưng là người tuổi trẻ là tuyệt đối không thể học xấu không sai dương tiên long cười một tiếng bọn họ đi theo đ ồ ni phối hợp chỉ có một con đường chết người già vẻ mặt thành thật nói đi theo tợ rộ rộ phối hợp cũng là chỉ có một con đường chết dương tiên long một mặt bình tĩnh nói người già không khỏi được nhỏ hơi kinh ngạc một phen tiếp theo nhìn hắn mấy lần người hoa ngươi là làm công việc gì ta là ký giả dương tiên long cười một tiếng một cái bất nhập lưu truyền thông ký giả đặc biệt thu góp các loại giã sử cùng hoa biên tin tức dùng để nâng cao báo lượng tiêu thụ sao người ra một mặt tò mò hỏi không sai bây giờ truyền thông nghề áp lực cạnh tranh thật rất lớn không cẩn thận cũng sẽ bị gạt bỏ chủ yếu truyền thông cho nên chúng ta phải được tốn sức đầu hóc tới khai thác các loại các dạng tin tức báo cáo tin tức được chuyện thật cầu là người ra một mặt nghiêm túc nói cũng phải bất quá chúng ta có lúc cũng là không có cách nào cũng là vì phối hợp ăn miếng cơm dương thiên long vừa nói vừa làm ra một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ các người truyền thông phóng xạ mặt như thế nào đông nhiên lúc này người g i tựa hồ đối với cái này rất là cảm thấy hứng thú tới phóng xạ mặt cũng không tệ lắm dương tiên long một mặt bình tĩnh nói bị nhiều người chủ yếu vẫn là âu châu phi châu cùng với trung đông địa khu vậy còn được người già một mặt trầm bồn gật đầu một cái lao tiên sinh ngài đối với địa phương mạ phỉ ạ tựa hồ rất có cách nhìn nếu như thuận tiện ta có thể phỏng vấn một chút n g à i sao dương tiên long nhìn người già cười nói người già lấy làm kinh hãi phỏng vấn ta không sai xin hỏi có thể không dương tiên long cười nói xem tâm tình hạ người già vẻ mặt thành thật nói vậy ta mời ngươi uống một ly đi bờ biển cho ta mua một ly bia đá Ta có thể thật tốt có cho người n già một chút nơi n mà phì cười chuyện, dám nói g một tiếng lúc này dương thiên long phát hiện thật ra thì hắn nụ cười lại như vậy vô tả giống như là một lao ngoan đồng vậy không thành vấn đề chúng ta đều có hành vi thường ngày quay đầu còn biết trả cho ngài nhất định tin tức phí dương tiên long khẳng định gật đầu một cái trả cho tin tức phí cũng được đi người già cười một tiếng đi thôi ngươi mời ta uống địa ta cho ngươi kể chuyện ai những câu chuyện này thật lâu cũng không có cho người nói có ngươi một cái như vậy những người nghe không biết là vinh hạnh của ngươi vẫn là ta vinh hạnh đây đương nhiên là ta vinh hạnh dương tiên long đẩy xe đạp cười nói ha ha người già cười ha ha một tiếng hơi có mấy phần năm đó lúc còn trẻ h a m hở dám vẻ ở bờ biển một cái cửa hàng tiện lợi bên trong dương tiên long mua hai ly bia đá người già đi theo mình một người một ly nhẹ nhàng uống một hớp mùi này thật sự là tốt cực kỳ cậu thêm đối diện thổi lấp phất mà đến b i ể n phong lại là đem hắn lúc trước trên người nóng gian hạ xuống cực thấp trị số ta mang người đi đá ngầm nơi đó nơi đó yên lặng không có ai q u ấ y dày chúng ta người già nhìn dáng dấp đối với nơi này rất là quen việc dễ làm hắn vừa nói vừa mang dương thiên long hướng bờ biển đi tới ở bờ biển vậy từng cục to lớn trên đá ngầm bọn họ giống như là giống như con khỉ từ phía trên nhảy tới nhảy lui nhảy khá hơn t r ư ớ khối cái này mới đi tới một khối to lớn trên đá ngầm hai người ngồi trên chiếu người t ê u ta d ì mẹn t ì cảnh sát người là cảnh sát dương thiên long lấy làm kinh hãi cái này tự xưng d ì mẹn thì người già gật đầu một cái một mặt cởi mở nói ngươi cảm thấy mới có thể có nhiều như vậy mạ phì ạ câu chuyện trừ mạ phì ạ thành viên ngoại là phải hay không cảnh sát t ì mỉ một lần v ị d ì mẹn ty lời này quả thật cũng ở đây lý dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái đúng vậy đúng là một cái như vậy đạo lý tốt lắm câu chuyện liền từ hơn một trăm năm trước bắt đầu d ì mẹn thì thanh âm lập tức trở nên có chút chấm thấp hắn suy nghĩ tựa như trở lại vậy hơn một trăm năm trước thời gian hơn một trăm năm qua mạ phỉ ạ lường gạt vơ vét tài sản buôn lậu bán ma túy đe dọa giết người nắm cổ phần hợp ý cho nên thiết lập đánh cuộc mở ký v i ệ n cơ hội là không chỗ nào không là hơn một trăm năm qua nó không ngừng hướng giới chính trị quân giới xí nghiệp thị trường chứng khoán và kinh doanh tài chính thấm vào không ngừng lũng đoạn kinh tế thao túng chính phủ váy nhiều thời cuộc chế tạo tai nạn từ đó trở thành siêu cấp tập đoàn phạm tội nó thừa tập mạ phỉ ạ ư hồn tập trung loài người tất cả tội ác nó do y tá li đạo xịn xì xí lì hướng toàn cầu phóng xạng lan tràn thế giới phần lớn địa khu thành là toàn cầu hắc đạo xã hội bố giả đ xì dĩ mẹn lý thì i n g t Mạ h ạ vừa uống trước bia đá bên hướng dương thiên long giải thích mạ phì ạ lịch sử đạt tới hiện trạng câu chuyện đúng rồi dĩ mẹn thì cảnh sát ngài biết trước mấy ngày tờ rổ rổ gia tộc nhân vật số hai tao bị sát hại tin tức sao ngẫu nhiên lúc này dương thiên long nhìn như lơ đáng hỏi một câu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https hai gạch chéo c h e n com gạch chéo re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g he gạch n a n g t h o n g chương 673. t r m ư u sắt là dự mưu chương 673. t r m ư u sắt là dự mưu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối mặt dương thiên long đặt câu hỏi dĩ mẹn thì cảnh sát đầu tiên là sứng sốt một chút tiếp theo chính là không khỏi được gật đầu một cái chuyện này làm sao có thể không biết bây giờ mưa gió cả thành cũng chuyện là vậy ngài cảm thấy chuyện này sẽ là ai làm dương thiên long một mặt lơ đáng hỏi dĩ mẹn thì suy nghĩ một chút tiếp theo liền lắc đầu một cái ta đã không có ở đây giang hồ rất nhiều năm chuyện này là ai làm thật bất khó mà nói ai cũng có cái này l i ờ u nghi nghe nói là sử dụng súng tiểu liên giảm thanh đem v à u cho đánh chết thật ra thì dương tiên long biết tình huống vậy cũng không nhiều chỉ có thể đem hắn biết sẽ cung cấp cái này rất bình thường bây giờ là xã hội p h á t chế bọn họ ai dám như vậy quang minh tránh đại đem người đánh chết bất quá thật muốn đi điều tra nói tại sao không xem máy thu hình đâu dĩ mẹn thì không khỏi phải nói máy thu hình dương tiên long lập tức kinh tỉnh lại ngay tức thì dương tiên h long không khỏi được bố một cái đầu mình mình tại sao cũng không có nghĩ tới có thể t r a xem máy thu hình đây người diễn cảm làm sao như thế kỳ quái dị mẹn thì ánh mắt vậy rất là bén nhạy hắn không khỏi được lập tức liền phát hiện đầu mối ta thật ra thì người cũng là một người suy luận người yêu thích ta ở suy luận rốt cuộc là ai đem tao giết chết dương tiên h long không khỏi được cười cười nói đối với hắn giải thích dị mẹn thì cảnh sát cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái dẫu sao dưới mắt xã hội này hạng người gì đều có có suy luận yêu thích người cũng thuộc về lại bình thường bất quá có ranh rỗi chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu dĩ mẹn thì vừa nói vừa đứng dậy được không thành vấn đề dương thiên long cười một tiếng ở trước khi chia tay dị mẹn thì để lại mình d â y số chờ dương thiên long trở lại khách sạn thời điểm đã là buổi tối hơn mười giờ hắn cùng đầu sư tử bọn họ lúc gặp mặt đầu sư tử bọn họ đang khách sạn phòng khách trong quán cà phê mặt uống cà phê này lão đồng nghiệp ngươi trở về đầu sư tử hướng về phía dương thiên long khẽ mỉm cười nói dương thiên long gật đầu một cái các người tại sao lại ở chỗ này uống cà phê chẳng lẽ không lo lắng buổi tối ngủ không yên g ấ c sao ha, ha. mấy người chúng ta thật sự là dỗi danh nhàm chán cho nên cái này cứ tới đây uống chút cà phê yên tâm đi những người này đều không phải là người bình thường đừng nói uống cà phê chính là hút ma túy như thường nên ngủ vẫn là được ngủ vậy thì tốt dương tiên h long cười cười nói ngươi buổi tối đi nơi nào eo bục đây là không khỏi phải h ỏ i nói liên ở phụ cận đây đi vòng vo vò một chút nhìn chung quanh một chút phong cảnh xinh đẹp dương tiên h long một mặt bình tĩnh nói chúng ta cũng lấy là ngươi đi hẹn h ò tình nhân cũng đi eo bục một mặt trêu kẹo nói có tình nhân cũng là tốt dương tiên long cười cười nói, lao đồng nghiệp chúng ta ngày mai làm thế nào đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này vẻ mặt thành thật hỏi đối với cái vấn đề này lúc trước đang trên đường trở về dương thiên long cũng có suy tính qua vì vậy hắn nhắc tới ngược lại cũng là không chút do dự chúng ta ngày mai vẫn là lấy hướng phong cách tới trước kia cái gì phong cách không riêng gì đầu sư tử liên hợp với những thứ khác những cái kia người làm đều là lấy làm kinh hãi thấy tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc dương thiên long lúc này mới phát hiện thật ra thì đám này người làm cũng không có tham dự qua s ô ma li a cùng với mở đời hành động trước kia chúng ta đều là mỗi người tách sau đó thu góp tình báo cuối cùng s i ê u tầm dương thiên long cười cười nói đối với hắn đề nghị này tất cả mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến dối dít gật đầu bày tỏ đồng ý cùng trước tất cả mọi người ở đại sảnh nơi đó ngồi một hồi thẳng đến mười hai giờ khuya thời điểm tất cả mọi người lúc này mới dối dít tạm đi trở lại riêng mình gian phòng ở chỗ này không giống như là m ổ gã đỉ cụ cùng mở đĩ như vậy có võ trang phần chết mâu thuẫn ngược lại ở chỗ này ban đêm lộ vẻ được đặc biệt t i ế t lặng dù sao lấy đi những cái kia một mặt g i ữ tợn mạ phì ạ cửa cũng đổi lại tây trang biến thành áo quần bành báo thân sĩ đối với dì mẹn thì cảnh sát nhắc tới máy thu hình vấn đề dương thiên long suy nghĩ ngày mai đi hỏi lính cạ không ngờ chờ hắn mới vừa trở lại gian phòng chỉ gặp điện thoại di động chính là ông ông chấn động một cái cầm điện thoại di động lên vừa thấy là lính cạ g ử i tới tin tức ở trong tin tức lính cạ hỏi hắn phải chăng đã đi đảo xin x ì、sì、ly không chút do dự dương thiên long cho lính cạ gọi điện thoại tới đây cho lính cạ nói ngày hôm nay mới đến đảo xin x ì、sì、ly thủ phủ bà siết mạc sau đó dương thiên long không khỏi được đã hỏi tới lính cạ liên quan tới máy thu hình vấn đề chúng ta cũng nghĩ tới đi tìm hiểu nhưng là địa phương cảnh sát nói cho chúng ta nơi đó máy thu hình đã ở b a o thúc thúc bị hại mấy ngày trước liền bị người hư hại theo như thế nói đây là cùng nhau sớm có dự mưu tai nạn dương tiên long vẻ mặt thành thật phân tích nói linh ca gật đầu một cái đúng vậy đối phương khẳng định ở phía trước trước đã làm xong chuẩn bị chú đáo cho nên ta phụ thân cùng johan đến ba xiết mạc sau đó bọn họ cứ thế không có tìm lại được khác đầu mối vậy cao chú quả phụ đâu dương tiên long suy nghĩ ngày hôm nay không có có thể thuận lợi tiến vào cao biệt thự không khỏi phải hỏi nói vợ góa của hắn cùng bọn nhỏ đều còn ở ba x í c mạc địa phương cảnh sát đã bảo vệ ta phụ thân chuẩn bị qua mấy ngày xử lý xong trong nhà sự việc sau đó liền đem các nàng cũng nhận được gạt đi xạ bậy b à tới hoa hạ long ngươi ngày mai có thể đi vào xem xem lịnh cạ giao p h ò nói xin lỗi lịnh cạ tỉ tỉ ta rất khó đi vào nơi đó tuy nói là nửa kiểu c ở y mở nhưng là cần cạ thẻ ta không phải dân bản xứ tự nhiên không có cách nào đi vào dương thiên long nói ra thật tình lịnh cạ lấy làm kinh hãi không khỏi phải hỏi nói hoa hạ long ý ngươi ngươi ngày hôm nay cũng đã đi nơi nào dương thiên long đối với lần này cũng là không giấu dếm chút nào đúng vậy lịnh cạ tỉ, tỉ ngươi động tác quá nhanh chóng linh ca nói nàng ở bên kia dừng lại một lúc lâu đột nhiên lúc này nói như vậy ta một canh giờ sau bạn chơi hắn rất nhiệt tình gọi là án tin y hắn có thể giúp ngươi phải vậy thì phiền t h o i ngươi dương thiên long cười cười nói tốt lắm hoa hạ long ta liền không quáy r à y ngươi thật lòng hy vọng ngươi có thể giúp ta phụ thân đem sát hại bao chú hung thủ tìm ra linh ca cuối cùng nói như vậy ta sẽ hết sức đối với như vậy sự việc dương thiên long không giống cứu đầu sư tử như vậy là tràn đầy m ư ờ i phần lòng tin bởi vì là hắn biết chuyện lần này cần chủ động cũng không tại trong tay mình kết thúc cùng lĩnh c ả nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên h long cũng không có nghỉ ngơi mà làm mở máy vi tính ra từ trong máy vi tính đem tàu đ ợ rộ rộ riêng mình biệt thự vị trí tiến hành chắc chắn sau đó dựa theo trước tuyến đường để cho mánh điêu ở đó trước tuyến đường trên tuần tra đứng lên chờ mánh điêu quen thuộc khách sạn đến tàu đ r t rộ hai cái địa phương tuyến đường sau đó dương tiên h long lúc này mới đem mình ý thức từ mánh điêu trên mình thu hồi lại hắn lúc này đã là đầu đ ầ y mồ hôi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https hai h a gạch chéo chân com gạch chéo re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g he gạch n a n g t h o n g chương 674. dân bản xứ trợ giúp chương 674, dân bản xứ trợ giúp cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đem ý thức từ mánh điêu trên mình sau khi thu trở về dương thiên long không khỏi được nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc lâu cho đến trên người hơi nóng cũng tan hết sau đó hắn rồi mới từ trên giường đứng lên dương thiên long trong đầu nhanh chóng đem mình có chút sốc xếp suy nghĩ chỉnh sửa một chút dưới mắt bọn họ đối với ông ta nguyên nhân cái chết hiểu cũng không hiểu chỉ có thông qua hỏi thăm hoặc là thông qua hạn tỉ nhỉ nơi đó lấy được được tình báo dưới so sánh từ hạn tỉ nhỉ bên kia tình báo có thể phải tương đối tương đối tác dụng một ít linh cả đã đem hạn tỉ nhỉ số điện thoại di động gửi tới bất quá dưới mắt thời gian đã không còn sớm dương thiên long nội tâm ngược lại cũng thật sớm ô n g tha cái ý niệm này hắn quyết định vẫn là ngày thứ hai cho hạn tỉ nhỉ gọi điện thoại nói sau đầu ó c b ê n trong đem sốc xếp suy nghĩ chỉnh lý xong hết sau đó dương thiên đem hoa vẩy nước điều đến lớn nhất nhất lạnh như băng tùy ý lạnh như băng m ì n h nước nóng lạnh vẩy ở trên người mình dương thiên long chỉ cảm giác được mình ý thức đổi được một lần s o một lần thanh tính ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng cùng trước đầu sư tử k eo bụng bọn họ ở khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng đầu sư tử bọn họ liền tất cả chạy đổ rất nhanh tán đi tìm đầu mối mà dương thiên long thì cho hạn tìm n h ị gọi điện thoại đã qua này là hoa hạ long sao dương thiên long còn không có giới thiệu bên đầu điện thoại kia hạn tìm n h ị liền chủ động gọi ra hắn tên chữ đúng vậy ta là hoa hạ long ngươi là hạn tín y tiên sinh đi dương tiên h long không khỏi được cười cười nói đúng vậy lịnh c ả đã đem điện thoại ngươi dãy số cho ta ngươi bây giờ ở đâu ta có thể đến tìm ngươi sao bên đầu điện thoại kia a n tin i rất là nhiệt tình nói ta bây giờ chính là địa trung hải khách sạn nếu không chúng ta ngay tại phòng cà phê gặp mặt đi dương tiên h long đề nghị không thành vấn đề nhà ta đến cái khách sạn kia rất gần lái xe cũng sẽ không đến mười phút đường xe a n tin i sau khi nói xong liền một mặt sảng lãng cúp điện thoại kết thúc cùng adn i nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long vội vàng từ phòng khách đi đến khách sạn lầu ba quán cà phê quả nhiên cũng chỉ mười phút tả hữu thời gian adini n n chính là đi tới quán cà phê adini n n là một điển hình italy bộ dáng người đàn ông màu xanh ánh mắt quyển khúc tóc cùng với cường tráng vóc người hạn tuổi tắt nhìn qua cũng bất quá là hơn ba mươi tuổi cùng lĩnh cả thuộc về sấp xỉ tuổi tắt đoạn hai người giống như là bạn cũ như nhau ở nơi đó nhiệt tình bắt tay hàn u y ê n ôm một lúc lâu lúc này mới ngồi xuống cảm ơn n g ư ơ i người làm dương tiên h l o n g cười cười nói adini n n lắc đầu một cái khẽ mỉm cười nói hoa hạ lòng ngươi cùng ta nói cái này liền khắc ký ngươi là lĩnh cả mọi phụ ta là lĩnh cả bạn chơi từ bé quan hệ giữa chúng ta vậy khẳng định cũng giống là minh đệ như nhau có cái gì có thể trợ giúp đến ngươi địa phương ngươi cứ việc nói ta nhất định sẽ hết mình cố gắng lớn nhất linh cả thúc thúc đau tiên sinh bị sát hại sự việc ngươi biết không dương tiên long ngược lại cũng không cùng an tin y k h á c h khí chỉ gặp hắn đi thẳng vào vấn đề biết đau thúc thúc đối với chúng ta vậy rất tốt an tin y vẻ mặt thành thật nói ta muốn đau hẳn là bị thù g i ế t giết chết nhưng là còn như là ai ta thật vẫn không biết cho nên ngươi bên kia có tình huống gì mà nói có thể hay không cho ta kịp thời nói một chút dương tiên long một mặt bình tĩnh nói không thành vấn đề đô ó là là tợ dổ dổ gia tộc rổ rổ gia c nhi sự, dưới mắt toàn bộ đảo xín bộ Xí ể cùng g tợ rổ rổ a tộc c h ố nhà g lại c í n h l chỉ có đồ ni. Đồ ni nhà đồ Đồ nì. nì ở nơi nào dương thiên long rất là nóng lòng biết đ ồ nhi nhà ở nơi nào liền ở phụ cận đây antini rất là nghiêm túc nói chỉ gặp hắn vừa nói vừa mở lên rèm cửa sổ chỉ xéo đối diện một tòa cao lớn hải đ ă n g nói này người làm ngươi nhìn thấy không chính là tòa kia hải đăng dương thiên long gật đầu một cái ta nhìn thấy tòa kia hải đ ă n g phía sau cảnh biển biệt thự nơi đó chính là đô nhi nhà nơi đó còn có cái bên sông antini nói hắn chẳng lẽ liền vậy một chỗ dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái vậy đối với loại này đại lao cấp nhân vật khác mà nói tuyệt đối không chỉ một chỗ nhà sang trọng địa phương còn như hắn những thứ khác nhà sang trọng vậy là thêm đi chúng ta chỉ biết là đỗ ni rất thích phong cảnh nơi đó từ nơi đó liền có thể trực tiếp thấy được xanh thảm địa trung hải ngươi cảm thấy đỗ ni làm chuyện này có khả năng rốt cuộc có bao nhiêu dương thiên long có chút không nhịn được hỏi cái này cái vấn đề này tựa hồ lập tức đem bạn tin đi cho làm khó đứng lên khả năng này rốt cuộc có bao nhiêu ta chỉ có thể bảo đảm nói là rất lớn nhưng là còn như bao lớn ta t h ậ t v ẫ n không biết. Andy ní vừa nói vừa l ắ c đ ầ u m ộ t c á i c ả m ơ n nếu như có k h á c tin tôi nói, n g ư ơ i đều có thể k ị p t h ờ i nói cho ta nói, người l à m d ư ơ n g tiên long c ư ờ i c ư ờ i nói. Andy ní gật đ ầ u m ộ t c á i ta cũng h y vọng ta có thể biết n h i ề u hơn, nhưng l à t h ậ t xin lỗi, ta thật c h ỉ có thể biết n h i ề u như vậy. À, đúng rồi, hoa h ạ long, các người cần t h u ê xe hoặc là những thứ khác phục vụ trợ giúp, ta cũng có thể giúp các người. đ Ng nhiên lúc này, andy n ó i lần nữa. Có thể t h u ê xe sao. d ư ơ n g tiên long c ư ờ i m ộ t t i ế n g Andy ní gật đ ầ u m ộ t c á i dĩ nhiên có thể người có liên minh châu âu bằng lái liền có thể thuê xe thuê xe khẳng định so với dạy các người ngồi xe taxi hoặc là xe điện các loại dễ dàng hơn thấy hãn tín y chủ động bày tỏ có thể cung cấp phục vụ dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này cũng là lập tức nghĩ tới lúc trước ở tàu biệt thự nơi đó cần ca thẻ mới có thể vào tình huống không chút do dự dương thiên long đem mình muốn tiến vào tàu khu biệt thự ý tưởng cho h n tín y nói ra vừa nghe cần địa phương dân thành phố thẻ h n tín y c ư ờ i ha ha một tiếng theo sau chính là đem chính hắn lấy ra ngoài hoa hạ lòng đây là ta dân thành phố thẻ ngươi cầm thấy h a n t í n i chủ động đem hắn dân thành phố thẻ cho mình dương thiên long mặt đầy kinh ngạc người làm cái này hắn biểu tình trên mặt rất là ngại quá không quan hệ dân thành phố thẻ mà thôi có hắn rất nhiều cần cả thẻ địa phương ngươi đều có thể đi bảo h a n t í n i cười một tiếng cảm ơn cùng ta lúc rời đi vẫn còn cho ngươi dương thiên long cảm kích đem dân thành phố thẻ thu xuống cần bất kỳ trợ giúp cứ việc nói cho ta vẫn là câu cách một kia ta sẽ hết sức đi giúp đỡ cuối cùng h a n t í n i lần nữa như vậy nói được ta sẽ lại cho ngươi thêm phiền á i dương thiên long cười một tiếng phải vậy ta có chuyện liền đi trước antini vừa nói vừa đứng dậy đem antini đưa đến khách sạn dưới lầu sau đó dương thiên long hướng bốn phía nhìn xem thấy không gặp người bất kỳ bóng dáng sau đó hắn vội vàng từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra mình xe đạp cưới xe đạp hắn lần nữa làm ộ t mặt bình tĩnh bên ngoài mang nhàn nhã hướng đau biệt thự nơi đó c ư ớ i đi cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang xẹt gạch ngang hòa chương sáu trăm bảy mươi lăm tin tức rất m ệ n khó khăn chương sáu trăm bảy mươi lăm tin tức rất mệnh khó khăn cổn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lúc này có hạn t i nhỉ n đưa cho hắn dân thành phố thẻ sau đó dương thiên long thuận lợi tiến vào cao chỗ nhà khu biệt thự bên trong dựa theo lúc trước lỉnh cả cho biết hắn địa chỉ dương thiên long hướng cụ thể biệt thự tọa lạc một mặt bình tĩnh cưới đi đây là một cái điển hình người giàu tiểu khu bên trong hoàn cảnh vô cùng k h ô c tệ rậm rạp thành rừng mỗi một ngôi biệt thự trước cũng đậu xe sang cái này làm cho c ớ i xe đạp dương thiên long không khỏi được đưa tới không ít người chú ý chờ hắn cách cao biệt thự còn có hơn hai trăm gạo thời điểm đống nhiên lúc này chỉ gặp chừng mười người từ cao bên trong biệt thự đi ra. dương tiên long phát hiện một cái giữ lại đầu trải ngược trung niên nam tử hướng về phía một cái một mặt tiểu t ụ y phu nhân trong miệng đang không ngừng làm nhảm nói gì đầu trải ngược biểu tình trên mặt vẫn luôn là cái loại đó rất tiếc dáng vẻ tựa như đối với đau bị hại bày tỏ cực lớn thương tiếc cái đó giữ lại đầu trải ngược trung niên nam tử cực kỳ giống điện ảnh bố già bên trong mạ p h ì đ a ở mục mấy chục ăn mặc màu đen đâu phục trẻ tuổi nam tử một mặt diễn cảm nghiêm túc đứng ở đầu trải ngược sau lưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái đó trung niên nam tử chính là ma di ô cờ rô rộ ra tộc nhân vật thực quyền người đứng đầu mà phu nhân kia chính là cao thế tử từ dương thiên long đối phận mà nói hắn hẳn q u ả n phu nhân kia kêu thẩm m ớ i đúng ma di O nhìn dáng dấp hẳn là đang an ủi bao thế tử hắn biểu tình trên mặt vậy rất là nghiêm túc trong miệng không ngừng lại n h ạ i bao thế tử quăng còn lại gật đầu phân một trận không ngừng lại n h ạ i sau đó ma di O mang thuộc hạ của hắn c ử a liền chia ra ngồi liền mấy chiếc xe mẹ xe đét rời đi để cho dương thiên long cảm thấy giật mình thời điểm ma di O cuối cùng lại còn để lại hai cái nhìn giống như là hộ vệ người dương thiên long không nhanh không chậm cưới xe từ biệt thự trước mặt đi qua làm đi qua biệt thự ngay tức thì hắn dùng ánh mắt dư quang không khỏi được đánh về phía bên trong biệt thự mới vừa rồi vậy hai cái hình dáng giống như là hộ vệ người đang đứng ở đau biệt thự vườn hoa nhỏ nơi đó dương thiên long lại từ trong biệt thự đi vòng vo vò một vòng tiếp theo lúc này mới cơi trở về khách sạn cùng hắn trở lại gian phòng sau đó đã là vào buổi trưa mà đầu sư tử bọn họ vẫn chưa về ở dương thiên long xem ra đoán chừng đầu sư tử bọn họ còn ở bên ngoài điều tra trước suy nghĩ mới vừa rồi mình nhìn thấy cái đó đầu trải ngược vô cùng có thể chính là ma di o dương thiên long nhanh chóng mở máy vi tính ra ở trong máy vi tính chuyển vào ma di ô tên chữ sau đó ngay tức thì liên quan tới hắn tin tức liền nhảy đi ra quả nhiên cái tên kia cùng trong máy vi tính ma di o dáng v ẹ là giống nhau như lúc ma di o chủ động đi hỏi hậu tao và phụ đây cũng là một ông chủ chuyện phải làm dương thiên long bắt đầu cau mày suy nghĩ rất nhiều đứng lên nói thật từ tao ở cỡ rổ rộ gia tộc địa vị cùng với hắn làm c ô n g hiến tới xem ma di o cũng không đến nổi đối với mình thân mật đồng bạn ra tay dưới mắt đồ nỉ có khả năng ngược lại l à nhưng càng ngày càng lớn đem bánh điêu rời phòng đến đồ nỉ biệt thự nơi đó thông qua trước thượng đế thị giác dương thiên long nghiêm túc cha nhìn lên đồ nỉ ở vào ven biển biệt thự tới ba tầng lầu nhỏ hồ bơi rộng rãi h ậ hoa biên cỡ nhỏ biến sâu đem đồ n ỉ khu biệt thự thật tốt nhìn một phen dương thiên long lại là liền một người cũng không có thấy được đoán chừng dưới mắt đồ nhì hẳn không ở biệt thự d â u sao ban ngày nghĩ đến đồ nhì hẳn không ở biệt thự sau đó dương thiên long quả quyết đem bánh điêu lưu ở nơi đó sau đó mình đem ý thức thu hồi lại dưới mắt chẳng qua là một giờ chưa trung cớ đó thấy đầu sư tử eo p h ụ c bọn họ vẫn chưa về dương thiên long suy nghĩ một chút quyết định cho những thứ này các bạn trẻ gọi điện thoại như vậy mà đúng như hắn ý liệu hắn nơi gọi điện thoại tới mỗi một người cũng không có tiếp lần này dương thiên long lại là vô cùng kinh ngạc đứng lên trong lòng một cổ mơ hồ cảm giác bất an tràn vào trào trong lòng bọn họ không sẽ đã xảy ra chuyện gì chứ không bọn họ làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện dương thiên long lắc đầu một cái hắn thậm chí liền b ữ a t r ư a cũng quên đi ăn một mực ở thấp thỏm bất an trong chờ đợi hơn hai tiếng eo bục điện thoại lúc này mới gọi lại này hoa hạ long chuyện gì lao đồng nghiệp ngươi ở nơi nào vừa thấy là e o bục điện tới dương thiên long không khỏi được thở ra một hơi dài cả người trên dưới cũng là đổi được vô cùng dễ dàng hơn ta đang trên đường trở về eo bục nói vậy đầu sư tử an dê còn có ạ l ẹ sàng giờ ý a đâu dương tiên long một hơi đem còn dư lại mấy cái người làm tên chữ toàn bộ nói ra bọn họ không cùng ta chung một chỗ é o bục nói ta cùng an dê chung một chỗ hắn ngay tại bên người ta ngươi tìm hắn có chuyện gì không không có các người trở về nói dương tiên long nói n ụ cùng éo bục nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long lần nữa ngạc nhiên phát hiện lúc này đầu sư tử điện thoại lại gọi lại ngày hôm nay thật đúng là kỳ quái dương thiên long không khỏi được c ư ờ i một tiếng tiếp theo nhấn nút trả lời đầu sư tử hỏi vẫn là như cũ hắn cùng đại h ù n g ạ l ẹ s à n g giờ y ạ chung một chỗ dương thiên long đơn giản ở trong điện thoại nói cho hắn mấy câu sau đó vậy chính là cúp điện thoại mọi người hẹn xong ngay tại khách sạn lầu hai nhà ăn nơi đó gặp mặt cúp điện thoại xong sau đó dương thiên long liền chạy thẳng tới nhà ăn đi tới phòng ăn thời điểm lúc này mới phát hiện thật ra thì bụng đều có chút đói đầu tiên là kéo bụng cùng ăn dê trở về sau đó qua không tới mười phút đầu sư tử mang ạ l ẹ s à n g giờ y ạ vậy đi tới khách sạn nhà ăn vừa vào nhà ăn đầu sư tử liền la hét đói bụng rồi đứng lên vừa gặp trước trên bản thức ăn ngon hắn ánh mắt cũng sáng ng nhanh chóng cầm lên một khối bánh ngọt thẳng ném vào trong miệng hoa hạ long ngươi không phải nói muốn dân thành phố thẻ sao ta ngày hôm nay tìm một người mua một bản đầu sư tử cười đem một bản cùng dương thiên long trong tay giống nhau như lúc dân thành phố thẻ lấy ra ta đã có lão đồng nghiệp tờ này chính n g ư ơ i ngươi giữ đi dương thiên long cười cười nói à ngươi có lúc nào có đầu sư tử thất kinh nói dương thiên long cười đem ạ n t ì n n h ỉ cái này mới nhận thức bằng hữu cho tất cả mọi người nói một lần thấy là hắn chị vợ bằng hữu đầu sư tử bọn họ bốn cái cũng không có nói gì như thế nào ngày hôm nay mọi người có thu hoạch hay không dương thiên long không khỏi được nhìn tất cả mọi người hỏi tất cả mọi người lắc đầu một cái bày tỏ không có điều tra đến bất kỳ hữu dụng tin tức dẫu sao bọn họ cũng thuộc về vừa mới đến nơi nào có thể giống như là tờ hờ ép như nhau rất nhanh liền lấy được được các loại c á c dạng tin tức không quan hệ chúng ta từ từ tìm đầu mối bây giờ đ ố n ì cảnh biển biệt thự ta đã dò thăm ở nơi nào tờ r ồ r ồ biệt thự ta cũng biết dương thiên long cười an ủi k é o c ụ c đây là n h ữ mày một cái hoa hạ lòng có thể chúng ta ở chỗ này lấy được tình huống tài nguyên xa không có các người ở somalia hoặc là mờ đỉ như vậy phong phú cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang r a gạch ngang s ẹ n gạch ngang hòa chương 676. t h a y đổi phương pháp chương 676, t h a y đổi phương pháp cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối với éo bục lời nói này thật ra thì dương thiên long là tán động mới vừa rồi hắn trong lòng thì đã là đại khái trải chốt u một lần bọn họ sở dĩ ở somalia cùng mở để ý lấy được được tình báo rất dễ dàng đầu tiên vẫn còn ở với edd cùng có lệ ba thân phận thứ nhì vẫn còn ở với bọn họ nhà hoàn cảnh hoàn cảnh là dối loạn không chịu nổi tự nhiên tất cả mọi người đội chú ý là thêm không thiếu nhưng là ở đảo xín xì Xí, ly mạ phì ạ nhưng không giống nhau bọn họ trên căn bản đều là xử lý trước bí mật phạm tội hoạt động địa phương cư dân đoán chừng những cái kia mạ phì ạ vẫn là mặt mũi hiền lành cho nên đối với tin tức của bọn họ hiểu rất ít đây cũng là bọn họ tại sao rất ít biết nguyên nhân lão đồng nghiệp người nói không sai có lẽ chúng ta chắc có nhằm vào tính đi điều tra không thể dựa vào địa phương những cái kia lời đồn đại đi phân biệt dương thiên long một mặt bình tĩnh gật đầu một cái nói thấy dương thiên long đối với mình quan điểm cũng là tương đối đồng ý sau đó eo buộc vậy đi theo gật đầu một cái cho nên lao đồng nghiệp ta cảm thấy chúng ta tốt nhất có thể từ tàu thê tử cùng với người bên cạnh vào tay như vậy mới là chúng ta lấy được tin tức tốt nhất đừng dây keo b ụ c nói lập tức đưa đến tất cả mọi người đồng tình bọn họ vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái bày tỏ tán thưởng dương thiên long cẩn thận suy tư một chút đoán chừng muốn từ tàu thê tử nơi đó lấy được tình báo có khả năng không lớn một mặt là bởi vì là người phụ nữ nhà rất ít qua hỏi tới chuyện của giang hồ cái thứ hai phương diện chính là bởi vì là hắn cũng không muốn nhạc phụ của mình tiên sinh sợ giang sổ biết mình vậy tham dự vào chuyện này dương thiên long bây giờ đã rất là quen thuộc nhạc phụ tính tỉnh đừng xem hắn ngoài mặt là một cái tính cách ôn h ò a n g ư ờ i trên thực tế ở một ít vấn đề phương diện hắn vẫn là vô cùng có nguyên tắc cùng ý chí chiến đấu nếu như tiên sinh phở dạng sổ thật biết mình tham dự vào tao nguyên nhân cái chết điều tra t r o n g tới chờ đợi hắn sẽ không có cảm kích chỉ biết là tức giận bởi vì là tiểu nữ nhi của hắn còn cần dương thiên long đi bảo vệ chúng ta hay là từ tao bằng hữu nơi đó vào tay đi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói tất cả mọi người cũng không có ý kiến đều không khỏi được gật đầu một cái ở trong phòng ăn dùng qua buổi chiều bữa ăn sau đó trở lại g a phòng dương thiên long cho lỉnh c ả gọi điện thoại đã qua trong điện thoại hắn đem cao đáng tin huynh đệ tin tức một khối này cần lỉnh c ả cung cấp lỉnh c ả sững sốt một chút nàng bày tỏ mình cũng không biết cần cùng phụ thân cùng với chồng thẩm tra một chút sau đó mới có thể biết d ứ t lời lỉnh c ả liền c ú p điện thoại còn dư lại vẫn chỉ có chờ đợi chờ đợi ước chừng hơn nửa tiếng dương thiên long điện thoại di động lúc này mới lại một lần nữa văng lên cầm điện thoại di động lên vừa thấy lại có thể không phải lỉnh c ả đánh tới mà là rồ xạ lụy tiểu thư điện thoại đối với rộ xạ lụy điện thoại dương thiên long có chút giật mình nhưng l ạ thay đổi ý nghĩ sau、đó. hắn chính là đ ổ i được bình tĩnh bởi vì là r ồ xạ lì ạ cùng hắn hẹn xong vậy ở nơi này tháng bọn họ phải đi s ắ p thờ su đăng xem xem nơi đó dân tị nạn do dự một chút sau đó dương thiên long vẫn là tiếp thông r ồ xạ lì ạ điện thoại này hoa hạ long r ồ xạ lì ạ một mặt nhiệt tình cùng hắn chào hỏi người tốt r ồ xạ lì ạ tiểu thương dương thiên long cười nhắc lại còn nhớ được chúng ta nói qua tháng n ầ y đi s ắ p thờ su đăng sao trong điện thoại r ồ xạ lì ạ nhắc nhở hắn không g i a quên dương thiên long nửa làm trò đụa nửa nghiêm túc nói g i i một cái không g i a quên dô xã l ì a bị trước dí dỏm lời nói lập tức chọc cười vui vẻ lên vậy ta bây giờ trịnh trọng thông báo ngươi mười lăm ngày sau đó chúng ta sắc thờ s u đang thủ đô chu ba gặp được không thành vấn đề dương thiên long một hớp đồng ý ngươi bây giờ còn đang bù n ì a sao nói xong tháng n ầ y đi sắc thờ s u đang sự việc sau đó dô xã l ì a tựa hồ cũng không có dự định dừng lại mà là hỏi thăm tới liền dương thiên long tình trạng gần đây tới lúc này dương thiên long đàng hoàng hơn dẫu sao ở hắn xem ra dô xã l ì a là một cái rất tốt người phụ nữ nàng lạc quan sáng sủa nhiệt tình lần trước cứu đầu sư tử sự với tổng công lao của nàng có lẽ coi như là lớn nhất một cái cho nên hắn không cần thiết đối với rổ xạ lụy ạ giấu dếm cái gì ta bây giờ ở italy dương tiên long cười cười nói italy rổ xạ lụy ạ lấy làm kinh hãi tiếp theo nàng chính là cười khanh khách đứng lên hoa hạ lòng n g ư ơ i biết ta là quốc gia nào sao quốc gia nào dương tiên h long cũng là không khỏi được nhữ mày một cái dường như hắn thật vẫn không biết rổ xạ lụy ạ tiểu thư là quốc gia nào bất quá nàng thường xuyên ở đ u lai luân đôn cùng với mỹ lan a di những thứ này quốc tế thành phố lớn ngây n g đ o á n chừng chính là những quốc gia này trung gian một cái làm lại chính là italy dô sa l y ạ cười khúc khích nói italy dương tiên h long lấy làm kinh hãi đó là đương nhiên không phải là đảo s í n si ly đi dương tiên h long bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói ngươi biết đảo s í n si ly dô sa l y ạ lấy làm kinh hãi biết ta bây giờ đang ở đảo s í n si ly làm việc dương tiên h long lần này thuận tiện đem là tát lợi á mới vừa rồi vấn đề cho trả lời trời ạ hoa hạ long ta quê quan chính là đảo s í n si ly dô sa l y ạ cũng là đảo s í n si ly dương tiên long lúc này cảm giác được thật sự là quá có duyên phận cái này đặc biệt thật lạ nơi này rất đẹp c h ắ c không được ngươi lớn lên như vậy đẹp dương tiên long tiếp tục nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói phải không cảm ơn khen ngợi dô xạ luy a cười cười nói nói thật mà thôi dương tiên long mặt đầy trung thực tốt lắm hoa hạ long ta liền không quái dậy ngươi phỏng đoán ngươi hẳn rất bận điệu không đúng ta qua hai ngày thì biết trở về quê quán một chuyến nếu như khi đó ngươi vẫn còn ở đạo x ỉ n xi Xí, l u mà nói ta sẽ muốn đặt ngươi cùng đi địa trung hải xem xem dô xạ luy một mặt nhiệt tình nói được cảm ơn kết thúc cùng rồ xa lìa điện thoại không tới hai phút linh cả điện thoại liền đánh tới hoa hạ long ngươi mới vừa rồi cho ai gọi điện thoại tới linh cả vỗ đầu liền hỏi một người bạn dương tiên long vừa nghe linh cả giọng điệu này loan chừng mới vừa rồi hẳn là cho mình gọi điện thoại hy vọng không phải cái gì bạn khác phái linh cả giọng trở nên có chút tốt lắm linh cả tỉ tỉ xin hỏi ngươi đã hỏi tới liên quan tới bao thúc thúc đáng tin h u y n h đệ phương thức liên lạc liền sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đã hỏi tới linh cả nói là johan nói cho ta một cái kêu là ở lô đế một cái khác gọi là mỹ d ẹ tờ đều làm t a o chú đáng tin h u y n h đ ệ bọn họ ba cái quan hệ giỏi vô cùng bọn họ cũng đều ở bán x í c m ạ n g dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đều ở đây dỗ h a n nói có thể liên lạc bọn họ linh c ả nói vậy thì tốt nhanh chóng cho ta bọn họ phương thức liên lạc dương tiên long đều có chút không thể chờ đợi ta bây giờ liền phát cho ngươi linh c ả giọng nói chuyện cũng là không khỏi được có chút gấp rút đứng lên kết thúc cùng linh c ả nói chuyện điện thoại sau đó rất nhanh dương tiên long trên điện thoại di động liền nhận được lịnh ca gởi tới tin tức phía trên có lô đế cùng với mị rẹn tờ điện thoại Côn vợ ở dùng t -trent điểm nhỏ đột h h ị t t phá s 2.2 g chương Easy thai sáu trăm đột bảy m ư ơ n g 677. một điểm nhỏ đột phá cồn <phá> vợ ở dùng t i ê u cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long lúc này liền cho lô đế cùng mỹ d ẽ n tờ、oh、cũng gọi điện thoại cùng lô đế hẹn xong là buổi tối gặp mặt cùng mỹ d ẽ n tờ、oh、hẹn xong là bây giờ gặp mặt địa điểm gặp mặt chính là do bọn họ lựa chọn nhưng mà không một ngoại lệ bọn họ đều lựa chọn ở dương thiên long ngủ lại địa trung hải khách sạn không tới nửa giờ bị rẽn tờ liền chạy tới tên n à y là một thật cao g ầ y teo đ ạ i đầu t r ọ c hai người đơn giản hàn huyên sau đó dương tiên long vậy không dài dòng nữa hắn đi thẳng vào vấn đề tiên sinh ta lúc này mang theo một cái tổ điều tra đặc biệt chuẩn bị điều tra tao nguyên nhân cái chết ngươi là hắn tốt nhất m i n h đệ ngươi cảm thấy sẽ là ai làm bị rẽn tờ gật đầu một cái người làm ta biết các người đối với tao đều rất quan tâm nhưng là lần này ta thật vẫn không biết là ai làm đồ n ì hoặc là những thứ khác muốn tao mạng người cũng có thể sẽ tham dự vào trong đó vậy hắn trong ngày thường địch nhân lớn nhất là ai chứ dương tiên long hỏi lần nữa đ ị c h n h â n lớn n h ấ t Bị d ẹ n tờ ĩ a n g h mày một cái, t ự a hồ đ a n g suy tư t r o n g Có k n g h ĩ n g h a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g t h i ê n l o n g t r o n g l ò n g v ẫ n là cảm t h ấ y một cái k h á c m n p h i ạ n a n g p h á i thủ l ã n h đồ nghĩa n g h ĩ n g này đ g h ĩ a n h ô n g k h ô n g p h ả i đồ n ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h c a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ i nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ọ n h ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa n t h ĩ a nghĩa ngh bởi vì là b a o địa vị cùng năng lực đều ở đây sinh vật trên mà hắn kakamazio nhưng căn bản không cầm hắn làm chuyện xảy ra cho nên trong ngày thường sinh vật cùng đ a o quan hệ là kém nhất như thế nói sinh vật cũng có khả năng này dương tiên long không khỏi phải hỏi nói mỹ dẹn tơ lần nữa do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy không loại bỏ bắn chết b a o thời điểm ngươi hẳn không tại chỗ chứ dương tiên long hỏi mỹ dẹn tơ lắc đầu một cái không có ở trận b a o là mang hắn cận vệ hai người đều bị bắn chết nghe nói hung thủ sử dụng là súng tiểu liên giàn thành cái món này súng rất là để cho mạ phi ả các thành viên thích dương tiên long cười nói mỹ d ẽ n tờ gật đầu một cái đúng vậy đây chính là ám sát đồ sắp bén người làm thật ra thì ta cùng lỗ đế những ngày qua cũng đều ở tìm tỏi lấy chứng cơ cùng cha tìm đầu mối nhưng là hung thủ gây án thủ pháp chân thực quá thuần t h ụ hơn nữa cho chúng ta phạm vi vậy rất lớn cho nên chúng ta căn bản không cách nào lấy được được có lợi đầu mối ta biết nếu không các người nhất định sẽ làm đau trả thù hẳn có các người tốt như vậy huynh đệ trên trời có linh thiêng cũng biết cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm đáng tiếc chúng ta không có gì cả rút mỹ rẽn tờ lắc đầu một cái mặt đấy tự trách không có chuyện gì chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra cái lộ trận tướng dương tiên long vẽ mặt thành thật nói đúng rồi người làm các người nói cái đó tổ điều tra là từ đ â u tới bị dẹn tờ đ ỗ n g nhiên lúc này đổi rất là cảm thấy hứng thú từ phi châu dương tiên long nói từ phi châu bị dẹn tờ lấy làm kinh hãi hiển nhiên hắn có chút không dám tin tưởng phi châu bên kia năng lực người nghe nói qua somali a c h ù m b u ô n thuốc v i ệ n eddie câu chuyện chứ thấy bị dẹn tờ có chút chất vấn dương tiên long một mặt mỉm cười nói eddie bị dẹn tờ nhữ mảy một cái phỏng đoán ngươi gần đây không thế nào xem tin tức dương tiên h long uống một hớp cà phê không khỏi được cười một tiếng phải không mỹ dẹn tờ khẽ mỉm cười ngay sau đó cầm điện thoại di động lên nhanh chóng tìm kiếm dậy liên quan tới eddie tin tức tới rất nhanh hắn liền là tìm được cái tin tức kia sai năm phút thời gian mỹ dẹn tờ đem somali a trùn buồn thuốc v i ệ n eddie câu chuyện đại khái nhìn một lần t h a m hỏi sau đó mỹ dẹn tờ mặt đầy kinh ngạc các người từ mỹ châu trộm được eddie không dương tiên h long khẽ mỉm cười nói chính xác mà nói là chúng ta đem eddie từ mỹ châu nơi đó rõ ràng thả ra làm sao rõ ràng thả mỹ dẹn tờ nhữ mày một cái chúng buôn thuốc phiện có lệ ba ngươi chắc chắn biết đi dương tiên l o n g cười một tiếng biết vị dẹn tờ không giấu g i ế m chút nào chúng ta đã từng cùng hắn từng có làm ăn lui tới tên kia được gọi là là trên thế giới đáng sợ nhất người vậy thì đúng rồi chúng ta là ở có lệ ba trong tiệc sinh n h ậ t đem mẹn đi cứu đi phải không vị dẹn tờ lúc này là thật thất kinh cái này có tin đ ồ n thật có chuyện này ngươi cảm thấy thế nào dương tiên l o n g cười nói không giống như là lừa gạt ta vị dẹn tờ cười một tiếng cho nên có cái gì tình báo có thể thời gian đầu tiên cho chúng ta tiên sinh chúng ta sẽ rất cảm kích ngươi dương tiên h long vẹ mặt thành thật nói yên tâm đi chỉ cần có xác thực tình báo ta tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên nói cho ngươi mỹ dẹn tờ gật đầu một cái cảm ơn kết thúc cùng mỹ dẹn tờ trò chuyện này g sau dùng qua bữa ăn tối bảy giờ ba mươi phút thời điểm l ô đế cũng là đi xe chạy tới cùng mỹ dẹn tờ không giống nhau l ô đế mang phó mắt kiếm và vàng càng giống như là một cái tao nhã lịch sự giáo sư đại học l ô đế trả lời cùng mỹ dẹn tờ như nhau bọn họ cũng đem xin văn coi là tao đối thủ lớn nhất chẳng lẽ thật sự là xin văn làm dương tiên long không khỏi được bắt đầu đối với xin văn tiến hành cực lớn hoài nghi nhưng mà dưới mắt trừ hoài nghi h ắ n tự a hồ vậy không tìm được những thứ khác chứng cứ đem những tin tình báo này cùng các bạn trẻ suy tính một phen sau đó tất cả mọi người cũng cảm thấy phải lập tức mở ra đối với sinh văn điều tra việc này không nên chậm trễ đầu sư tử lại là thuê tới hai chiếc xe hơi các người có liên minh châu âu bằng lái ở khách sạn bên ngoài bãi đậu xe dương thiên long thấy cái này hai chiếc xe hơi sau đó không khỏi được một mặt t i n h ngạc nói đầu sư tử gật đầu một cái ta cùng nghèo bục đều có an dê cùng ạ lại sẳng i ờ y a đâu dương thiên long nhìn cái này hai nước nga tới người hỏi an dê cười cười nói lão bản chúng ta nước nga không phải liên minh châu âu một khi an dê nhắc nhở dương tiên long lúc này mới hiểu hắn không khỏi được có chút ngượng ngủ cười một tiếng vậy cứ như thế an dê cùng éo bụng tổ một đầu sư tử cùng ạ lẹt sàng giờ y ạ tổ một chúng ta mục tiêu lúc này không phải xin o a n h mà là xin o a n h các tâm p h ú c dương tiên long quyết định giống như nhằm vào cạ bị cạn h ư vậy để cho c h â n lớn cùng linh cầu đi ra mấy cái này tháo các lao ra mà không khỏi được gật đầu một cái đầu tiên tổ thứ nhất là éo bụng bọn họ đêm đó liền trực tiếp đi xe đi xin vanh biệt t ự nơi đó mà đầu sư tử thì cùng ạ l ẹ sàng giờ y ạ tiếp tục sống ở bên trong khách sạn dương thiên long cũng trở về gian phòng của mình hắn đầu hóc bên trong một lần nữa nghiêm túc suy tư không thể nghi ngờ bị r ẽ n t ờ cùng lô đế cung cấp tin tức đều là vô cùng hữu dụng chí ít lúc này hắn biết còn có x i n h h o a n h như vậy một người tồn tại vì mau sớm lần nữa chắc chắn tin tức dương thiên long quyết định đem chuyện này nói cho cho lình cả sau đó lình cả thông qua johan phản hồi cho phở i ạ n g sổ dương thiên long tin tưởng phở i ạ n g sổ trong lòng nhất định sẽ có một cân đòn Còn dùng vợ ở t i x u c ầ u định g siêu cấp tâm phúc g h nang Easy g chương nang nang nang thai gạch do gạch thi h c do 678. x á c định t â m phúc c h ư ơ n g 678, xác định tâm phúc cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đi qua cả đêm chính xác hẹo bục trở lại khách sạn tuy nói sắc mặt hắn có chút khó khăn xem nhưng lại hẹo bục tên n à y lúc nói chuyện nhưng là mặt đầy tinh thần phân chấn hoa hạ long ta tối hôm qua phát hiện xung quanh hai người tâm phúc bây giờ đã đem bọn họ tấm ảnh cùng tin tức cơ bản đề ra cung cấp đầu sư tử hắn sẽ tiếp theo điều tra cái gì tin tức cơ bản dương thiên long không khỏi được n h ữ n m ả y một cái liên quan tới bọn họ tướng mạo cùng thể t r ì n h eo bục v ẽ mặt thành thật nói các người nhanh như vậy liền xác định tâm phúc dương thiên long không khỏi được n h ữ n m ả y một cái eo bục cũng là mặt đầy tràn đầy tự tin đúng vậy chúng ta rất may mắn n g ư ơ i biết tại sao nhanh như vậy liền xác định chưa dương thiên long lắc đầu một cái tại sao s i m o a n h đi sau đó người còn lại cũng đối với hai tên kia mặt đầy một mực cung kính mà hai tên kia ở s i m o a n h trước mặt cũng là cùng cháu trai như nhau cho nên chúng ta chính là như vậy nhận định bọn họ chính là s i n h đanh tâm phúc eo b ụ c nói như vậy tỉ mỉ suy nghĩ một chút eo b ụ c nói ngược lại cũng có lý đây chẳng qua là một cái rất đơn giản quan sát phương thức thôi phải ngày hôm nay đầu sư tử bọn họ hẳn sẽ có thu hoạch nhìn e o b ụ c mặt đầy tiểu thụy dương tiên long nói cho nên chúng ta ở chỗ này cũng không thể lại dùng dĩ vang phương thức hành sự giống như như ngươi nói vậy nhất định phải ở ngươi nhạc phụ đi tới đảo xín x Xí ỉ lý trước chúng ta đem hết thệ các thứ này giải quyết eo b ụ c vẻ mặt thành thật nói dương tiên long gật đầu một cái không sai cho nên lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều đại khái còn bao lâu theo b ụ n nhìn dương thiên long hỏi đại khái có thể cũng chỉ bốn năm ngày thời gian dương thiên long một mặt bình tĩnh nói vậy chúng ta bắt chặt thời gian theo b ụ n cười một tiếng hắn nụ cười nhìn như rất tốt xem tựa hồ đang an ủi dương thiên long vậy lao đồng nghiệp các người tối hôm qua cực k h ổ bây giờ nhanh đi về ngủ đi dương thiên long cười nói theo bụng ậ t đầu một cái đây là hắn tựa hồ mới nhớ lại mình tối hôm qua vất vả liền một đêm hắn thậm chí đều không khỏi được ngáp một cái ngay sau đó hắn hướng về phía dương thiên long ngại quá cười một tiếng hướng về phía một bên an dê nháy mắt ra g ấ u hai người chính là hướng gian phòng bước nhanh tới mà dương thiên long thì chuẩn bị cũng đi x i n v ă n biệt thự vùng lân cận nơi đó hỏi dò một chút bất quá chờ hắn mới vừa đi tới khách sạn phòng khách thời điểm điện thoại di động hắn lập tức v ă n g lên cầm điện thoại di động lên vừa thấy là l ỉ n h cạ đánh tới hoa hạ long ta phụ thân đã s á t nhận qua xin v ă n quả thật c ũ n g đau thúc thúc từng xích mích ở bên đầu điện thoại kia l ỉ n h cạ rất là vẻ mặt thành thật nói đúng không dương thiên long nhữ mày một cái xem ra hắn trinh sát phương hướng là chính xác đúng vậy cho nên ngươi tốt nhất bắt chặt đem xin o a n tình huống hiểu rõ linh cạ có chút nóng này nói tiên sinh thợ rằng sổ đại khái lúc nào đến đảo xín si ly tới dương tiên long không khỏi phải hỏi nói có thể vậy ở nơi này mấy ngày khá tốt có chuyện trong nhà đem h ắ n cho kéo lại lình cả không khỏi được nhẹ ra một hơi cái nguy hiểm này nàng thật sự là không muốn để cho mình v ụ thân đi mạo phải ta tận lực bắt chặt thời gian đi dứt lời dương tiên long chính là cúp điện thoại kết thúc cùng lình cả nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long suy nghĩ một chút tiếp theo lại cho đầu sư tử gọi điện thoại đã qua này người làm chúng ta đang xin d oanh thủ hạ bó thêm kéo cửa nhà tên kia mới vừa đi bảo đầu sư tử một mặt lười biếng trả lời vậy một cái khác gọi là b à dạ luy người đâu dương tiên long hỏi tên t i ê nơi n đó chúng ta còn không có đi điều tra b ấ t quá theo kéo bục cho tin tức của chúng ta tên kia bây giờ chắc còn ở xin vanh trong nhà đầu sư tử một mặt như vậy nói phải người làm các người đem nơi đó nhìn chăm chú tốt b à dạ luy cũng không cần các người quản dương tiên long một mặt bình tĩnh nói cho đầu sư tử người đó quản đầu sư tử âm thầm lấy làm kinh hãi ta sẽ đi ngay bây giờ dương tiên long vừa nói vừa đi ra khách sạn chào hỏi một chiếc xe taxi thật ra thì toàn bộ ba siết mạc địa khu diện tích ngược lại cũng cũng không lớn cùng trước trung quốc giống vậy huyện thành cũng không có cái gì khác biệt vì vậy từ bọn họ sở hạ t h á p khách sạn đi xung quanh biệt thự nơi đó cũng bất quá hơn mười phút thời gian chờ dương tiên long đến xung quanh biệt thự nơi đó sau đó từ thói quen hắn không khỏi được ở toàn bộ biệt thự chung quanh nhìn chung quanh một tuần làm hắn ánh mắt thấy bên phải nhất thời điểm không khỏi được lập tức đưa mắt nhìn ở khách sạn dương tiên long lấy làm kinh hãi bất quá khách sạn này khoảng cách xung quanh biệt thự ngược lại là còn có hai cây số khoảng cách nhưng là khoảng cách này ở dương tiên long xem ra hoàn toàn không phải bất kỳ vấn đề bởi vì là bây giờ kỹ thuật vô cùng phát đạt hoàn toàn có thể sử dụng ống d ò n độ phóng đại lớn thậm chí nói là bội số lớn máy quay phim dưới mắt quân sự phòng vệ bản khối nơi đó liền có thể đối với một ít đắt tiền tinh sản phẩm tiến hành mua nếu như bọn họ đổi một khách sạn mà nói há chẳng phải là càng là dễ dàng dương thiên long trong lòng có như vậy ý tưởng nhưng là hắn cũng không lập tức thực hiện mà là ở phụ cận đây lần nữa cực kỳ quan sát một phen sau đó sau đó đem ý thức d ó t vào đến mắt ương nơi đó thông qua mình ý thức tới khống chế mắt ương thị giác ở xung quanh biệt thự nơi đó nhìn một vòng nhưng mà hắn cũng không có thấy được bất kỳ đồ hữu dụng nhìn dáng dấp bạ dạ lụy bọn họ hẳn là ở bên trong biệt thự thậm chí liền một chiếc xe sang cũng không có trong lòng nhanh chóng suy tính một phen sau đó dương thiên long quyết định lại nữa đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này hắn chuẩn bị đi cái khách sạn kia xem xem dưới mắt điều này phố lớn đổ cũng thuộc về cái loại đó người đi đường thưa thất đường phố vì vậy ở hắn nơi ẩn thân hàng cây đất trong hắn có thể rất là ung dung đem xe đạp từ bị diện bên trong kho hàng lấy ra cưới xe đạp hướng khách sạn từ từ đi tới ở khách sạn nơi đó hỏi một chút tân nữ lễ tân rất nhanh chính là cho ra đến gần xin v a n h biệt thự một bên kia gian phòng có phòng chống kết quả ta đặt ba phòng dương thiên long cười cười nói không thành vấn đề rất nhanh lễ tân vị này tóc vàng mắt xanh lễ tân phục vụ tiểu thư chính là chợ giúp hắn làm xong thủ tục nhập trụ ngồi thang máy dương thiên long rất nhanh vậy đi tới gian phòng kéo màn cửa sổ ra đứng ở bên cửa sổ hướng xin v a n h biệt thự quan sát đã qua d ù n g mắt thường quan sát loan thoáng cũng có thể thấy bên trong một ít tình huống không chút do dự hắn rất nhanh liền từ vị diện bên trong kho hàng mua ống d ò m độ phóng đại lớn cùng với b ộ số lớn mấy con ngựa đổi tiêu máy quay phim đe máy m quay phim gác ở bên cửa sổ rất nhanh bên trong tình huống chính là thông qua màn ảnh c h u y ể n tới đây dùng m i n h ý thức khống chế mắt ứng tới quan sát tình huống thuộc về một kiện rất mệnh mọi sự việc nhưng là sử dụng dạy ống d ò m độ phóng đại lớn mà nói hắn thể lực liền rõ lộ vẻ hao tổn rất ít dương thiên long đang nghiêm túc quan sát bên trong tình huống liền bên trong bất kỳ một người nào có thể nhìn thấy xó xình cũng không hung tha Côn dùng vợ ở thưởng i u cầu ủng ộ bộ đại đ thức hollywood mảng lớn chương sáu trăm bảy mươi chín thưởng thức hollywood mảng lớn c ủ n vợ ở dùng t i ể u cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cầm ống dòm để xuống mới vừa bưng xuống ống dòm hắn ánh mắt còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút chính là lại đem ánh mắt nhắm ngay vội số lớn máy quay phim vội số lớn máy quay phim hình ảnh rất là rõ ràng nhưng là không biết làm sao cái này màn ảnh chân thực quá nhỏ s i m a n h biệt thự nơi đó vẫn là không có bất kỳ dị thường dương tiên long chỉ phải là nán lại ở trong phòng t ỉ n h t h o ả n kiểm tra liền dẫu sao thời gian nhìn lâu đối với thị lực của mình vậy là vô cùng không tốt mà đầu sư t ử đầu kia giám thị cũng là cực kỳ chiên chống dùm bèn tiến hành buổi tối trở lại khách sạn cho dương tiên long báo cáo thời điểm hắn đem bó thêm kéo tình huống đại khái nói một chút tình huống đại khái cùng n h ẹ o bục nói không sai biệt lắm lão bản chúng ta động thủ bây giờ sao khẩu ngươi dị thường to lớn ạ lại sảng giờ y ạ không khỏi được n h ữ mày nói bây giờ không nóng này động thủ dương thiên long lắc đầu một cái bây giờ tuy nói bọn họ mãnh liệt hoài nghi là s i n oanh điều khiển người làm nhưng là lại không có bất kỳ trọn vẹn chứng c ứ tuy nói bọn họ cũng là biết những người này không phải người tốt lành gì nhưng là còn chưa đến n ơ i đem bọn họ bắt lại theo pháp luật dương thiên long như vậy nói một chút đã trải qua xa trường đầu sư tử cùng éo bục ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần mọi việc cũng được chú trọng một chuyện ra có nguyên nhân không thể bông dưng vô cớ liền đem một cái ẩn bên trong đối tượng hoài nghi bắt hoa hạ long chúng ta được tìm được bọn họ sơ hở đầu sư tử một mặt ngưng trọng nhìn dương thiên long nói dương thiên long gật đầu một cái hướng về phía đầu sư tử khe mỉm cười vẫn là đầu sư tử nhất hiểu hắn lòng buổi tối hôm đó eo bục mang an dê tiếp tục giám thị mà dương thiên long thì tiếp tục dùng ống dòm cùng máy quay phim hướng về phía xim đoanh biệt thự nơi đó giám thị đứng lên đầu sư tử thấy hắn nhìn vậy cực kỳ tiểu nhân màn ảnh sau đó không khỏi được n h ữ n m à y một cái lão đồng nghiệp người cái này máy quay phim là không phải có thể thêm cây cắp ú f b đem hình ảnh hình chiếu đến t r ê n tường đầu sư tử một mặt nói như vậy dương tiên long s ữ n g sốt một chút ngay sau đó trước mắt sáng lên cái này s á t s á t thật thật là biện pháp tốt hắn thậm chí cũng có chút ngượng n g ủng vỗ một cái đầu mình trong lòng nói mình tại sao cũng không có nghĩ tới đây lao đồng nghiệp n g ư ơ i chủ ý không tệ dương tiên long cười cười nói ta bây giờ đi ra ngoài cho người mua đầu sư tử vừa nói vừa hướng cửa chạy đi đâu đi không tới nửa giờ đầu sư tử liền dẫn cắp usb cùng chuyển đổi liên hệ tới tên này một lần x ố i rục rất nhanh máy quay phim bên trong hình ảnh liền thông qua máy chiếu hình chuyển đổi được trắng như tuyết trên v á c tường giá cao thanh bội số bức tranh thế chấp thả vào trên vách tường nhìn là rõ ràng không thì vết chút nào phản phất là ở xem mảng lớn vậy rõ ràng c ũ n g xuất sắc như thế nào lao đồng nghiệp đầu sư tử một mặt đắc ý nhìn trên tường hình ảnh nói dương thiên long gật đầu một cái một mặt tán tưởng nói làm không tệ lao đồng nghiệp đồ chơi này nhưng mà một chút cũng không phí ánh mắt ha ha có cái này q u ả n chế có phải hay không cảm thấy dễ dàng hơn đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói cũng phải chí ít không cần phí ánh mắt dương thiên long một mặt khẳng định nói ánh mắt của hai người bắt đầu thật chặt nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn một hơi một tí lúc này xin vanh bên trong biệt thự đã là đèn nước huy hoàng đống nhiên lúc này chỉ gặp một cái ăn mặc màu đỏ bikini cô gái một mặt quyến rũ hấp dẫn từ xin vanh bên trong biệt thự đi ra cỡ mờ nở lại phải đùng đùng đùng đầu sư tử vừa gặp trước cái này xinh đẹp cô gái bikini không khỏi được một mặt tức giận nói dương thiên long âm thầm một hồi cười cùng trước đầu sư tử hai người phản phất là đang thưởng thức một bộ mảng lớn như nhau nhưng mà bộ này mảng lớn rất nhanh liền để cho bọn họ mở rộng tầm mắt để cho bọn họ giật mình là bạn ra y lại vậy đi tới nhưng mà cùng cái này cô gái bi k i n i rất nhanh liền nóng hùng với nhau cái này hồ bơi là ở trên lầu chót lớn như vậy hồ bơi nơi đó trừ bạ dạ lụy cùng cái này cô gái bi k i n i tựa hồ lại vậy không có người nào bởi vì hai người này tính dò xét tiếp xúc một phen sau đó rất nhanh liền quên mình nóng hôn với nhau cái này cái bô có phải hay không x i n h u a n h người phụ nữ đầu sư tử nhữ mày một cái nói dương tiên long lắc đầu một cái không biết cái này đặc biệt nếu là x i n h u a n h người phụ nữ là tốt đầu sư tử một mặt vui vẻ cười to nói ta cảm giác không quá giống đi dương tiên long nói tại sao đầu sư tử không khỏi được hỏi ngược dám ở anh cả hồ bơi bên trong trộm trời trong trừ phi bạ dạ lỵ là sống không nhịn được dương tiên long nói ai đúng rồi lao đồng nghiệp tối nay xin vanh ở nhà không đ n g nhiên lúc này đầu sư tử nhữ m ạ y một cái hỏi lần nữa hắn dương tiên long s ư n g sốt một chút hướng về phía cái này một vấn đề khó giải quyết tạm thời bây giờ cũng là không có chủ ý ngươi ngày hôm nay nhìn thấy hắn chưa dương tiên long đội bằng hỏi không có dương tiên long cũng không phải là tùy thời đều ở đây xem cho nên hắn cũng không có mười phần chắc chắn chúng ta có thể xem xem sinh o a n h rốt cuộc có ở nhà không không đúng thì có một bộ mạng lớn có thể xem đầu sư tử một mặt cười đ e u nói ta cảm thấy có thể cho eo bục gọi điện thoại thăm hắn biết sinh o a n h hành tung không dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói đầu sư tử lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy vỗ tay hét lớn hoa hạ lòng ngươi cái biện pháp này tốt chúng ta bây giờ liền cho eo bục tên kia gọi điện thoại đầu sư tử nói xong liền móc ra điện thoại di động rất nhanh liền bấm eo bục điện thoại này đầu sư tử ngươi tên này như thế có tinh thần suy nghĩ đầu sư tử mới cùng mình đổi bàn không tới hai tiếng theo lý mà nói đi qua một ngày một đêm theo dòi hắn nhất định sẽ cực độ mệt mỏi nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới người này trạng thái tinh thần tốt thật là ra hắn ý liệu đương nhiên là có tinh thần đầu sư tử cười một tiếng nói về lao đồng nghiệp người tối nay nghe ngóng xin oanh tung tích chưa vừa nghe đầu sư tử là vấn đề này k é o bụng cười đáp ý xin oanh tối nay cùng một ông chủ nói chuyện làm ăn bó thêm kéo đi theo đi đầu sư tử điện thoại di động là n ở loa phóng thanh vừa nghe là bó thêm kéo đi theo đi hắn cùng dương thiên long đều không khỏi được thất kinh rất rõ ràng cái này cùng bọn họ kết quả mong muốn kém không hề xa bởi bà dạ l ì không có đi theo đi không tên tiệc cũng coi là cánh tay phải cánh tay trái một trong đầu sư tử cười nói không thấy được hắn eo bục đàng hoàng nói phải tối nay ghi chép thật tốt như kỹ đầu sư tử ở cúp điện t h o ạ i trước lần nữa dặn dò hắn không thành vấn đề các người liền nghỉ ngơi cho khỏe đi eo bục vừa nói vừa móc ra một gói thuốc lá một chi ném cho h ắ n dê ngoài ra một chi thì lưu cho mình này người làm mau xem bọn họ c ư ờ i hết dương thiên long không khỏi được một mặt kinh ngạc vỗ đầu sư tử bà vai kêu to lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang com gạch ngang tót chương 680. t ì n h yêu tuồng kịch chương 680, t ì n h yêu tuồng kịch cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long nói không sai quả nhiên ở nơi này vô cùng rõ ràng màn ảnh lớn hình chiếu hiệu quả hạng chỉ gặp cái đó một mặt quyến rũ hấp dẫn cô gái bikini cùng b ạ dạ lì song song chui vào hồ bơi tiếp theo cô gái bikini phong đồn một quyệt b ạ dạ lì cười hhhh hai người giống như đang thưởng thức một bộ chất lượng cao m ạ n lớn thấy b à dạ l ụ cùng cái đó cô gái bi kỳ ni ở hồ bơi bên trong điên loan đổ phượng dương thiên long cùng đầu sư tử đều không khỏi phải là mặt đ ầ y trận mắt h ố p m ồ m cho đến b à dạ l ụ cùng cô gái kết thúc sau đó bọn họ lúc này mới dư v ị tới đây l a o đồng nghiệp ta còn đặc biệt lần đầu tiên thấy chân nhân tú đầu sư tử một mặt tự r ê u nói dương thiên long cũng là không khỏi được cười một tiếng ta cũng là lần đầu tiên c ợ mờ n ở ta cũng quên một chuyện đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này trận vô đùi h ắ n giọng nói rất lớn đem dương thiên long cũng cho kinh sợ hết hồn chuyện gì người làm dương thiên long nhữ mày một cái đầu sư tử cười hắc hắc tiếp tục một mặt cực kỳ biểu tình ngượng ủng ta quên cho b à dạ lủy tên khốn kia cho thu hình xuống ha ha vừa nghe nguyên lai là cái này nguyên do sau đó dương thiên long không khỏi được cười ha ha một tiếng ngay sau đó hắn nhưng là chỉ chỉ chiếc kia thiết lập ở bệ cửa sổ bên cao thanh máy quay phim từng chữ từng câu nói lao đồng nghiệp đồ chơi kia cũng giúp ngươi ghi xuống kinh trước dương thiên long như thế vừa nhắc đầu sư t ử đây mới là mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra chính hắn cũng có chút ngượng ủng cứ thế hàm xúc một lúc lâu cái này mới khôi phục hắn vậy thô cùng tính cách lao đồng nghiệp lần này chúng ta sư ra nổi danh đi dương thiên long đồng ý vậy gật đầu một cái tiểu đ ệ câu dẫn chị dâu phim như vậy tỉnh ta một mực lấy làm cho này đặc biệt chỉ tồn tại ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong hiện ở đây sao vừa thấy xã hội thượng nơi nơi cho nên mà nhiều lắm xem xem thế giới này xấu xí một mặt nói xong câu này nói đầu sư tử không khỏi được một hồi vui vẻ cười to đứng lên mới vừa rồi đầu sư tử nói không sai bà dạ lụy câu dẫn x i m vanh người phụ nữ chuyện này có thể coi như là l à bọn họ cung cấp sư g i a nổi danh cho nên ở bà dạ lụy cùng bi kini diễn ra hoàn bậy ra tuồng kịch sau đó dương thiên long đi theo đầu sư tử hai người thẳng lái xe tới x i n h văn biệt thự vùng lân cận lao đồng nghiệp chúng ta chờ một chút dùng cái gì người gì đầu sư tử nhìn dương thiên long hỏi ở đầu sư tử xem ra hoa hạ long tên n ẩ y trên người có một cổ lực lượng thẩm bí loại này lực lượng thường thường có thể cho bọn họ không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ dùng cái này dương thiên long vừa nói vừa móc ra điện côn đầu sư tử cũng là gặp qua loại này điện côn uy đi lực vừa gặp nếu loại này ngạo mạn hò hét trò vui sau đó hắn không khỏi được nước da miệm to cười một tiếng một m ặ sảng khoái nhận lấy bác bác bác. đầu sư tử nhẹ nhàng đệ một cái công t ắ c màu xanh k i a lửa điện ở trong không khí bật bật bật vân dội chờ lát nữa để cho chúng ta làm chết tên kia đầu sư tử vừa nói vừa đưa mắt về phía ngoài cửa sổ dương thiên long cũng không có nhàn d ỗ i hắn dùng mánh điêu ý thức cực kỳ lần nữa đối với sinh v n h biệt thự tiến hành quản chế lúc này mánh điêu thậm chí đều không ở trên trời bay lượn mà là trực tiếp đem thân thể rơi vào biệt thự trên nóc nhà dùng nó bén nhọn k i a mắt tư nghiêm túc đánh giá trong biệt thự hết thảy rất là tiếp nối là trong biệt thự trừ da chống rông phòng khách là rèm cửa sổ rộng ở bên ngoài còn lại tất cả gian phòng đ đem ý thức thu không trở về được mười phút đông nhiên lúc này mánh điều một tiếng k é t dài đem dương thiên long nhanh chóng dụng ý thức lần nữa không chế d ậ y nó tới nguyên lai、like、là b à dạ lùy đi theo đã thay quần dài cái đó cô gái bi k i n i đi ra khỏi phòng hai người đều làm ặ t đầy nghiêm túc cùng xa lạ trong miệng không ngừng làm nhảm giống như là đang thảo luận vấn đề gì như nhau này người làm b à dạ lùy rất nhanh thì phải đi ra dương thiên long vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ một cái đầu sư tử bà bay phải không đầu sư tử nhanh chóng lên tinh thần tới đúng vậy dương thiên long rất là nghiêm túc nói quả nhiên không tới năm phút bà dạ l ũ chiếc phe ra di kia xe sang bắt đầu từ x i m q u a n h biệt thự nhà để xe dưới hầm nơi đó chạy nhanh liền đi ra đi đuổi theo bất đồng dương thiên long nói x o n g câu này nói chỉ gặp đầu sư tử cũng đã nhanh chóng khởi động động cơ đem xe hơi nhanh chóng theo đôi u đi lên hai chiếc xe giữa khoảng cách đại khái ở hai trăm em mở cơ đó như vậy khoảng cách thả ở trong nước mà nói không đúng hơn phân nửa sẽ chìm ngập ở vô cùng vô tận trong dòng xe chạy nhưng là dưới mắt đặt ở đảo x ỉ n xì lì như vậy phong cảnh khu mà nói tầm mắt nhưng là tương đối không tệ vùng đất bằng thẳng roi mắt nhìn lại thậm chí cũng có thể thấy được tốt mấy cây số bên ngoài địa phương bà dạ l ì tọa giá chạy tốc độ không hề mau cho nên đầu sư tử đang theo dõi thời điểm cũng là mặt đầy không nhanh không chậm ra bọn họ ý liệu nguyên bản lấy là bà dạ l ì là phải về nhà hắn thật bất ngờ trở đi theo mấy cây số sau đó đầu sư tử cùng dương thiên long lúc này mới phát hiện bà dạ l ì lại là đi tìm s i b ă n theo bụng bà dạ l ì lập tức đến khách sạn ở đâu tới dương thiên long thấy vậy nhanh chóng bấm ở s i m văn hiệp đảng hội nghị khách sạn bên ngoài chờ đợi hẹo bục điện thoại hà tới theo bụng lấy làm kinh hãi ngay sau đó hắn lại là rất nhanh nói phải lao đồng nghiệp ta chở một chút đi theo hắn được nhìn một chút tình huống theo bục cái một một vậy trước lúc này hai phút tiến vào khách sạn bên trong đại sành hắn vẫn đứng ở nơi thang máy chờ đợi bạn dạ lụy bọn họ đến lúc này bạn dạ lụy chỉ mang theo một người da đen hộ vệ hai người một mặt vẻ mặt nghiêm túc đi tới nơi thang máy theo bục cái đầu tiên chui vào hắn lập tức liền đem cửa thang máy c h đợi vị trí cho chứng cứ tiên sinh các người mấy lầu e o bụng hướng về phía bà gia luy cười nói bảy lầu bà gia luy không nói gì ngược lại là hắn người ra đen hộ vệ nói chuyện được e o bụng cười cười nói rất đúng dịp ta cũng là đến lầu bảy bạn gái ta là nơi này phục vụ viên cảm ơn hai vị lão bản có thể nhiều chiếu cố khách sạn làm ăn nói xong câu này nói e o bụng hướng về phía bọn họ ném cảm kích đủ cười bà gia luy chẳng qua là hơi gật đầu một cái mặt hắn trên cũng không có lộ ra quá nhiều diễn cảm tới thang máy ở từ từ lên cao rất nhanh bảy lầu liền đến các người trước h ạ các lão bản e o b ụ g cười nói bà dạ lỉ vẫn làm ộ t mặt không chút biểu tình hướng về phía hắn gật đầu một cái tiếp theo cái đầu tiên đi ra thang máy hắn người ra đen hộ vệ theo sát phía sau này người làm có phải hay không ngươi tấm thẻ đến ngay tại người ra đen hộ vệ đi sau khi ra thang máy không tới hai m kẹo bục chay mau tới vô vai hắn một cái cồn vợ ở dùng t i ê u cầu đ ủng hộ bộ lệch dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo lệch dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi mốt chân tướng chương sáu trăm tám mươi mốt chân tướng cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình người da đen hộ vệ sững sốt u một chút không khỏi được nhìn xem eo bục ta mới vừa rồi nhìn thấy một bản danh t i ế p xin hỏi có phải hay không ngươi thiên sinh eo bục một mặt mỉm cười nói người da đen hộ vệ lắc đầu một cái một mặt ngạc n h ư ê n nói không phải ta xin lỗi thiên sinh eo bục mặt đầy ngại quá đưa mắt nhìn b à dạ l ủ cùng người da đen hộ vệ đi hết xa eo bục lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại di động ra dùng một mặt si tình thanh em nói t h bà bối ta tới ngươi bây giờ ở đâu nhanh chóng cho ta mở ra cửa eo bục lúc nói lời này thanh â m rất lớn rất rõ ràng hắn là cố ý nói cho b ạ dạ lụy bọn họ nghe đưa mắt nhìn b ạ dạ lụy bọn họ đi vào phòng h ọ p sau đó eo bục mau rời đi eo bục chui vào trong thang máy chuyện thứ nhất chính là cho dương tiên long gọi điện thoại đã qua hoa hạ long máy nghe lén đã lắp xong làm xinh đẹp lao đồng nghiệp dương tiên long khẽ mỉm cười nói đây là ngôi ở người điều khiển vị trí đầu sư tử mặt đầy mơ hồ người làm ngươi nói gì làm xinh đẹp có phải hay không đem b ạ dạ lụy bọn họ bắt được ta nói eo bục tên kia làm xinh đẹp dương thiên long nhìn đầu sư tử cười nói hắn làm chuyện gì đầu sư tử vội vắng hỏi dương thiên long đem éo bục đem máy nghe lén đừng ở hộ vệ kia trên người sự việc nói cho liền đầu sư tử nghe chừng hạt gạo máy nghe lén đầu sư tử tuy nói kiến thức rộng nhưng là đối với đây giống như gạo lớn như nhau tiểu nhân máy nghe lén hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua đúng vậy giống như là bị hút khô lượng nước vậy chừng hạt gạo máy nghe lén dương thiên long cười nói cái c h ủ ý này rất giỏi nhưng mà ngươi tên n à y làm sao không nói sớm đầu sư tử nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái nói đây không phải là vì cho ngươi một ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ sao dương tiên long cười một tiếng được rồi người làm người tên này luôn là thần thần b í bí bất quá hiệu quả nhưng là cũng không tệ ta rất thưởng thức ngươi một điểm này chuyện gì cảm giác được luôn là ở trong không chế của ngươi vừa nói chuyện đầu sư tử dừng xe hơi ở ven đường một cái chỗ đậu xe ngay tại bọn họ mới vừa đậu xe xong không lâu chỉ gặp kéo bụng mang bỏ túi hai n g a y bước nhanh đi tới cùng trước dương tiên long cùng đầu sư tử nhẹ nhàng sau khi chào hỏi hắn cũng là nhanh chóng mở cửa xe chui vào người làm bọn họ đang thảo luận phải đem hơn một trăm đến từ đông âu cô gái bán sang phi châu sự việc eo bục luôn luôn đem máy nghe lén bên trong nơi chuyển tới thanh niên nói cho liền dương thiên long bọn họ nghe hơn một trăm cô gái đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái cái này đặc biệt nhất định là sắp t ì n h đổi trác đám hôn đạn kia đơn giản là không có tiếng người cơ mờ n ở bọn họ đặc biệt còn muốn bán được kin xa xa eo bục vừa nghe vừa không khỏi được la mắng một tiếng còn có tình huống gì người làm dương thiên long một mặt không chớp mắt nhìn eo bục mới vừa rồi nghe chính là nhiều như vậy bọn họ còn đang thảo luận vậy hơn một trăm cô gái sự việc nói xong câu này nói sau đó toàn bộ bên trong xe lại là lâm vào như chết trong yên lặng eo bục nghe rất cẩn thận e sợ cho bỏ qua mỗi một cái hoàn mỹ chi tiết dương thiên long cùng đầu sư tử thì luôn luôn hướng hắn ném tới hỏi thăm ánh mắt ý kia rất rõ ràng chính là đang chừng cầu hắn ý kiến xem xem có hay không tin tức mới nghe lén liền dòng d ã hơn một giờ eo bục trên mặt lộ ra một mặt biểu tình thất vọng tới thế nào người làm dương thiên long thấy vậy vội vàng hỏi bọn họ không có nói tới liên quan tới ông ta sự việc eo bục nhẹ giọng nói vậy chúng ta nên làm cái gì đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái nếu không buổi tối đem b à dạ l ì y bắt nói sau dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đầu sư tử vừa mới chuẩn bị tỏ thái độ này tiến lặng đông nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp e o b ụ ộ c không nhịn được bắt to một tiếng đứng lên thế nào người làm dương thiên long cùng đầu sư tử vội v à n g hỏi e o b ụ ộ c không trả lời bọn họ mà là dùng ngón tay chỉ chỉ mình trong lỗ thay bỏ túi thay nghe tỏ ý bọn họ không nên lớn tiếng nói chuyện e o b ụ ộ c nhữ chẳng mày hắn không có bỏ lỡ đối phương đối thoại bất kỳ một người nào chi tiết hơn mười phút sau e o buộc không khỏi được nhẹ ra một hơi nhìn dương tiên long bọn họ vẻ mặt thành thật nói giết chết tao chuyện này xác định là bọn họ làm nói một chút chi tiết lao đồng nghiệp dương tiên long nhìn e o bục vẻ mặt thành thật nói eo bục lắc đầu một cái không có chi tiết có thể nói ta nghe gặp bọn họ nói nếu đem tao tiêu diệt vậy sẽ phải đem sự việc xử lý s á c h sẽ bọn họ còn nhắc tới một cái tên là phở i ả n g sổ tiên sinh nói là tao thân ca ca tên k i a thể phải đem giết chết tao hung thủ tìm được cho nên bọn họ bây giờ an bài vậy hai sát thủ sẽ ở tối nay rời đi đảo xin xi、sì、cái gì giao thông công cụ dương thiên long càng nghe càng kích động dưới mắt đã hoàn toàn xác nhận xin văn chính là sát hại t a o nguyên hung lớn nhất cho nên bất đồng éo bục nói xong hắn chính là vội vàng cắt đứt k o bục nói bến sông k o bục đệ thấp thanh n m nói đi chúng ta nhanh chóng đi bến sông thấy đối phương muốn từ bến sông chạy trốn dương thiên long không khỏi được đội vàng nói được đầu sư t ử gật đầu một cái theo sau chính là một cước c ầ n g a ở trong bóng đêm m ị mờ không tới nửa giờ dương thiên long bọn họ chính là đi tới mới vừa rồi nghe trộm tới cái đó bến sông bất quá bọn họ cũng không có trực tiếp xe chạy tới bến sông nơi đó mà là ở khoảng cách bến sông một cây số địa phương dừng xe ở một chỗ b ắ n vẻ bốn người mang theo người gì bước nhanh hướng bến sông chạy tới ở phía trước trước đến bến tàu trên đường dương thiên long cũng đã đem m á n h điêu gọi về đi ra một mực s á t theo bạ dạ ly bởi vì là mới vừa rồi x i n g quanh giao phó rõ ràng yêu cầu bạ dạ ly ở bến sông đem hai sát thủ đưa đi cho nên m á n h điêu cũng là một mực nhìn chăm chú bạ dạ ly đ ộ n tĩnh chỉ cần một khi bạ dạ ly bọn họ hướng bến sông nơi này chạy tới b á n điêu sẽ gặp cho hắn tin tức bốn người rất nhanh liền đi tới cái này tạm thời mở ra bến sông chỗ nơi này nói là b ế n sông không bằng nói là mấy khối to lớn đá ngầm ở đá ngầm nơi đó cập bến mấy chiếc thuyền máy nhìn dáng dấp đám người này đối với chỗ này đã sớm là quen việc dễ làm mấy vị thần tình trang nghiêm người một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá b ố n phía các bạn trẻ các ngươi đợi một chút ta lên đi hỏi cái nói đầu sư tử nhìn dương tiên long bọn họ đống nhiên lúc này n h ẹ dọn g nói dương tiên long bọn họ lấy làm kinh hãi một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử eo b ụ t cái đầu tiên đưa ra phản đối này người làm ngươi như vậy không phải hưởng công đi chịu chết sao đầu sư tử khẽ mỉm cười tiếp theo lại lắc đầu không ta có n ắ m chắc các người yên tâm đi người làm nói xong câu này nói chỉ gặp đầu sư tử một mặt lưu manh xem tướng đất hướng mấy tên tia chạy đi đ â u đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phao chương 682. t r a v ợ biên chương 682, t r a v ợ biên cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đầu sư tử hình dáng lộ vẻ phải là cực kỳ phóng đ ẳ n g không kềm chế được cùng trước địa phương lão lưu manh không thể nghi ngờ chỉ gặp hắn nên ngang đi tới sau đó mấy tên tia thậm chí cũng không có đầu sư tử trong lòng không khỏi được âm thầm vui mừng cái này đặc biệt vừa vận đạt tới hiệu quả như mình muốn này người làm hỏi ngươi chuyện này tình đầu sư tử một mặt lưu manh tương nhìn một cái cao lớn thô k ệ n h người nói chuyện gì tên kia không khỏi được nhữ mày một cái cái đó ta muốn đi q u a tây ra đảo nơi này có thể không đầu sư tử giọng là cực kỳ cả lơ phất lơ cậu thêm hắn muốn là nhìn như phóng đãng không kèm chế được diễn cảm tên này người cứ thế không có chút nào hoài nghi ngươi đi q u a tây ra đảo làm gì cái này tên cường tráng nhìn đầu sư tử hỏi ngược lại làm ý、chuyện? bên trong ba ngày tuyệt đối trở về đầu sư tử vừa nói vừa không nhịn được ở chung quanh, quanh quan sát một phen hình dáng vậy từ mới vừa rồi phóng đặng không kèm chế được chuyển thành bây giờ lén lén lút lút khoa tây ra là thuộc về nước pháp một cái hải đảo cùng trước đảo xỉn xỉ Xí l ì cách nhau cũng không xa đồng loại địa trung hải vùng biển không thành vấn đề bất quá ngươi chuẩn bị khi nào thì đi người to con nhìn đầu sư tử hỏi ngày mốt có thể không đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói không thành vấn đề ngày mốt dạng sáng hai giờ mang theo ngươi tiền đúng lúc đi tới nơi này đồ chơi này đưa ngươi đã qua hai tiếng đã đến người to con vừa nói vừa bỗ một cái bên cạnh thuyền máy không thành vấn đề đại khái bao nhiêu tiền đầu sư tử lúc nói lời này cũng là không khỏi được nhữ mày một cái lộ vẻ được mặt đầy nghèo khó hai nghìn đồng ơ r ô một cái một chuyến người to con uống một hớp bia sau nói cái này người làm đầu sư tử trên mặt lộ ra khó khăn sắc người làm chính là cái giá này chúng ta làm bờ biên không phải quang minh chánh đại đã qua người to con vừa nói vừa nhìn xem cổ tay đồng hồ phải vậy sau này có thể hay không rẻ một chút đầu sư tử tiếp tục dây dưa nói sau này hay nói người làm người đi nhanh lên chúng ta nơi này lập tức có chuyện người to con nhìn đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói đầu sư tử đồ cũng biết tên n à y nói có chuyện là chuyện gì xảy ra hắn không khỏi được một mặt rõ ràng chạm rõ ràng người làm vậy ta đi trước ngày mốt cùng các người liên lạc nói xong đầu sư tử chính là một mặt phóng lãng hình hài rời đi đợi đầu sư tử sau khi rời đi không tới hai trăm em mờ xa tên này người chính là cũng nhảy lên đáng ngẩm ở chung quanh đánh giá e sợ cho lúc này xuất hiện cảnh sát bộ dáng của bọn họ bị dương thiên long bọn họ xem phải là rõ ràng vừa gặp nếu giá thế này sau đó kẹo buộc không khỏi được có chút hối tiếc đứng lên cỡ mờ n ở sớm biết chúng ta liền báo động vừa dứt lời chỉ gặp hai chiếc xe nhỏ một trước một sau lái tới ngay tại lúc này bầu trời chuyển đến mảnh điêu một tiếng hét dài vã d ạ lì dẫn đầu từ trên xe đi xuống hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hạ một chiếc xe hơi rất nhanh đợi hạ một chiếc xe hơi cũng là gắn gượng ổn sau đó phía sau vị trí hai bên cửa xe vậy đi theo lập tức mở ra chỉ gặp hai cái đầu không cao nhưng nhìn nhưng là tràn đầy sát khí người từ trên xe đi xuống các người được đi nhanh lên đi ra ngoài trước tránh một chút bà dạ luy vừa nói vừa lấy xuống kính mát nhìn cái này hai tên không khỏi phải nói hai tên kia gật đầu một cái lời nói ngược lại cũng không nhiều cho bọn họ một người mười ngàn đồng euro bà dạ luy nghiêng đầu qua hướng về phía sau lưng lưu manh cửa nói này hoa hạ long mau xem bà dạ luy diễn cảm rất kỳ quái ẹo bục đây là không nhịn được lần nữa nhỏ giọng nói bất đồng dương thiên long nói chuyện ạ lại sẳng giờ ý ạ vậy đi theo gật đầu một cái thằng nói không sai nhìn rằng r ớ p bà dạ luy tựa hồ có cái gì những thứ khác tính toán chẳng lẽ hắn muốn đen n đen Một cái to gan ý niệm to Thiên cái Long gan Dương ý ở đây ầ u chuẩn muốn góc bên trong lập tức nổi lên. Móc ra người gì, chúng Dương Long người. Móc nói tức bên bị lên. Thiên trên nổi ta tùy thời muốn đậu thủ. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra ra lập móc vừa vừa khí đậu đ vũ là chỉ gặp bà dạ lì lưu manh cửa từ trong túi sách lấy ra hai bó tiền cho hai sát thủ một người một bó hai cái lanh khóc sát thủ hướng về phía bà dạ lì gật đầu một cái xoay người chính là hướng phía dưới bến sông phải đi đi bà dạ lì khoe miệng không khỏi được nổi lên một tia q u bí nụ cười hướng về phía lính của hắn cửa nhẹ nhàng làm cái n h y mắt chỉ gặp vậy năm sau cái lưu manh cửa rối rít móc ra điện thoại di động bà bà bà. một tiếng súng chắc chúa ở ban đêm yên tĩnh này vang lên nhưng mà ngã xuống cũng không phải là vậy hai cái mặt lạnh sát thủ mà là b à dạ l ì lưu manh cửa bất quá những tên kia cũng không có chết mất mà là bị thương thôi không nghi ngờ chút nào là dương thiên long bọn họ mở súng tiếng súng b a n g sau ngay tức thì tất cả mọi người công khai liên liên vậy hai cái mặt lạnh sát thủ cũng là không ngoại lệ chờ bọn họ hồi qua đầu thời điểm bất ngờ phát hiện b à dạ l ì còn thừa lại lưu manh cửa người người cầm trên tay vũ khí bọn họ cũng không ngu ngay tức thì lập tức công khai bạ dạ l ù bọn họ muốn đen đan đen hai sát thủ động tác là cực kỳ bén nhạy lập tức liền từ bọn họ trô ở vị trí nhảy tới một bên sau đó chui vào bên cạnh trong rừng rậm cơ mờ nờ thấy hai sát thủ trốn thoát bà dạ ly tức giận là không khỏi được một hồi rậm chân bất quá bọn họ vẫn là không có biết rõ mới vừa rồi rốt cuộc là ai thả thương đen vì vậy cũng không dám tùy tiện tiến lên truy kích dương thiên long bọn họ thấy vậy chút nào không cho bà dạ ly bọn họ cơ hội thao vào tay ở giữa vũ khí hạng nặng chính là một hồi bắt bắt b ú t bắn đạn bắn vào xe hơi trên người phát ra thanh n m mé nhọn trận này manh liệt bắn để cho bà dạ ly bọn họ không còn sức đánh trả chút nào chỉ được theo xe hơi thành cựu tr người giết chết b a o sự việc ngày hôm nay có thể giải quyết ở n g ư n g bắn sau đó dương thiên long không khỏi được lớn tiếng gào lên lúc nói lời này dương thiên long trên mặt là cực kỳ bình tĩnh bất qua éo b ụ n g cùng đầu sư tử bọn họ nhưng là trong lòng sợ đòi mạng lúc này muốn phòng ngừa bạ dạ luy bọn họ thả thương đen dĩ nhiên dương thiên long sở dĩ dám làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý của mình bởi vì là hắn lại sử dụng dậy mánh điêu mắt thương đang giám thị bạ dạ luy bọn họ chỉ cần bọn họ có một cái động tác nhỏ xíu vũ khí trong tay hắn sẽ gặp tiếp tục hướng động tính phát ra vị trí bắn đã qua đầu sư tử bọn họ cũng là rẻ rặt đi theo bọn họ người người trong tay đã đem siêu cấp điện côn d ơ lên luôn luôn quan sát một chút dương thiên long tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến tại sao không sử dụng siêu cấp điện côn thật ra thì bây giờ sở dĩ không sử dụng siêu cấp điện côn nguyên nhân rất đơn giản đó chính là khoảng cách còn chưa đã đến dùng cũng là dùng không 50 m 40 m dương thiên long ánh mắt chặt chặt thông qua mắt ứng hệ thống giám thị bạ dạ l ì bọn họ luôn luôn hắn bắn ra một băng đạn đ e m hơi có chút ố lòng bạ dạ l ủ bọn họ ảo tưởng cho lập tức đánh nát khoảng cách càng ngày càng gần cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thánh nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương 683. trăm t chân tướng rõ ràng t r ư ơ n g 683, trăm t chân tướng rõ ràng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình mắt xem khoảng cách trước bạ dạ lũy bọn họ là càng ngày càng gần còn có không tới hai em m ở địa phương liền có thể sử dụng điện côn thời điểm đỗng nhiên lúc này chỉ gặp cách đó không xa đột nhiên một hồi ánh đèn tiếp theo chính là một hồi còi báo động tiếng zit cơ mờ có cảnh sát đầu sư tự không khỏi được la mắ coi báo động tiếng kêu để cho dương thiên long lòng cũng là đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức phân tâm đứng lên thừa dịp hắn sự chú ý không phải rất tập trung thời điểm bạ dạ luy mang hắn còn giữ lại hai tên lưu manh nhanh c h ó n g thả nổi lên tương đen một tiếng súng chát chúa v ă n g lên bởi vì bạ dạ luy bọn họ là không mục đích gì bắn vì vậy dương thiên long bọn họ bên này ngược lại cũng là không có ai bị thương bất quá dưới mắt tiếng còi xe cảnh sát nhưng là càng ngày càng gần hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn làm ra quyết định một khi thời gian vượt kéo vượt dài mà nói đối với bọn họ mà nói nhất định là càng ngày càng không có lợi dương tiên long trong đầu đang nhanh chóng suy tính mới vừa rồi mình đã hướng về phía bà dạ l ì nói ra lời nói kia rất rõ ràng cho thấy kẻ ngu cũng có thể biết rốt cuộc là ai đến tìm bọn họ gốc nếu như ngày hôm nay tuồng công để cho bà dạ luy bọn họ chạy đi như vậy bao quả phụ thậm chí là nhà phụ của mình tiên sinh thợ giảng sổ cũng có thể sẽ đụng phải x i n d o a n h điên cuồng trả thù đến lúc đó hậu quả sẽ rất khó khăn không chế cho nên tối nay hắn nhất định phải đem bà dạ luy bắt hơn nữa còn nhất định phải sống dương tiên long nhẹ ra một hơi dùng một mặt kiên nghị dọn hướng về phía đầu sư tử cùng éo bụng nói người làm tối nay nhất định phải đem b à dạ lùi bắt lại nói xong câu này nói chỉ gặp hắn một cái cất b ư ớ c lớn hướng b à dạ lùi bọn họ khoảng cách lại gần một bước hoa hạ long ta giúp đỡ ngươi đầu sư tử cũng là một mặt kiên nghị nói bất quá hắn nói xong câu này nói chính là mang người gì hướng hướng khác chạy tới theo bung cùng ả l ẹ sàng giờ ý ạ không khỏi được đều là sưng suốt một chút một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử cử động đầu sư tử bắn bất quá hắn cũng không phải là hướng b à dạ lùi bọn họ mà là hướng cảnh sát rất rõ ràng hắn đang dùng mình hỏa lực hấp dẫn cảnh sát chú ý n ú t ở phía sau xe hơi bạ dạ lủy bọn họ sứng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới cách đó không xa một địa phương khác lại có người ở thả súng ngay tại bạ dạ lủy vừa mới chuẩn bị không lưng xem xem rốt cuộc là ai ở thả lạnh súng thời điểm đúng nhiên lúc này hắn chỉ cảm thấy được cả người trên dưới một hồi tê dại chờ hắn tâm thần hơi thu hồi một chút thời điểm phát hiện bên người hai tên lưu manh lại cả người bắt đầu run rẩy trong miệng cũng là phù mập mép bạ dạ lủy thân thể vậy bắt đầu đi theo run rẩy hắn ý thức không hề bị óc khống chế không tới năm giây hắn vậy đi theo thủ hạ mình lưu manh như nh đem b à dạ l ì bọn họ mang đi thấy vậy dương thiên long vung tay lên nói k eo bung c ù n g ạ l ẹ sẳng giờ ị ạ gật đầu một cái nhanh chóng tiến lên đem b à dạ l ì cùng lính của hắn từ dưới đất đỡ dậy nhanh chóng hướng bọn họ mới vừa rồi đ ầ u xem vị trí chạy đi cảnh sát quả nhiên bị đầu sư tử tiếng súng cho làm rối loạn tâm thần chờ dương thiên long bọn họ mang đi b à dạ l ì thời điểm bọn họ còn bị khói mụ trước mắt đánh khốn như trước cảnh sát cũng là cầm tiền làm việc người bình thường ở không biết đạn khói đối diện rốt cuộc là cái gì dưới tình huống bọn họ tự nhiên vậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất cái này dương tiên long bọn họ mang theo bà dạ lụy các người đi xe liền đi vì tận lực né tránh máy thu hình bọn họ một đường đều là dọc theo vắng vẻ đường bọn đi tới dưới mắt bọn họ ở ba siết m ạ c địa khu chẳng qua là ở khách sạn vì vậy muốn đem bà dạ lụy các người mang về khách sạn quả thật thuộc về rất khó khăn một chuyện đơn giản suy tư một chút dương tiên long quyết định đem cái này tính lặng đất liền làm t r a hỏi hiện trường k é o bụng cùng ạ lẽ sàng giờ ý ạ không có đi theo hắn cùng nhau tra hỏi mà là ở dương tiên long cờ hiệu h ạ bọn họ ở chung q a n h một trăm em ở địa phương tiến hành canh gác ở dương tiên long đến một nơi mục đích thời điểm đã là mười hai giờ khuya ch không sai biệt lắm là ba giờ sáng nhìn trên đất mặt s á m như cho tàn bạ dạ lì cùng lính của hắn cửa dương thiên long không khỏi được cười một tiếng mụ mới vừa rồi vận dụng chặt lớn linh cậu cùng người mới để cho bọn họ ngoan ngoan khai ra bên trong tay hắn nắm thật chặt một cái thu âm khí e sợ cho thu âm khí bị mất vậy các người chờ cảnh sát đến đi dương thiên long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm cục cảnh sát điện thoại nửa giờ sau đó cảnh sát chạy tới dương thiên long bọn họ đi theo cảnh sát cùng đi bóp cảnh sát tiên sinh người thu âm khí ở nơi nào buộc vệ bóp cảnh sát giải cũng là liền đêm chạy tới hỏi thiên sinh, chính xác mà nói, ta có hai cái thu âm khí. dương thiên long vừa nói vừa từ trong túi móc ra một cái, tên kia vừa thấy ánh mắt cũng xanh biết. bất quá hắn rất nhanh cũng là phát hiện cái này người hoa dường như chỉ móc ra được một cái. thiên sinh, còn có một cái đâu. bóc cảnh sát chiều dài chút không kịp chờ đợi hỏi. còn có một cái ở phi châu. dương thiên long cười cười nói. à. bóc cảnh sát giải lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không biết dương thiên long ý tứ trong lời nói. cái đó là bị phân, cho dù cái này hư hại, ta còn có thể để cho người từ internet chuyển lên t u a tới đây. dương thiên long mặt đầy hời hợt nói những cảnh sát này cùng mạ phỉ ạ không có quan hệ người bình thường cũng sẽ không tin tưởng cho nên ở thời khắc mấu chốt hắn vẫn là nho nhỏ giữ nguyên một tay vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó bót cảnh sát dài trong lòng không khỏi được lập tức như đưa đám đơn giản hỏi thăm mấy câu nói sau đó dương thiên long liền đi ra phòng làm việc ở phòng làm việc bên ngoài đầu sư tử cùng nghẹo b ụ n g bọn họ cũng đang chờ đợi thấy dương thiên long mặt đầy bình tĩnh sau đó bọn họ lo lắng lòng lúc này mới lại vung lòng không thiếu bất quá bọn họ cũng không có bị lập tức mang đi mà là phải tiếp tục ở bót cảnh sát còn như nguyên nhân gì cảnh sát không có cho bọn họ tiết lộ súng là ai không lâu lắm chỉ gặp một người cảnh sát đi tới hỏi là ta bất đồng người bất kỳ trả lời đầu sư tử đông nhiên lúc này lập tức đứng lên thứ nơi nào gây ra cảnh sát cũng không đ ổ i với đem đầu sư tử cô lập thẩm tra hắc thị mua nơi này khắp nơi đều là đầu sư t ử một mặt bình tĩnh nói hắn nói tiếng nói không thể nghi ngờ cho cảnh sát một bàn tay mười phần trần chuồng châm trọc thua thiệt được cảnh sát này trong lòng tư chất ngược lại cũng không dựa v o cái này mới không còn lão mặt đỏ lên hộ chiếu của ngươi đâu cảnh sát không gọi được hỏi lần nữa cho ở chỗ này đầu sư tử một mặt bình tĩnh đem giấy thông hành cho cảnh sát người bị cảnh sát nhữ mày một cái đúng vậy chúng ta đều là liên minh châu âu đầu sư tử trải qua luyện ra được tư chất tâm lý vậy là vô cùng liền được được rồi chờ một hồi rồi nói cảnh sát vừa nói vừa đem đầu sư tử giấy thông hành thu tới đây đợi cảnh sát đi đầu sư tử mặt đầy h i cười ha ha nói yên tâm đi bọn họ chẳng qua là theo thông lệ điều tra chúng ta cầm súng không có vấn đề nhưng mà mấy tên kia suy nghĩ có bạ dạ lì lưu manh bị đánh bị thương dương thiên long bọn họ cảm giác được lúc này phỏng đoán sẽ không như vậy vương l ỏ n g c ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo c h e n com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh t r ư ơ n g 684. cục cảnh sát t r a hỏi t r ư ơ n g 684, cục cảnh sát t r a hỏi c ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình quả nhiên không ra dương thiên long nơi liệu ngay tại hắn đi ra không tới một tiếng lại có cảnh sát đem hắn gọi vào vã ra uy bọn họ nói ngươi dùng chăn lớn cùng linh cầu tới uy hiếp bọn họ cảnh sát lúc nói lời này mặt đầy nghiêm tú bọn họ ánh mắt thậm chí trực câu câu nhìn dương thiên long bởi vì là mới vừa rồi không dứt b ạ dạ luy một người nói như vậy mà là tốt mấy tên đều như vậy nói ta cũng muốn biết chăn lớn cùng linh cầu ở nơi nào dương thiên long cười một tiếng cái này thấy tên nầy cũng không thừa nhận cảnh sát lập tức tựa hồ cũng không có liền trước chẳng lẽ b ạ dạ luy bọn họ là gần người bọn cảnh sát không khỏi được n h ữ n mày một cái dưới mắt cái này người hoa cũng không thừa nhận tự sử dụng liền chăn lớn cùng linh cầu tới uy hiếp b ạ dạ luy bọn họ từ đó lấy được được trứng theo ở ba siết mạc địa khu thì sẽ không có như vậy dã thú chăn lớn cùng linh cầu chỉ biết sinh tồn với phi châu trên đại lục x ế p nếu không chúng ta phái người đi tìm một chút một cái cảnh sát trẻ tuổi không khỏi được nhỏ giọng nói cảnh sát thủ l ã n h do dự một chút tiếp theo lúc này mới gật đầu một cái coi là là đồng ý dưới mắt bạ dạ l y bọn họ sát hại vào thu âm t r ư n g cơ ở đây nhưng là bọn họ nhưng là một mực không đông dương thiên long sử dụng b a n h thu tới uy hiếp bọn họ từ đó bọn họ bị bất đắc dĩ làm ra nguy chứng dưới mắt muốn chứng minh cái này chỉ có thể là đi hiện trường tìm được người đi thông báo đặt cần đội đi hiện trường tìm một chút cảnh sát thủ lanh hướng về phía bên người tuổi trẻ nói nói xong câu này nói cảnh sát trẻ tuổi rất nhanh chính là đi ra ngoài dương tiên long nhìn cảnh sát thủ l ã n h cười nói cảnh sát ta bây giờ là không phải có thể đi ra ngoài người đi ra ngoài trước đi cảnh sát thủ l ã n h vậy là không thể làm gì nói được dương tiên long cười một tiếng theo sau chính là đi ra phòng thẩm vấn người làm bọn họ tìm ngơi ư là chuyện gì vừa gặp trước dương thiên long từ trong phòng thẩm vấn mặt đi ra đầu sư t ử bọn họ nhanh chóng v â y lại một mặt ân cần nói hì một cái chuyện nhỏ dương tiên long mặt đầy hời hợt ngay tại lúc này mới vừa rồi cái đó tuổi trẻ lần nữa đi tới Cổng đầu tiên sinh là nào? Cổng đồ là là vị đồ đ sư tử tên chữ, thấy cảnh sát triệu cảnh đến chữ, mới ì n cổng nói, cảnh Người Cảnh nói. h chút h cười cái, gật đồ đi đi. Đầu đầu một mặt mỉm cười nói, là ta, cảnh sát. Người đi vào một một ta, sát. sát trẻ tuổi nói. Đầu sư tử sư ư là vào n Dương g về phía h t ê n Long bọn họ nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau chính là đi theo cảnh là theo theo họ cười đi tuổi đi một sát trẻ sau vừa à o phòng thẩm vấn. Đầu sư tử mới v Đầu sư đi dương thiên long chân mày chính là nhẹ nhàng nhớ lại dưới mắt cũng không thể theo đám cảnh sát này tùy ý cha hỏi bọn họ dương thiên long suy tư một chút sau đó hắn quyết định cho lính cạ gọi điện thoại ở trong điện thoại đem sát hại cao hung thủ nói cho cho lính ca lính ca bên kia là mặt đầy kinh ngạc nàng hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long lại đang quá ngắn trong thời gian đem phía sau màn hung thủ tìm cho ra hoa hạ long ta cho phụ thân gọi điện thoại người giữ thông tin thông suốt nói xong câu này nói chỉ gặp lính ca chính là vội vàng cúp điện thoại nguyên bản lấy là lính ca cho tiên sinh phở giảng sổ sau khi gọi điện thoại xong nàng sẽ thời gian đầu tiên cho mình gọi điện thoại bất quá chờ điện thoại di động kêu lúc thức dậy dương thiên long đây mới là mặt đầy thất kinh lại là tiền sinh phở giảng sổ cho mình gọi điện thoại tới hơi do dự một chút hắn vẫn là nhấn nút tr bởi vì là lúc này tiên sinh p h ờ giảng sổ cho mình gọi điện thoại nhất định là biết đúng chuyện này đại khái đi về phía đứa nhỏ con ở đảo xin s ì ly p h ờ giảng sổ cũng không có muốn trách cứ hắn ý nghĩa mà là lộ vẻ kích động rộng đúng vậy tiên sinh ta ở đảo xin s ì ly xin lỗi không có kịp thời cho ngài nói dương tiên long một mặt xin lỗi nói không đứa trẻ cảm ơn ngươi như vậy ta ngày hôm nay liền bay tới ta bây giờ liền cho ta ở đảo xin s ì ly luật sư gọi điện thoại hắn sẽ trợ giúp các ngươi thờ giảng sổ nói tới nói lui ngược lại cũng có cái có lý c không có kích động lộ vẻ được lời nói không có mạch lạc cảm ơn chúng ta không nhiều lắm sự việc dương tiên h long cười một tiếng hắn hy vọng thông qua loại phương thức này để an ủi tiên sinh t h g i ả n g sổ vậy thì tốt chờ ta đứa trẻ cảm ơn không thành vấn đề tiên sinh dương tiên h long cười một tiếng ở kết thúc cùng t h g i ả n g sổ nói chuyện điện thoại sau đó không tới mười phút lại có một người đến từ italy điện thoại gọi lại không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tiên sinh t h g i ả n g sổ mời mời luật sư điện thoại quả nhiên là một cái tên là sin si z ti luật sư gọi điện thoại cho hắn trong điện thoại sin si z ti muốn bọn họ chớ khẩn trường hắn bây giờ lập tức chạy tới lúc này không sai biệt lắm đã sắp đến thức dậy thời gian tuy nói một đêm chưa ngủ nhưng là tất cả mọi người tinh thần nhìn như người người ngược lại cũng không tệ đầu sư tử v ậ y từ phòng thẩm vẫn bị thả ra tiếp theo chính là yếu bút ạ l ạ sang giờ y ạ các người lại rối rít bị cảnh sát gọi tới phòng thẩm vẫn buông trả bất quá bọn họ bị cảnh sát nắm giữ chứng cứ ngược lại cũng không tệ vì vậy mỗi người cũng là đơn giản hỏi thăm mấy phút chính là bị thả ra xin xì d ẹ t i ở nửa giờ sau chạy tới bót cảnh sát đi qua cùng dương thiên long bọn họ một phen trò chuyện sau đó h ắ n ngược lại cũng là hiểu rõ liền chuyện đại khái đi qua không cần gấp đáp cái gì chăn lớn cùng lính cầu nơi này tại sao có thể có ta chờ một chút đi chất vấn bọn họ xin dẹ t z ở đảo xin c i -si、l ì cũng coi là một cái so sánh nổi danh luật sư đối với những cảnh sát này hắn dĩ nhiên là không coi vào đâu c ô n g đ ồ tiên sinh cầm súng chỉ cần không chết người nhiều nhất nửa tháng giam giữ hơn nữa không phải là ở ý hắn là người bị sẽ dẫn vượt đến bị tiếp nhận giam giữ xin dẹ t z cũng là một mặt bình tĩnh n g an ủi đầu sư tử còn như éo b ụ ộ c tiên sinh cùng ạ l ẹ sẵn giờ ý ạ tiên sinh thì càng không cần lo lắng cái gì bởi vì là các người vốn là cũng không có cái gì giữ yên lặng là tốt nhất biện pháp xin xì、si、d ẹ t t i giáo sư trước phương pháp cảm ơn có luật sư tham gia d ư ơ n g viên long bọn họ nhất thời cảm giác được buông l ò n g không thiếu chí ít ở trước pháp luật những cảnh sát này không dám tùy tiện tìm bọn họ phiền mái đây là ta chuyện phải làm như vậy các người đi ra ngoài trước ăn điểm tâm ta cùng bọn họ cục cảnh sát giao thiệp nói những lời này thời điểm xin si zeti vừa nói vừa sửa sang lại mình tây trang một bộ vẻ mặt trang nghiêm giám vẽ tiên sinh bọn họ không để cho chúng ta đi ra ngoài eo b ụ n một mặt khó khăn sắp nói bọn họ dám lúc nói lời này xin x ì zeti không khỏi được lên l i n ọ n g hiển nhiên hắn là hướng về phía những cảnh sát kia nói các người chẳng qua là phối hợp điều tra cũng không phải là cái gì người hiểm nghi phạm tội bọn họ dựa vào cái gì đối với người các ngươi x i n tự do tiến hành hạn chế xin x ì zeti lời nói này vừa ra trong bót cảnh sát người cũng im lặng không lên tiếng ai cũng không dám đi chọc người luật sư này ở lúc nào cũng khắp nơi cùng n g ư ờ i nói pháp luật luật sư trước mặt làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch ngang ra chương 685. đứa trẻ bị bắt cóc chương sáu t đứa trẻ bị bắt cóc cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình quả nhiên có x n xì、si、dẹp thì trợ rút trong bót cảnh sát cảnh sát lại nữa làm khó bọn họ đi hiện trường bọn cảnh sát cũng là không thu hoạch được gì nơi nào có cái gì chăn lớn cùng l í n h cầu nhất định chính là cười nạo. bất quá cảnh sát cũng không có lập tức phóng thích dương tiên long bọn họ mà là ở xỉn xỉ dẹp tỉ làm xong một loạt phức tạp thủ tục sau đó bọn họ cái này mới đi ra khỏi bót cảnh sát cửa mới vừa đi ra bót cảnh sát cửa chỉ gặp một chiếc phe da di xe nhỏ vững vàng đầu ở cửa ngăn cản đường đi của bọn họ cửa k i ế n g xe c h ậ m rãi quay xuống lộ ra x i m v ă n vậy một bản bình tĩnh dị thường mặt tới x i m v ă n ánh mắt thật chặt nhìn bọn họ trong mơ hồ mang sắc khí đại luật sư ngươi khỏe xi o a n một mặt bình tĩnh đi theo xỉn xỉ dẹp tỉ chào hỏi ngươi tốt xiêm sinh sớm như vậy ngươi đến bót cảnh sát làm được sa xin xì、si、z ẹ t t i cười nói thủ hạ ta bị bắt ta tới đây xem xem tình huống s i m oanh lúc nói lời này ánh mắt là một mực chặt nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiên long trên mình h i ệ n nhiên hắn đã nhìn thấu dương tiên long là tên này bai chính dương tiên long ngược lại cũng không sợ hai hắn tuy nói là ở mạ phỉ ạ địa bàn nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền dám làm ẩu còn như s i m oanh tại sao lập tức liền biết hắn là tên này người tâm phúc nguyên nhân dĩ nhiên rất đơn giản có người mật báo nếu không s i m oanh là không thể nào như vậy rõ ràng nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra thật tốt cùng cảnh sát giao phó xin si zeti một mặt bình tĩnh nói nghe nói bọn họ là bị oan khuất thành thu ta đây muốn xem xem là ai lớn gan như vậy dám ở trên địa bàn ta ngang ngược s i m oanh lúc nói lời này không còn là một mặt bình tĩnh diễn cảm mà là mặt đầy hung tợn oan có đầu nợ có chủ chỉ cần s i m oanh tiên sinh thủ hạ là bị oan uổng chân tướng nhất định sẽ rất nhanh lộ chân tướng xin xi z ẹ t t i t ỉ n h mơ nói ừ s i m oanh n ừ lạnh một tiếng theo sau chính là ở hộ vệ mở cửa hạng đi ra tỏa giá dương tiên long bọn họ tự nhiên vậy không để ý đến s i m oanh thậm chí vậy lười được nhìn thẳng đánh tính x i m o a n một cái liền đi thẳng tới bãi đậu xe hoa hạ long tiên sinh các người trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi xin si z ẹ t t i nhìn bọn họ không khỏi phải nói xin si z ẹ t t i tiên sinh chúng ta muốn bây giờ đi vào trong nhà xem xem dương tiên long chủ động đề nghị xin si z ẹ t t i s ữ n g suốt một chút ngay sau đó không chút do dự gật đầu một cái được ta cùng các người cùng đi đi thôi nói xong câu này nói dương tiên long bỗng nhiên lúc này cảm thấy trong lòng cảm giác có chút kỳ quái đứng lên hắn tổng cảm thấy tựa hồ sẽ phát sinh cái gì loại này trong lòng dự kỳ để cho hắn thậm chí không khỏi được dọc đường nhắc nhở nhiều lần để cho đầu sư tử lái xe nhanh lên một chút đầu sư tử thành t i ể u số lượng không nhiều hiểu được dương tiên long người hắn biết dương tiên long d ụ ý vì vậy cũng không lo mình có chút mệt mỏi thẳng đem tốc độ xe lái đến lớn nhất ở nơi này đi đau nhà thời gian dương tiên long cho lình cả gọi điện thoại để cho lình cả cho tao quả phụ nói rõ tình huống có thể đừng xuất hiện liền chờ lát nữa lẫn nhau bây giờ lúng túng tình huống lình cả cùng tao một nhà quan hệ không phải giống vậy tốt đối với như vậy yêu cầu tự nhiên vậy là vô cùng sảng khoái đáp ứng nửa giờ sau đó bọn họ đúng lúc chạy tới tao biệt thự nơi đó khi tiến vào trước biệt thự dương thiên long cố ý ở đau biệt thự nơi đó quan sát một phen thấy cũng không cái gì nhân vật khả nghi sau đó lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi bất quá vì để n g ừ a i bắt nhất dương thiên long vẫn là đem éo bục cùng ạ l ẹ sảng giờ ý ạ lưu ở cửa trong xe một khi bên ngoài có gió thổi cỏ l â y gì bọn họ có thể tiến hành kịp thời ngăn cản tiếng bảo đau biệt thự chỉ có hắn cùng đầu sư tử còn có xín xì dễ ti nếu như không có nhớ lầm dương thiên long nhớ được cho hồi ma di ấu còn đặc biệt cho đau quả phụ để lại hai người hộ vệ bất quá ngày hôm nay đi vào biệt thự thời điểm trong biệt thự lớn như vậy mặt trừ cao phu nhân cùng với một người nữ giúp việc bên ngoài không có những thứ khác người phu nhân ngại khỏe ta là tiên sinh phở dạng sổ con gái yêu ạ lẹn tiểu thư chồng nhìn cao quả phụ dương thiên long một mặt một mực cung tính nói cao phu nhân gật đầu một cái ngươi là hoa hạ l o n g ta biết mới vừa rồi phở dạng sô đại ca gọi điện thoại cho ta hắn nói cho chúng ta phải lập tức rời đi nơi này đúng vậy hung thủ đã bị tìm được chính là sinh v ă n g tợ rồ rồ dương thiên long không che giấu chút nào nói cho nên các người bây giờ phải đ ư ợ đi chúng ta hộ tống các người nhưng mà con ta còn trong trường học đao phu nhân có chút lo lắng người trước thu dọn đồ đạc sau đó chúng ta cùng đi trường học dương thiên long v ẹ mặt thành thật nói được vậy các ngươi cùng ta một chút đao phu nhân nói hoàn chính là mang người hầu gái người nhanh chóng hướng đi lên lầu thời gian ở một điểm một dọn trôi qua đối với dương thiên long bọn họ mà nói mỗi một giây cũng giống như là qua thời gian rất dài như nhau rốt cuộc mười phút sau đó đao phu nhân mang hết mấy lớn cặp da đi xuống thu thập xong đi dương thiên long cùng đầu sư tử bọn họ nhanh chóng tiến lên giúp đem hành lý nhận lấy linh thượng hành lý tất cả mọi người nhanh chóng đi tới cửa bệ tự cử. thật vất vả đem những thứ này hành lý nhét vào lúc này mới nhanh chóng đi xe hướng trường học đi tới nhưng mà chờ bọn họ đến trường học sau đó lao sư nhưng là mặt đầy kinh ngạc buổi sáng có người đem bọn họ cho đón đi cái gì tất cả mọi người đều không khỏi được kinh ngạc không thôi đ a o phu nhân nghe xong những lời này lại là thiếu chút nữa ngất đi lang thần một lúc lâu rồi mới lên tiếng là ai đem bọn họ tiếp đi không phải là của các người thân thích sao lao sư không khỏi được cau mày hỏi ngược lại chúng ta thân thích đ a o phu nhân kinh ngạc không thôi đúng vậy ta xem hai đứa bé cùng bọn họ cũng rất quen thuộc lao sư vẻ mặt thành thật nói g â y go nhất định là bọn họ đón các con đi t a o phu nhân vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm điện thoại d â y số phu nhân các người rất nguy hiểm đứa trẻ do chúng ta giúp ngươi bảo vệ đối phương gần từng chữ các người bây giờ ở đâu vội vàng đem con ta trả cho ta nếu không ta muốn báo động t a o phu nhân có chút không khống chế được tâm trạng đứng lên ha ha báo ca chỉ cần ngươi dám báo ca chúng ta dám cam đoan ngươi vậy hai cái đứa trẻ đáng yêu không thấy được mặt trời ngày mai vậy các ngươi cần chúng ta làm gì đao phu nhân cũng sắp đã hôn mê để cho người hoa kia chứng minh hắn là thông qua uy hiếp d ụ d ỗ để cho bà dạ luy bọn họ làm n g ư ờ i c h ứ n g cho các người nửa ngày thời gian cân nhắc nếu không minh thiên địa trung hải đi giúp bọn họ nhặt sắt đi đối phương một mặt hung hăng nói l i ê n ở đối phương mới vừa nói xong câu này nói đ a o phu nhân chỉ nghe gặp trong loài chuyển đến hai đứa bé tiếng thét trói thai mụ mụ chúng ta còn không muốn chết mụ mụ mau cứu chúng ta thanh â m này rất lớn cho dù là dương thiên long bọn họ cách đ a o phu nhân có xa mấy mét nhưng vẫn là rõ ràng nghe bọn họ tiếng gạo cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩ n gạch g ngang long gạch ngang than gạch ngang s ẹ n gạch ngang hoa gạch ngang he gạch ngang t h o n g chương 686. m ấ t trí chương 686, m ấ t trí cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nghe trong điện thoại hai cái tiếng kêu khóc của trẻ nít mọi người trong lòng đều không khỏi được một hồi cảm giác đau đớn đầu sư tử cùng éo bụng bọn họ như vậy thiết huyết hán tử thậm chí không khỏi được nắm chặt quả đấm một bộ hận không phải hơn đem đối phương ăn sống nuốt sống dáng con n g ư ơ i cũng đột tuân ra tới gần xanh trên chắn cũng phân là bên ngoài rõ ràng chúng ta báo ca đi đ a o phu nhân đ ô n g nhiên lúc này nói dương thiên long bọn họ vẫn không nói gì chỉ gặp x ỉ n xì xỉ d ẹ n tỉ cái đầu tiên lắc đầu một cái không phu nhân loại chuyện này báo ca khẳng định đối với chúng ta bất lợi lời này nếu như từ một người bình thường trong miệng nói ra ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì địa phương kỳ quái nhưng là dưới mắt nói lời này cũng không phải một người bình thường mà là một cái khắp nơi lấy luật pháp tiêu bảng trước thân phận mình cùng địa vị luật sư dương thiên long bọn họ lấy làm kinh hãi hơi giật mình chính là cảm thấy x ỉ n xì d ẹ t t i nói không sai dưới mắt bọn họ không thể báo ca một khi báo cảnh sát nói không đúng đối phương bị chọc tới giết con tin dẫu sao bọn họ muốn giết chết hai đứa trẻ con vậy đơn giản tựa như cùng là bóp chết một con gà con như nhau rung rung đơn giản việc cần k i ế p là chúng ta cho ma di o gọi điện thoại dương tiên long đội và nói x ỉ n xì d ẹ t t i gật đầu một cái hắn cũng là không khỏi tán đồng dương tiên long chủ ý dưới mắt không có bất kỳ chứng c ứ nào cho thấy ma di o tham dự sát hại tàu cho nên bọn họ có thể thông qua ma di ô tới làm áp lực cho dù ma di ô không cách nào khống chế xung a n h lời nói b ọ người họ thể hai chô vậy có thể tìm được tìm điểm. đứa địa bé ở k n chậm trễ chút nào, xin xì tí để cho tao phu nhân trễ dẹt nào, xin tao xì tí để đ a tốt phu nhân xin lỗi mazio tiên sinh ta là tiên sinh thợ i ả n g sổ luật sư xin xì dẹt tí. x i nói xì dẹt tí n à xin xì cz tiên tí sinh người tốt làm sao tao phu nhân điện thoại di động sẽ ở tay người trên mazio đưa ra mình nghi ngờ rất nhanh xin cz một phen sau khi giải thích mazio hoàn toàn kinh hãi cái gì xin oanh sát thủ tao tên khốn kia còn để cho lính của hắn bắt cóc tao hai đứa bé các ngươi đ ợ i một chút ta bây giờ cứ tới đây xin xì zeti một mặt bình tĩnh đưa điện thoại di động giao cho tao phu nhân chúng ta ở nơi này chờ cùng đi mazio tiên sinh chờ một chút sẽ tới xin xì zeti tiên sinh để cho ta các bạn trẻ cũng trốn đi c h â n chờ một chút sau đó dương tiên long chủ động đề nghị ý tứ trong lời nói này không cần nói cũng biết bọn họ dưới mắt cần chính là một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh thành t ự u người ngoài lai phải cẩn thận một chút làm việc không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ một người nào để cho bọn họ đi trên lầu đợi xin si cz t ti sảng khoái gật đầu một cái dương thiên long cho các bạn trẻ nhẹ nhàng một cái ánh mắt tất cả mọi người ngay tức thì hiểu ý cầm cao phu nhân hành lý chính là đi lên lầu không lâu lắm mazio ở một đoàn hộ vệ vây quanh đi tới phu nhân là x i n g q a n h tên khốn kia điều khiển thủ hạ làm mazio không cố kỵ chút nào nói tiên h sinh vậy chúng ta nên làm cái gì cao phu nhân một mặt nhờ giúp đỡ nhìn mazio ta cho mazio gọi điện thoại ta cảm giác được tên khốn kia bây giờ có chút phát rộ mazio nhíu chặt mày nói ý n g ư ơ i hắn bây giờ liền ngươi nói cũng không nghe đao phu nhân đã không có bất kỳ nước mắt có thể chạy xuống đúng vậy hắn bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí ma di o gật đầu một cái không quá ta biết hai đứa bé kia ở nơi nào các con ta bọn họ ở nơi nào nghe lời này một cái đao phu nhân không khỏi được trước mắt hơi sáng lên nói ở bờ biển kho hàng mang ta đi được không đao phu nhân dùng gần như với không sai biệt lắm khàn khàn giọng nói ta sẽ nghĩ biện pháp nơi đó rất nguy hiểm ma di o lắc đầu một cái biểu tình trên mặt nhưng là mặt đầy nghiêm túc không ta không sợ nguy hiểm tao phu nhân lắc đầu một cái nàng diễn cảm rất là dứt khoát không phu nhân ngươi phải tin tưởng ta ta sẽ đem đứa trẻ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về ma di o thanh â m rất là vang vang có lực thành t h ự u tợ rộ rộ gia tộc lão đại hắn uy tín không cho người bất kỳ đi khiêu khích giống vậy hắn quyết định vậy không cho phép người bất kỳ đi nghi ngờ bất quá lúc này tao phu nhân nhưng là cố chấp rất nàng thậm chí không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu một cái không tiên sinh ta nhất định phải đi ma di o tiên sinh để cho phu nhân đi, đi. đây i đ là dương tiên long nhìn ma di ô nói ma di o sương sốt một chút ánh mắt không khỏi được hướng cái này thông thường người tuổi trẻ quan sát đã qua nếu như không phải là người trẻ tuổi này nói chuyện hắn thật vẫn không biết chú ý tới hắn tồn tại n g ư ơ i là ma di o nhữ mày một cái hắn đối với người nhật hàn quốc còn có trung quốc cũng là không p h â n rõ ta là tiên sinh thợ giảng sổ nữ tế đến từ hoa hạ ngươi có thể kêu ta hoa hạ long dương tiên h long nhìn ma di o v ẹ mặt thành thật nói n g ư ơ i khỏe ma di o gật đầu một cái chúng ta sẽ bảo hộ tốt phu nhân xin ngươi tin tưởng ta nàng yêu cầu chúng ta thật không cách nào cự tuyệt đây là mẫu thân đối với đứa trẻ yêu dương tiên h long nói lúc này ma di o có chút dao động dương tiên h long nói không sai đau phu nhân cử động là phát ra từ nội tâm đây là tình thương của mẹ thể hiện ở do dự một chút sau đó ma di o rốt cuộc gật đầu một cái phải bất quá nhất định phải chú ý an toàn dương tiên h long gật đầu một cái một mặt cảm kích nói cảm ơn chúng ta sẽ chú ý an toàn ma di o tiên sinh việc này không nên chậm trễ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bờ biển cái đó kho hàng được ma di o gật đầu một cái theo sau chính là vung tay lên mang hắn a n bài cửa đi ra tàu biệt thự lúc này đi bờ biển kho hàng nơi đó dương thiên long một lần nữa đem đầu sư tử bọn họ mang theo b ấ t quá ở đi trên đường tất cả mọi người cũng cơ hồ không có nói chuyện gì không nói lời nào nguyên nhân rất đơn giản bởi vì là cơ hồ tất cả mọi người trong lòng có một loại dự cảm bất tường lúc này thật coi như là đụng phải chuyện tiên h thoái theo s i n văn người thủ đoạn chỉ sợ là để cho bọn họ tốt bị không đi nơi nào b ấ t quá dương thiên long nhưng cũng không như vậy nhật là hắn cảm thấy nếu như s i n văn tại chỗ như vậy sự việc thì biết dễ giải quyết nhiều dĩ nhiên nếu như đối phương là ở lộ thiên kho hàng nơi nào như vậy đối với hắn mà nói lại là vô cùng có lợi các bạn trẻ đem người gì đều không phải dẫn theo dương thiên long vừa nói vừa đem mình vũ khí trong tay ném tới xe xuống chỗ ngồi mặt lao đồng nghiệp không mang theo người chúng ta đi làm gì đầu sư tử bọn họ lấy làm kinh hãi không cần mang người nhớ càng địa phương nguy hiểm thật ra thì càng an toàn dương thiên long nhìn đầu sư tử nói từng chữ từng câu cái này đầu sư tử nhìn hắn một cái ngay tức thì lập tức lại tìm về cái đó thần kỳ hoa hạ long hắn sở dĩ làm như vậy nhất định là có đạo lý của mình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai、like、gạch ngang thạp gạch ngang nghỉ n gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch g ngang gian gạch ngang, ngang, ngang ngoi chương sáu trăm tám mươi bảy ai đều chớ nghĩ sống trước đi ra ngoài t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bảy ai đều chớ nghĩ sống trước đi ra ngoài cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương tiên long bọn họ so với chi ma di o trễ một bước đạt tới kho hàng nơi đó chờ bọn họ đến kho hàng nơi đó thời điểm ma di ô đang cùng xung a n h đối thoại trước xin o a n đau là người giết chết chứ ma di o một mặt lạnh lùng nói tuy nói s i m vanh là hắn huynh đệ ruột nhưng là ở loại vấn đề này trên tuyệt đối không phải nên nói thân tình thời điểm không sai là ta điều khiển người d i ế t chết s i m vanh mặt đầy khinh thường căn bản không màn kỵ cái gì hắn biểu tình trên mặt không nhìn ra chút nào bình thường tuy nói trước mắt không có c u n c loạn nhưng là đoán chừng cùng điên cuồng cũng không xa người tại sao làm như vậy ma di o trong mắt loáng thoáng mang sắc khí tại sao ha ha s i m vanh cực kỳ giống trước kia trong phim ảnh cái loại đó giết mũ có người hắn vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên bởi vì là đều là các người ép s i m oanh cười một lúc lâu đông nhiên lúc này một mặt tương đương khó chịu nói chúng ta ép ngươi ma di ô nhữ mày một cái đau coi là cái đồ chơi gì mà hắn chẳng qua là một đầu đường côn đồ các ké trước kia là ngựa của ta tử kết quả đâu ở trong mắt của ngươi đau cái này đống túi tức chó lại so hoàng kim đều chân quý hơn em trai ruột ngươi vì vợ rộ rộ gia tộc cũng có thể coi như là ra không ít khí lực nhưng là quay đầu lại đâu ta đặc biệt lẫn vào còn không bằng một cái đầu đường lưu manh s i m oanh cũng coi là không đếm sửa đến hắn lại ngôn bất tàm phát tiết mình bất mãn vừa vặn hắn nói đến một câu nói này thời điểm bị Dương xiêm n oanh ánh mắt cũng không khỏi được hướng dương tiên long bọn họ quan sát đã qua nhìn chung quanh một vòng sau đó s i m oanh đem phong tỏa mục tiêu ở dương tiên long trên mình bọn họ tới vừa vặn ma di o n g ư ơ i biết không người hoa kia sử dụng âm chiêu để cho bạ dạ lì cho lời nói thật hắc n g ư ơ i có phải hay không người đàn ông là người đàn ông nói chúng ta đánh một trận x i m oanh vừa nói vừa v ố một cái mình ngực hắn cũng là một cái thân thể cường tráng người đàn ông nói tới nói lui dáng vẻ cùng c h i c cổ l à mã đấu sĩ không thể nghi ngờ x i m oanh tiên sinh cho dù là cao tiên sinh bằng không nhưng là hắn cùng ngươi vậy không đến nổi liền lẫn nhau bây giờ dùng tánh mạng đến nước dương thiên long lớn tiếng nói n g ư ơ i im miệng đây là chúng ta cợ rổ rộ ra tộc nội bộ c h u y ệ n nhà ngươi một người hoa chạy tới chen m i ệ n gì g s i m oanh một mặt hung á c nói s i m oanh có lời thật tốt nói ngươi chẳng qua là r a chủ ý tôi cụ thể thực hiện là bạ dạ l ù tên c o n g kia nếu như ngươi vẫn là em ruột ta mà nói ngươi bây giờ liền đem cao phu nhân hai đứa bé thả ma di ô nhìn s i m oanh nói ha ha bây giờ cùng ta làm quen nói máu mủ liền ạ xin o a n cười ha ha một tiếng dĩ vãng thời điểm đâu n g ư ơ i làm sao cũng không nghĩ đến n g ư ơ i đệ đệ ruột liền một cái đầu đường côn đổ cắt k é cũng không bằng s i b a a n gia tộc sự việc không phải chuyện đơn giản như vậy ma dio một mặt nghiêm túc nói đúng cho nên giống như ta loại này người đơn giản là không thể tham dự đúng không s i b a a n g hừ lạnh một tiếng ở dương thiên long bọn họ đến sau đó hắn đổi được càng thêm có chút cuồng loạn đứng lên s i b a anh n g ư ơ i đem hai đứa bé kia thả hết thảy đều dễ nói ma dio tiếp tục nói ta đây muốn thả nhưng là ta có thể thả liền sao ta giết bọn họ phụ t h ầ n ngày hôm nay lại bắt cóc bọn họ món nợ máu này coi như là chính thức k ế t không đúng hơn mười năm sau chúng ta t ợ rộ rộ gia tộc sẽ chết mất với cái này hai đứa nhỏ khốn kiếp trong tay cho nên ma r i ô ngươi đừng quên ta ta đã ở nơi này kho hàng sắp xếp một trăm ký lô thuốc nổ chờ lát nữa chúng ta liền cùng nhau lấy mạng đ ổ i mạng đau một nhà coi như là hoàn toàn chơi xong nhưng là chúng ta t ợ rộ rộ gia tộc vẫn còn có hậu nhân cho nên ngươi cũng không có cái gì tiếp với cùng ta cùng lên đường đi s i v a n h vừa nói vừa nói một mặt chính là đổi được dị thường g ữ tợn một trăm ký lô thuốc nổ một bên x ỉ n xì dẹp tỉ vừa nghe không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này đặc biệt một trăm ký lô thuốc nổ đủ để đem bọn họ tất cả mọi người tại chỗ thi thể cho nổ tan xương nát đ h ị t chỉ có thể dựa vào kiểm tra giờ n a tới tìm người thật ra thì không riêng gì x ỉ n xì dẹp tỉ liền liền x i m vanh bọn thủ hạ cũng là mặt liền biến sắc bọn họ chẳng qua là p h ụ n mệnh bắt cóc đau đớn nhỏ ai biết nhưng là đặc biệt đi theo cùng nhau qua tới làm chết theo phẩm các người còn không tin đúng không ha ha x i m vanh ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó cũng không biết hắn từ nơi nào móc ra một cái tương tự dẹ một đồ nhẹ nhang nhấn một cái tất cả mọi người sợ trong váng cái này lại là điên như vậy cùng bất quá ra tất cả mọi người ý liệu cũng không có tiếng nổ mà là một vật lập tức rớt xuống tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh ngươi lai mới vừa rồi rớt xuống cái vật kia là một cái nắp mà nắp bên trong thì l ạ g yên nằm ở một cái thuốc nổ đ u ố i đây là một cái điện không chế thuốc nổ đ u ố i thật dài dây dẫn không biết lại liền tới nơi nào đi như thế nào sắp h ê xe sim anh cười ha ha một tiếng nói sim a n ngươi nhanh chóng dừng lại ngươi loại này điên cùng cách làm ma gì âu nghiêm mặt nói ngươi chẳng qua là phạm vào tội s ố i g ụ c mà thôi ngươi bộ dáng này lại là khổ như vậy chứ tội gì s i m v a n cười lạnh một tiếng nói ngươi làm vì gia tộc bên trong đại lão ngươi dĩ nhiên không biết bị người mắt lạnh muốn xem đau khổ cho nên chúng ta ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài hết thể đi gặp thượng để đi ha ha nói xong câu này nói chỉ gặp s i m v a n lại là một mặt tiêu sái cầm trong tay rẻ một ném ra ngoài ồ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi bất quá rất nhanh tất cả mọi người chính là khôi phục mấy phần vẻ sợ hãi s i m vanh trong tay cái này d ẻ một cũng không phải là thuốc nổ d ẻ một chẳng qua là một cái công tắc d ẻ một thôi ma dio ngươi còn có cái gì phải nói chúng ta còn có mười phút mười phút sau đó chúng ta liền cùng nhau đi gặp thượng đế đi bất quá ngươi không nhất định có thể thấy thượng đế ta muốn tại sao không thể thấy ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn đi ma dio một mặt xanh mét nhưng là dưới mắt hắn đã không có bất kỳ biện pháp bởi vì là s i m vanh đã hoàn toàn cuộc loạn chỉ cần hắn nhấn một cái d ẻ một tất cả mọi người được chơi xong dương thiên long vậy hối hận hắn thậm chí là hận không được tự mình tắt mình mấy bạn thái tử lại đặc biệt đem không người phi cơ tấn công cho thả ra chuyện này quên mất này các bạn trẻ các người cũng không ai muốn hành động thiếu suy nghĩ nếu không ta tuyệt đối sẽ đem thời gian trước thời hạn s i m a n h vừa nói vừa xê dịch đến một cái góc chết chỗ s i m a n h một chiêu này rất lợi hại bởi vì là cho dù là có người chung quanh muốn thả lệnh súng cũng là căn bản không cách nào thấy được hắn hiện trường không khí lập tức hạ xuống băng điểm mỗi một người cũng cảm nhận được từ thần đánh tới đối mặt cái chết cũng không đáng sợ chân chính đáng sợ là mình biết rồi mình sắp chết thời gian c ò n vợ ở d ù n g tiều cầu đồng hộ b ộ hoa đ ô s i ê u cấp easy t h á nón h HTTPS gạch chéo 2.2 c gạch chéo o m h o a gạch n g g a do ạ c h ngang ở ạ chương n cặp gạch ngang sáu t h h a n t r ư ơ n g 688. n g ư ờ i bị đội nón xanh t r ư ơ người 688, n g bị đội nón xanh cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hiện trường tạm thời giữa bầu không khí động lại đến băng điểm trừ ra mấy cái đại lao cấp nhân vật khác bên ngoài còn lại mọi người lại là liền cũng không dám thở mạnh một chút e sợ cho chọc giận xin banh cao phu nhân hai đứa bé luôn luôn anh anh tiếng khóc xuyên thấu qua thật dày cửa kho hàng chuyển tới không chịu nổi loại kích thích này tàu phu nhân đã hoàn toàn hôn mê ở trên mặt đất như thế nào ma di o ngươi có phải hay không vậy cảm thấy sợ hãi ngươi có phải hay không cảm thấy không cách nào hưởng thụ trong nhân thế vui vẻ s i m o a n h c ư ờ i ha ha một tiếng nói hắn cực kỳ giống một đầu bị thương sư tử g i ữ t ậ n hắn vậy tức giận khuôn mặt s i m o a n h ngươi không suy nghĩ một chút con cái ngươi cùng vợ của ngươi ma di o vậy ngay sau đó đánh ra cảm tình bài ta dĩ nhiên muốn qua bọn họ s i m o a n h giận chừng hai mắt tuy nói dương thiên long bọn họ khoảng cách xim vanh khoảng cách tương đối còn xa nhưng là tất cả mọi người xuyên thấu qua cái này ánh mặt trời soi vẫn có thể loáng thoáng thấy s i m vanh trong mắt tiếng máu ngươi gặp qua con cái ngươi bị khi dễ dáng vẻ sao ma di o s i m vanh đ ố n g nhiên lúc này lên giọng lớn tiếng nói ma di o im lặng không lên tiếng ngươi là con trai trưởng đợt rộ rộ gia tộc tuyệt đối uy tín người có con cái ngươi dĩ nhiên sẽ không phải chịu bất kỳ khi dễ nhưng là ngươi đã gặp ta đứa trẻ bị con cái ngươi khi dễ thời điểm sao s i m vanh một lần nữa cùng loạn g ầ m h ế t lên ở ngươi xem ra con ta bị con cái ngươi khi dễ l à một kiện rất bình thường rất thông thường sự việc nhưng là ngươi biết không đứa trẻ bọn họ cũng có tự ái đứa trẻ bây giờ không hề giống như đại nhân như vậy phức tạp mazio nói ha ha đây chẳng qua là ngươi nói b ậ y cuộc sống ở chúng ta như vậy gia đình đứa trẻ chẳng lẽ đều là chút ngu x u ẩ n sao s i m anh lớn tiếng phản bác cho nên mazio ngươi yên tâm con ta đã bị ta sắp xếp xong xuôi bọn họ c h í ít đời này không cần buồn cái gì bọn họ lại cũng không biết bước lên đảo xỉn xí ly đất ngay ta bây giờ luôn chỉ có một mình ngày hôm nay có các người những thứ này đ á m khốn kiếp là ta t r ô n theo ta thật cao hứng ha ha ở chết trước mặt tất cả mọi người là bình đẳng bao gồm ngươi mazio ngươi không biết t r ư ở n g s a n h bất lão ta dám căn đoan mấy phút sau đó ngươi thể s ắ c đem biến thành thịt nướng đến lúc đó cảnh s ắ c sẽ đạp ngươi thịt nướng đi tìm một chút những người khác giờ nở a s i m b a n lúc nói lời này là mặt đầy mặt mày hớn hở tựa như trước mắt thật xuất hiện một màn kia tựa như nhưng mà ma dio đối với hắn nhưng là tương đối không thể làm gì dẫu sao hắn ở đi tới kho hàng trước căn bản cũng không có nghĩ tới s i m b a n sẽ ở trận lúc này chỉ có thể là dựa vào súng bắn tỉa mới có thể ngăn s i m b a n ma dio bây giờ là hoàn toàn có lòng không có sức nhìn lại với mạ phỉ ạ các thành viên vẻ sợ hãi dương thiên long bọn họ mấy cái ngược lại là căn bản không sợ không có không người phi cơ tấn công còn có thể sử dụng mánh điêu dương thiên long đã ở mấy phút trước đem mánh điêu cho gọi tới đây dùng ý niệm đem mình ý tưởng từng cái chuyển cho mánh điêu mánh điêu rất là cơ chí ở kho hàng trên đỉnh rơi xuống sau đó nó thậm chí dùng một khối không biết từ nơi nào tìm tới vài đơn giản quấn ở trên chân từng bước một chậm dãi hướng s i m van chỗ ở vị trí bước chập chừng liền đã qua nói thật đối với mánh điêu có thể hay không lập tức thủ tiêu s i m van dương thiên long làm ộ t chút chắc chắn cũng không có nhưng là dưới mắt bọn họ đã căn bản không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể dựa vào cái này duy nhất biện pháp thử một chút mạnh đ i ê u cho dù là bước c h ậ m chừng thời điểm bước chân lại nhẹ nhàng vẫn sẽ phát ra tiếng vang vì để cho s i m vanh sự chú ý không ở nơi đó dương thiên long quyết định thật tốt lại chọc giận một chút hắn s i m vanh người đặc biệt còn coi như là một đàn ông sao dương thiên long lớn tiếng nói người cái heo d a vàng y miệng vừa gặp nếu dương tiên h long s i m vanh hỏa khí càng thêm đi lên nếu như không phải là cái này người ra vàng bạ dạ l ụ bọn họ có thể g a phó cái này tên k h ố n kiếp còn dùng chăn lớn cùng linh cầu tới uy hiếp bạ dạ luy bọn họ uy nói đám kia thật quá ngu xuẩn bọn cảnh sát không có tìm được bất kỳ chứng c ứ nhưng là xim v ă n nhưng là tuyệt đối tin tưởng bạ dạ luy bọn họ nói a ngươi lúc nói chuyện không muốn dọn quá kích động lộ vẻ được ngươi rất vô tội tựa như dương thiên long đ ổ cũng sợ xim v ă n h ắ n vậy nhìn ra xim v ă n nhưng thật ra là rất muốn thật tốt chế giễu một phen hắn bởi vì là mới vừa rồi xim v ă n cùng ma di o đối thoại thời điểm h ắ n ánh mắt cũng là thỉnh thoảng hướng dương thiên long trên mình lên đi ở dương thiên long xem ra có lẽ ở trong những người này xim v a n đối với hắn cửu nếu như không phải là hắn không đúng s i m oanh lúc này còn xe thơ người đẹp ta bỏ mặc ta vô tội không khỏi cô cùng ngươi cái này cấp thấp người nói chuyện gì đều là kéo thấp thân phận ta dù sao tất cả mọi người cũng là muốn lấy mạng đổi mạng s i m oanh một mặt khinh miệt nói s i m oanh ngươi đừng một mực đem lấy mạng đổi mạng cái từ này treo ở mép nói thật nói cho ngươi chúng ta dám đến đã nói lên chúng ta không sợ chết bất quá có chuyện ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một chút có thể đừng đến lúc đó chết không nhắm mắt dương thiên long cũng là một mặt cực kỳ k i n h bỉ nhìn xim o a n nói lời này đem xin b a n h nói đúng s ừ n g sốt một chút hắn không khỏi được n í u mày một cái theo bản năng bật thốt lên chuyện gì tên này quả thật là cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản dương thiên long không khỏi được trong lòng yếu ớt cười một tiếng trên mặt nhưng là một bộ bình tĩnh dị thường dáng vẻ tới ngươi chẳng lẽ không biết tham tù thời điểm bạ dạ luy không có nói cho ngươi chuyện gì xin b a n h trận to hai mắt bạ dạ luy làm phụ nữ của ngươi chúng ta nhưng mà toàn bộ hành trình nhìn hiện trường lấy dễ ảm dương thiên long từng chữ từng câu nói cái này từng c h u giống như là một cái đem dao nhỏ sắc bén như nhau thật sâu cắm vào s i m h o a n tim đầy mặt hắn không thể tưởng tượng nổi không thể nào ngươi tên này nói b ậ y nói bạn bị ngươi đội nón xanh cho cắm sừng còn như vậy là gian phu tranh cãi ngươi thật đúng là thợ mạnh dương tiên long không khỏi nói t r â m trọng ha ha hoa hạ long tên kia không tin cũng được chúng ta nhưng mà thấy được bọn họ ở trên sân thượng hồ bơi bên trong liền những cái kia chuyện cầu thả không đúng sau đó s i m h o a n tiên sinh đi xuống bơi lội thời điểm còn uống mấy miệm bọn họ thể d ị đi đầu sư tử cũng là cười ha ha một tiếng nói xim van sắc mặt đổi được cực kỳ ảm đạm hắn sự chú ý hoàn toàn bị bạ dạ lì tên khốn kia cho mình đội nón xanh cho cắm sừng nơi ky vấp ở đầu sư tử chen vào nói để cho dương thiên long sự chú ý nhanh chóng ngay tức thì chuyển tới mánh điêu trên mình 5 m m bốn gạo b m mánh điêu đã đứng ở x i m g q a n h đỉnh đầu lúc này tất cả mọi người phát hiện có một con chim lớn ngay tại x i m g q a n h đỉnh đầu bất quá bọn họ cũng không dám nói bởi vì là một khi nói ra không đúng x i m g q a n h sẽ gặp đẽ xuống điều khiển từ xa công tác đến lúc đó bọn họ thật cũng biết toàn bộ tan thành mây khói người làm chuẩn bị xong chưa dương thiên long dùng ý niệm của mình hướng về phía mánh điêu chuyển qua mãnh điêu giống như một người tựa như hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái vậy thì tốt dựa theo ta cho ngươi biện pháp thủ tiêu hắn dương thiên long quả quyết ra lệnh mãnh điêu không có dương ra cánh mà là giống như một quả tạc đạn như nhau thẳng tài đi xuống cồn vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch ngang r a gạch ngang s ẹ n gạch ngang hòa chương sáu trăm tám mươi chín tự vận chương 689, t ự vận cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bánh điêu trọng lượng rất nặng vì vậy nó tại chiều hạ ngã b ị thời điểm tựa như giống như là một quả mô hình nhỏ bom như nhau tốc độ thật nhanh lập tức nặng nề g h đánh vào s i m văng trên tay s i m văng hiển nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng trong tay nắm rẽ một lập tức vậy làm lên tự do rơi thể vận động tiếp theo chính là chuyển đến đ ù n g một tiếng rơi xuống đất thanh p bánh điêu rất là thông minh gắng sức đập cánh tình t h ị c h cánh to lớn sức d ạ n g đem s i v ă n lập tức liền cho chặn dồn đến bên góc tường s i m o a n đầu thậm chí đều không khỏi được lập tức nặng nề đụng vào trên vách tường đau hắn là mặt đầy nghe răng v ế t miệng được không thống khổ s i m o a n căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào chỉ được tùy ý mánh điêu ở mình trên mặt đập thình thịch trước mặt hắn là một mảnh một mảnh vũ mao thật ra thì mánh điêu vậy chẳng qua là s ử suất hai ba thành t à i hữu khí lực nhưng phải thì phải cái này hai ba thành khí lực s i m o a n vẫn là căn bản không cách nào đi chống đỡ đánh lại tất cả mọi người nhìn là mặt đầy trận mắt hôm ổm cái này đặc biệt thật là giống như là một bộ holly út mạng lớn tựa như liền ở tất cả mọi người đã tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm đống nhiên lúc này tới một cái không rõ b ậ t dựa vào mình t ư ở n g đại lực lượng cứu vớt mọi người thậm chí so trong phim ảnh kịch bản còn muốn máu cho gấp trăm lần cứu bọn họ chính là một cái mánh điêu mánh điêu đập thình thịch mấy cái dương thiên long vậy thấy xin oanh trên mặt bị bắt ra mấy cái vết máu sau đó lúc này mới xóa bỏ dùng ý thức để cho mánh điêu ngưng động tác chiếm chiếp mánh điêu gào to một tiếng ngay sau đó lập tức bay ra ngoài xin oanh một mặt ngây người như p h n g tựa vào bên tường mới vừa rồi chán hắn trên bị mánh điêu móng nhọn lấy ra một vết máu, máu tươi theo mặt hắn gõ má chậm rãi chạy xuống rẽ một nhanh chóng bị ma di o một người hộ vệ tìm kiếm liền tới đây ma di o nhìn mình đệ đệ ruột mặt đầy chật bật tường nhất thời một cổ ngũ vị t ạ m trần địa cảm giác lập tức dâng lên trong lòng cái này tự a hồ không phải là một cái băng đảng đầu mục có tư thái s i m oanh ngươi đ ừ n g động ta bây giờ mang ngươi đi bóp cảnh sát ma di o nhìn s i m oanh nói s i m oanh không trả lời hắn hắn tự a hồ đã không có nhiều ít khí lực mà là cặp mắt mê ly n ắ m nhìn phương xa các người đi đem s i m oanh mang xuống ma di ô ra lệnh mình bọn cận vệ nói hai cái thân thể cường tráng hộ vệ gật đầu một cái nhanh chóng hướng kho hàng nơi thang lầu bước nhanh tới s i m vanh vẫn là một hơi một tí tựa như không có nghe được bất kỳ tiếng văn vậy mới vừa rồi cái đó m á n h điêu thật kỳ quái e o b ụ không khỏi được n h ữ n mày một cái nhất định chính là một cái linh vật đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó hắn nhưng là cầm ánh mắt nhắm ngay dương thiên long lao đồng nghiệp vậy chỉ m á n h điêu có phải hay không cùng ta không liên quan dương thiên long một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái người tên này ta còn không có hỏi xong đâu người đây không phải là nơi đây vô ngân ba trăm hai sao đầu sư tử giả vờ tức giận nói hồi đầu lại nói người làm dương thiên long vừa nói vừa nháy mắt cho đầu sư tử đầu sư tử gật đầu một cái ngay sau đó lại là đưa mắt nhìn thẳng ở kho hàng trên lầu hai mặt xi m a anh ma di o hai người hộ vệ khoảng cách s i m vanh bước chân là càng ngày càng gần tất cả mọi người lòng một lần nữa dâng tới cổ học nơi đó tuy nói mới vừa rồi m á n h điêu đã đem s i m vanh trong tay rẽ một đánh rơi xuống đất nhưng là cái này cũng không đại biểu tên kia trên mình cũng không có khác người gì mới vừa rồi ma di o ở cho thuộc ra lệnh thời điểm đã cho bọn họ ánh mắt ra lệnh nếu như s i m vanh d á m can đảm móc ra người gì như vậy bọn họ liền không cần đi qua hắn cho phép mà là trực tiếp thu được khai hỏa quyền vì vậy hai người hộ vệ này đang từng bước đến gần sinh doanh thời điểm cũng là mặt đầy phá lệ cẩn thận bọn họ tay đều có một cái c ắ m ở trong túi chỉ cần sinh doanh giám động bọn họ tuyệt đối sẽ không k h á c h khí lúc này cũng là vì còn sống ai còn có thể quản đối phương đã từng là thân phận là cái gì 2 0 m 1 5 m 1 0 m hai người hộ vệ đi là từng bước kinh tâm e sợ cho đã hoàn toàn đánh mất lý trí sinh doanh làm ra chuyện gì khác thường tính tới đừng tới đây ngay tại bọn cận vệ khoảng cách sinh doanh còn có không tới 8 m địa phương đông nhiên lúc này sinh a n h giống như là xử suất toàn thân khí lực như nhau hai người hộ vệ sợ hết hồn không khỏi được lập tức ngưng động tác thật ra thì không chỉ vậy hai người hộ vệ sợ hết hồn liền liền dương t i ê n long cùng ma di o bọn họ cũng là sợ hết hồn ma di o ngươi thắng đột nhiên s i m o a n h lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới ma di o s i m o a n h ngươi lại nói gì mê sảng mau xuống ma di o lớn tiếng nói xuống ha ha s i m o a n h vui vẻ cười to đứng lên đầy mặt hắn mở mịt lắc đầu một cái xin lỗi ta sau khi đi lên cũng chưa có dự định qua m u ô n xuống ngươi xuống chúng ta còn là huynh đệ ma di ô vẻ mặt thành thật nói nhưng mà ta lại nữa cầm ngươi làm minh đ ệ ta chỉ hy vọng ngươi không nên làm khó ta hai đứa bé nói xong câu này nói s i m o a n h đột nhiên đi về phía trước liền một bước bắt hắn ma di o lập tức nổi gần xanh hô to một tiếng hai người hộ vệ nhanh chóng v ậ t tới nhưng mà bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước chỉ gặp s i m o a n h thân thể giống như là một quả hạng nặng đạn đại bác như nhau nhanh chóng làm tự do rơi thể v ậ t động đầu hắn lập tức ngã bị phía dưới trong nước trên đất chẳng qua là nhẹ nhàng lúc lắc một cái xương cốt thân thể xi măng chính là nằm trên đất không n ú c ních một hồi bụi bặm ở hắn thân thể bốn phía chậm rái bốc lên ma di o sắc mặt lập tức đ ổ i được vô cùng ảm đạm hắn biểu tình trên mặt một hơi một tí thật chặt nhìn chăm chú xin vanh thi thể một lúc lâu cái này mới nhẹ nhàng ra một cái khí thông báo bệnh viện cùng b ó t cảnh sát nói xong câu này nói ma di o tiêu sái vừa q u e n người ở hắn bọn cận vệ vây quanh ào ào đi ra cái này chỗ bỏ hoàng kho hàng tự nhiên cao phu nhân hai đứa bé vậy được cứu rồi ở lúc xế chiều bọn họ như mong muốn bước lên đi ạt đi xạ bảy bạ chuyến bay trở lại khách sạn sau đó dương t h i ê n long lòng thật lâu không thể bình tĩnh cho dù là đứng ở to lớn trước cửa sổ sát sàn nhìn xinh đẹp địa trung hải hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh lại v ậ y phiền nào không dứt tâm tình sau khi suy nghĩ một chút dương tiên h long quyết định cho dị mẹn thì cảnh sát gọi điện thoại này cảnh sát dương tiên h long cố ý dùng giọng vương lòng nói này hoa hạ long như thế nào dị mẹn thì có chút ân cần nói ta tìm n g ư ờ i đi bờ biển uống chút gì không đi dương tiên h long ở trong điện thoại cũng không có cho dị mẹn thì nói những thứ khác chẳng qua là muốn đ ặ t hắn đi bờ biển uống chút gì không không thành vấn đề chỗ cũ gặp mặt dị mẹn thì một mặt sảng khỏe nói chờ hai người lúc gặp mặt sắc trời vừa vặn trở nên có chút dáng vẻ dàn u a đứng lên n h ạ c của vụ hắn t i ê nghi sinh n phở sổ sẽ ngay k chương ờ i g i sáu trăm chín mươi hoài nghi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mát mẻ gió biển thổi phất ở trên mặt dương tiên long ngay tức thì liền cảm giác được trên người phiền não cùng bất an bị chạy tới hơn nữa này hoa hạ long mặt ngươi sắc tựa hồ có điểm không đúng d ĩ mẹn thì cảnh sát uống một hớp bia đá tao mày nói cảnh sát sự việc đã giải quyết dương thiên long cười một tiếng à tìm được k h ô n g thủ d ĩ mẹn thì mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra đúng vậy xế chiều hôm nay mới vừa giải quyết xong dương thiên long gật đầu một cái d ĩ mẹn thì rất là tò mò nhìn dương thiên long nói như vậy ngươi có thể nói cho ta là ai tiêu diệt tao sao dương thiên long nhìn xem d ĩ mẹn thì cái lao ra hỏa này cũng là mặt đầy mong đợi ở dương thiên long xem ra nếu như d ĩ mẹn thì mượn ý hắn có lẽ có thể làm một cái bán chạy nhà văn cực kỳ đem hắn đối với ý mạ phỉ ạ câu chuyện b i ế t ra là ma di ô đệ đệ ruột xim v ă n làm dương thiên long nói xong câu này nói dương lên đầu thưởng thụ uống một hớp băng địa mùi này thật sự là thật là khéo hắn làm d i mẹn thì hơi lấy làm kinh hãi bất quá hắn rất nhanh chính là không khỏi được gật đầu một cái rất bình thường nội bộ hệ phái đấu tranh m à cao khẳng định ở tợ rổ, rổ gia tộc tương đối được thế hắn được thế thì đồng nghĩa với xim o a n thất sủng đời người chính là có chuyện như vậy có được mất vừa buồn vừa vui rất nhiều mạ phỉ ạ gia tộc xa s u t bắt đầu từ nội đấu bắt đầu nguyên bản lấy là tợ rổ rổ gia tộc không phải như vậy nhưng là ta phát hiện thật ra thì ta sai rồi gia tộc bọn họ cũng là chạy không khỏi cái này một nhất định vi luật dương thiên long vừa nghe vừa gật đầu hắn lời nói mới rồi nói chỉ là một cái tiếp nổ mà am t ư ờ n g địa phương băng đảng lịch sử cùng văn hóa g ì mẹn thì cảnh sát chính là đầu đôi góc ngọn cho hắn phân tích một lần cùng trước chuyện đi về phía cơ h ộ i hoàn toàn nhất trí cho nên l à người không thể nào một mực đi lên trên thời điểm thích hợp vậy được trở lại đấy cốc xem xem mình đã từng là trải qua bao nhiêu khó khăn khốn khổ cái này mới leo đến vị trí dương thiên long một mặt tràn đầy cảm xúc nói dĩ mẹn thì gật đầu một cái một mặt tán tưởng nói không sai cho nên mà đời người trên đời quá mức huy hoàng độ tận lực không nên đi tranh thủ dẫu sao chúng ta đều là người phạm bất quá hoa hạ long các người tốc độ ngược lại là rất nhanh ước chừng thời gian vài ngày chính là cha ra trận tướng ở ta xem ra ngươi thích hợp là một người cảnh sát ta không thích cảnh sát dương thiên long một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái tại sao không thích cảnh sát dĩ mẹn thì ngược lại là mặt đầy nhiều hứng thú bởi vì là cảnh sát cũng sẽ không cười dương thiên long nửa làm trò đụa nửa nghiêm túc nói lời này không chính xác đi ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không có đối với ngươi cười qua sao dĩ mẹn thì níu mày một cái chính xác mà nói ngươi chỉ là một về hưu trước cảnh sát dương thiên long cười cười nói ha ha dĩ mẹn thì cười mở cười một tiếng hoa hạ lòng ngươi tên nầy thật biết n g ụ biện thật ra thì ta đụng gặp rất nhiều chuyện tới được tuy nói cùng dĩ mẹn thì tiếp xúc cũng không nhiều nhưng là dương thiên long cảm thấy cái này coi như là một cái đặc biệt tốt tiểu l ã o đầu chí ít hắn trên mình là tràn đầy tranh khí a không nhìn ra mà ta còn lấy là ngươi cùng ta như nhau đều là một cái yên lặng không nghe thấy người dị mẹn thì vậy bắt đầu đổ dỡn ta ở phi châu nơi đó rất n g h è o khó rất loạn một chỗ dương thiên long cười một tiếng nhìn trước mặt thủy triều nói ta đối với phi châu cảm thấy rất hứng thú luôn muốn đi phi châu du lịch dị mẹn thì lúc này không cười trước nói mà làm ộ t mặt đặc biệt nghiêm túc nói đến phi châu có thể tìm ta dương thiên long nhìn h ắ n nói có thể đến lúc đó tìm ngươi có thể không riêng gì u ốm địa ta muốn nắm sứ tử dị mẹn thì cười nói ta cùng ngươi đi dương thiên long cười nói được một lời đã định dứt lời chỉ gặp dị mẹn t h giơ lên mình tay phải dương tiên long hiểu ý cười một tiếng cùng trước dì mẹn thì bên phải bắt tay chất chứa lâu dương tiên long tự nhiên cũng cần một cái khuynh thuật người cho nên tối nay hắn đem dì mẹn thì cảnh sát coi là mình trung thực khuynh thuật người từ đầu sư tử câu chuyện đến s á t thờ s u đăng chiến sự sau đó sẽ đến cạ d ẻ m vụ độc chết mất rồi đến súng ống đạn dược chùm dạ kỳ hẹ、e、câu chuyện cuối cùng rồi đến đảng đầu lâu câu chuyện một trận dưới giảng thuật tới nghe dì mẹn thì, mẹ thì tựa hồ hay là đối với cạ rẽm câu chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú hắn thậm chí là n h i u chặt mày một lúc lâu lúc này mới không khỏi được nói chuyện hoa hạ long ngươi thật cảm thấy cạ cả d ẽ m là ở phi châu chúng cái gì v u thuật sao dương tiên long lắc đầu một cái không ta cảm thấy hắn hẳn là trở lại đu sau đó mới đổi thành như vậy ta làm sao cảm giác được có người kích thích hắn đâu dị mẹn thì sau khi suy nghĩ một chút nói kích thích hắn đ n g nhiên lúc này dương tiên long lập tức nghĩ tới tuệ làng tiến sĩ nói nói tuệ làng tiến sĩ phân tích cùng t r ư ớ c dị mẹn thì cảnh sát không sai bị lắm nhất định là có người kích thích cạ d ẽ m cạ d ẽ m mới sẽ n ổ i điên sau đó vì n ổ cỏ tật gốc những người đó ở lan phi đối với cạ rẽm xuống chết a y vậy ngươi cảm thấy ai hiểm nghi lớn nhất dương tiên h long không khỏi được cởi hỏi nếu ngươi hỏi ta vậy ta vậy nói thật đi ta cảm thấy rổ xạ l ì ạ hiểm nghi lớn nhất dĩ mẹn thì nhìn dương tiên h long vẻ mặt thành thật nói nàng h i ể m nghi lớn nhất dương tiên h long lấy làm kinh hãi dĩ mẹn thì gật đầu một cái đúng vậy ngươi mới vừa nói rổ xạ l ì ạ tiểu thư là đạo xỉnh xi xí lì người nhưng là theo ta biết đạo xỉnh xi xí lì cho tới bây giờ không có ra khỏi một cái có thể ở duy rậm rạp trên sân khấu cắt toát người mẫu chỉ bằng một điểm này dương tiên h long nhữ mày một cái mới vừa rồi hắn đã đem t r ư ớ c d ì mẹn ti tì biểu tình trên mặt từ đầu tới đôi quan sát một lần hắn biết tiểu lão đầu này cũng không có đối với mình nói lão không còn có rất nhiều địa điểm ngươi nói cạ d ẻ m rất thích người phụ nữ này nói rõ rổ xạ luy ạ ở cạ d ẻ m trong lòng tuyệt đối là chiếm cứ vị trí cực kỳ trọng yếu thậm chí so vợ hắn c ự a cũng trọng yếu hơn sau đó rổ xạ luy ạ tiểu thư đối với hắn làm ra tổn thương sự việc cạ d ẻ m rất khó tiếp nhận cho nên hắn liền bị kích thích nhưng là rổ xạ luy ạ tiểu thư chưa đến nôi đối, đối với hắn hạ tử thủ chứ dương thiên long nói dị m ẹ ti lắc đầu một cái hoa hạ long dù sa lụy ạ tiểu thư đã rất thành công nàng không phải chiến đấu một mình sau lưng của nàng nhất định là có một bà nội ngươi mới vừa nói nàng liền châu nam mỹ t r ù m buôn thuốc thiện có lệ ba đều biết ngươi cảm thấy người phụ nữ này năng lượng rất nhỏ sao dĩ mẹn thì một phen nói được dương thiên long lại có chút á khẩu không trả lời được đứng lên hắn cứ thế một lúc lâu rồi mới lên tiếng nhưng mà ta không hề như vậy nhận là dĩ nhiên đây chẳng qua là ta suy đoán bất quá ngươi vẫn là tốt nhất đối với nàng có g i ữ độ cao cảnh giác bởi vì là ta lo lắng nàng sẽ thương tổn tới ngươi dĩ mẹn thì vẻ mặt thành thật nói cảm ơn ta sẽ chú ý tháng sau sẽ cùng nàng ở sở á t su đăng nơi đó tham gia hạng nhất hoạt động dương thiên long nói tháng sau dĩ mẹn thì không khỏi được nhữ mảy một cái dương thiên long gật đầu một cái tiếp theo chính là ánh mắt lấp lánh nhìn d ĩ mẹn thì c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thực phẩm y dị thần https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang y dị gạch ngang than t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt hẳn quản ngươi tiêu h ổ ly tinh chương sáu trăm chín mươi mốt hẳn quản ngươi tiêu hồ ly tinh chương sáu trăm h í n mươi mốt hẳn quản ngươi tiêu hồ ly tinh cồn vợ n g tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i tốt sau một hồi hắn lúc này mới nói tới nói lui hoa hạ long tháng sau ta muốn cùng ngươi cùng đi nghe lời này một cái dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới dị mẹn thì cảnh sát vậy mà sẽ nói lên như vậy yêu cầu tới hắn lần nữa quan sát tiểu lão đầu này một phen thấy hắn tựa hồ cũng không có cùng mình nói đùa ý nghĩa ngươi chắc chắn cảnh sát dương thiên long vẽ mặt thành thật nói dị mẹn thì không chút do dự gật đầu một cái đúng vậy ta chắc chắn ta nói với ngươi ta rất thích phi châu cái này là một mặt ở một phương diện khác ta muốn ta không nói ngươi cũng biết chớ dương tiên long gật đầu một cái ý ngươi muốn đi xem xem rộ xạ l ì y hạ tiểu thư thông minh dị mẹn thì nói ta muốn xem xem cái này đẹp lại có quyền thế người phụ nữ đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại dựa theo ngươi vừa nói như vậy nàng rất hoà n mỹ nhưng mà ta cảm thấy ngươi như vậy đi hoài nghi ta một người bạn ta trong lòng sẽ rất khó chịu dương tiên long nhữ mày một cái h ắ n biểu tình trên mặt lộ ra thấy rõ hoa hạ long giống như ngươi nói như nhau ta chẳng qua là hoài nghi cũng không có mười phần chắc chắn chứng minh rộ xạ l ì y hạ tiểu thư là một cái người đẹp rán nếu như nàng không có vấn đề như vậy rất đơn giản chúc mừng ngươi lựa chọn một cái chính xác b ằ n g hữu nếu như nàng có vấn đề ta lo lắng nàng sẽ lợi dụng ngươi thậm chí là thường tồn tới ngươi dĩ mẹn thì vẻ mặt thành thật nói cái này tạm thời bây giờ dương tiên h long lại là bắt đầu phạm vào khó khăn đứng lên từ nội tâm mà nói hắn rất là cảm kích rổ x ạ lụy ạ tiểu thư nếu như không có trợ giúp của nàng bọn họ là không quá có thể từ cỗ l ầ m bị ạ trở lui toàn thân đầu sư t ử tự nhiên cũng không biết nhanh như vậy là có thể từ myanmar trở lại phi châu hoa hạ long ngươi phải tin tưởng ta là một từ cảnh mấy chục năm cảnh sát ta trực giác vẫn có m ộ t ít, không quá ta cũng ở nơi đ â y hướng ngươi bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không q u ấ y dày rổ xa l ì y ạ tiểu thư ta chỉ bất quá muốn xa xa quan sát nàng mà thôi tuyệt đối sẽ không để cho nàng sinh hoạt bị quá mức q u ấ y nhiễu dĩ mẹn t í lúc nói lời này là mặt đầy thể thành thần dương thiên long cũng là một lần nữa suy tư một lúc lâu lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái cảm ơn nhớ được nhất định phải kêu ta dĩ mẹn thì cười cười nói được ngươi đến lúc đó có thể phải đem ngươi quan sát kết quả phân tích nói cho ta dương thiên long nói không thành vấn đề d ì mẹn thì một mặt sảng k h ỏ i nói ta chính là nhìn chúng ngươi là bạn của ta cho nên ta vừa mới nghĩ đi sắt thở su đang xem nhìn nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đi cảm ơn dương thiên long hướng về phía d ì mẹn thì gật đầu một cái cùng trước d ì mẹn thì ở bờ biển lại trò chuyện một lúc lâu thẳng đến buổi tối hơn mười giờ dương thiên long lúc này mới cùng hắn cáo tử trở lại khách sạn thời điểm đầu sư tử và éo bục mang hai cái nga số lính đặc trùng ở khách sạn trong phòng khách một mặt thích đi uống cà phê bọn họ cũng đều biết dương thiên long nhạc phụ tiên sinh thợ dạng s ố buổi tối sắp đến tin tức thành cựu tài xế đầu sư tử tự nhiên phải lái xe đi nên đón này người làm đầu sư tử bọn họ một mực đang đợi dương thiên long vừa gặp trước dương thiên long thời điểm nhanh chóng cùng hắn chào hỏi dương thiên long gật đầu một cái bị mười đi tới người làm chúng ta khi nào đi sân bay đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói tiên sinh thợ dạng s ố là mười hai giờ khuya đến sân bay chúng ta chở một chút lại đi đi dương thiên long vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống này người làm vậy mánh điêu là kiệt tác của ngươi đi dương tiên h long mới vừa ngồi xuống liền nghe đầu sư tử thanh â m lúc này hắn không giấu giếm nữa mà là tiếp tục gật đầu một cái đúng vậy ta là thuần dưỡng tên kia thật sự là quá có linh tính không chỉ đầu sư tử gật đầu tán thưởng kẹo buộc bọn họ cũng là cũng đi theo gật đầu tán thưởng bất quá cũng chỉ là ở ta trên tay có linh tính nếu như ta cho các người một cái không đúng ngươi phía dưới đều phải bị nó cho bắt nát vụ dương tiên h long nói đ ù a nói người tên khốn này sư tử nham giả vờ giận lên để cho đầu sư tử đổi tính vậy rất tốt từ sư tử được biến thành sư tử mẹ kẻo bục vậy đúng lúc cùng đầu sư tử nói đùa ta thật là phụ ngươi kẻo bục n g ư ơ i tên lầy cũng biết bỏ đá xuống giếng đầu sư tử không nhịn được cho kẻo bục một cái b ệ c h nhãn lão đồng nghiệp chúng ta b ư ớ c kế tiếp có phải hay không nên đi xa thần nước cộng hòa kẻo bục nhanh chóng rời đi trước đề tài dương thiên long trầm mặc một hồi nói tiếp bây giờ vạ sĩ lì đang xa thần nước cộng hòa nhưng là ở đâu lại không có bất kỳ liên quan tới cơn dở tiên sinh tin tức chúng ta còn được đợi thêm chút vậy chúng ta trở lại phi châu khởi không phải không có chuyện gì đầu sư tử vừa nói vừa bỏ rơi vung hắn vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần t ấ p vàng một bộ đẹp trai mười phần dáng vẻ ai nói chúng ta không có chuyện gì eo bục nhanh chóng một mặt nghiêm túc cho đầu sư tử cải chính nói chuyện gì chẳng lẽ để cho chúng ta đi thôn bột cho hoa hạ long đất n g a i trồng rau đầu sư tử một mặt không hiểu nói người quên sĩ m ạ n bọn họ nhận được một khoản đi rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu làm ăn sao eo bục nói kinh trước k éo bục như thế vừa nhắc đầu sư tử đây mới là mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra c thiếu chút n ữ a c biến mất đầu sư tử một mặt ngượng ngùng cười một tiếng công ty hát thủy làm ăn đang lấy kin xa xa làm trung tâm bắt đầu hướng phi châu những địa khu khác lan tràn chúng ta cũng không thể lạc hậu cho nên bước kế tiếp ở toàn thế giới chiêu mộ các lộ hào kiệt nhiệm vụ liền rơi vào trên tay các ngươi dương thiên long cười nói cái này không thành vấn đề chúng ta nhất định từ toàn thế giới internet các lộ tinh anh cho ngươi đưa tới đầu sư tử cười nói này người làm đừng cười ngươi như thế cười một tiếng ta ngược lại cảm thấy ngươi đang cùng ta làm trò đùa dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói c ta biểu hiện trên mặt ngươi bây giờ cũng cần để ý đầu sư tử thường nói liền cúi đầu một bộ ảm đạm thất sắc dáng vẻ ha ha chỉ đua một chút dương thiên long cười ha ha một tiếng nói thật ra thì ta cũng là trọc cười ngươi đầu sư tử bỗng nhiên lúc này cũng là d i o hoạt cười một tiếng ta cảm thấy ngươi không nên kêu đầu sư tử đây là k é o bục vậy chen lời vào nói vậy hẳn là kêu ta cái gì dát h ú đua đầu sư tử nhữ mày một cái hẳn gọi ngươi hồ ly tinh k é o bục cười ha ha một tiếng nói Cút. đầu sư tử vẫn chưa nói hết liền bay lên chính là một cước tất cả mọi người hiếm có như thế rất cao hứng thú lẫn nhau bây giờ tùy ý nói đùa chờ mười một giờ rưỡi thời điểm tất cả mọi người lúc này mới đi xe chạy thẳng tới sân bay vậy không biết chuyện gì đến một cái sân bay dương tiên long lòng một chút nhắc luôn luôn cảm giác được một hồi áp lực trước đó chưa từng có hắn biết áp lực này chuyện gì xảy ra bởi vì là hắn lo lắng chờ một chút ở sân bay hoặc là những địa phương khác tiên sinh p h ở g i ả n g sổ sẽ trách mình c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dị thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang phan gạch ngang y dị gạch ngang than chương sáu trăm chín mươi hai người đàn ông giữa đối thoại chương sáu trăm chín mươi hai người đàn ông giữa đối thoại cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chờ dương tiên long thấy tiên sinh t h ở giảng sổ thời điểm phát hiện hắn diễn cảm lại là mặt đầy ung dung con xin lỗi để cho các người ở chỗ này lại lâu thờ giảng sổ ông hắn cười nói dương tiên long cười lắc lắc đầu nói tiên sinh không có chuyện gì xin hỏi ngài dùng qua bữa ăn tối sao ta đã ăn rồi trên máy bay cung ứng bữa ăn tối thờ giảng sổ gật đầu một cái nói đây là đầu sư tử cùng éo b ụ n g vậy đi tới ạ lại sảng dở y ạ cùng ăn dê thì ở lại trong khách sạn tiên sinh giới thiệu một chút đây là đầu sư tử đây là é o b ụ ô n g bọn họ đều là bạn tốt của ta quan hệ giữa chúng ta vô cùng thiết dương thiên long chỉ đầu sư tử cùng é o bục giới thiệu thúc thúc ngài khỏe đầu sư tử cùng é o bục mặt đầy một mực cung kính các người tốt bọn nhỏ rất vui vẻ biết các người tiên sinh t h ở giảng sô một mặt mỉm cười nói ngay sau đó đưa ra hắn vậy hai bàn tay tới thúc thúc so chúng ta tưởng tượng còn trẻ hơn mẹ trai đầu sư tử một mặt cười nói phải không t h ở giảng sô nghe lời này một cái tự nhiên lộ vẻ phải là vô cùng vui vẻ dĩ nhiên hoa hạ long nói ngài rất tuấn tú rất có người đàn ông mị lực chúng ta là tự nhiên tin tưởng bất quá dưới mắt như thế vừa thấy hắn vẫn là hình dung không đủ thích hợp hẳn là vô cùng đẹp trai vô cùng có mị lực đầu sư tử cười nói ha ha người tên n à y có thể thật biết nói chuyện p h ờ giảng sô một mặt t r e o kẹo nói thấy nhạc phụ đại nhân mặt đầy vô cùng ung dung dương thiên long lúc trước có chút khẩn trương tâm tình dần dần buông l ò n g xuống ở sân bay nơi đó đơn giản trò chuyện mấy câu tất cả mọi người liền đi xe trở lại khách sạn dương thiên long cho nhạc phụ tiên sinh p h ờ giảng sổ đặt làm ộ t căn phòng tổng thống thấy tiên sinh thờ giảng sổ có chút hơi mắt xưng vụ túi dương thiên long nói đơn giản mấy câu sau đó chính là dặn dò n h ạ phụ đại nhân sớm nghỉ ngơi một chút vậy mà tiên sinh t h ở giảng sổ nhưng là cũng không đ ổ i với nghỉ ngơi mà là đem đang chuẩn bị xoay người rời đi dương tiên long gọi lại hoa hạ long chúng ta trò chuyện một hồi mà đi t h ở giảng sổ b ẻ mặt thành thật nói nghe lời này một cái dương tiên long lòng không khỏi được lập tức lần nữa khẩn trường đối với n h ạ phụ mà nói hắn cũng không dám không đi thi hành được dương tiên long cười một tiếng ngồi đi t h ở giảng sổ vừa nói vừa ngồi xuống dương tiên long đi theo ngồi xuống hắn dựa hai lắng nghe hoa hạ long đặc biệt cảm ơn ngươi lần này giúp chúng ta tìm ra sát hại cao hung thủ sau màn nói thật thật rất cảm kích ngươi thờ giảng xô một mặt kích động nói tiên h sinh đây là ta phải làm dương thiên long nhanh chóng lắc đầu một cái một mặt nhún nhường nói thật ra thì ngươi không phải một cái người bình thường ta đã sớm nhìn ra thờ giảng xô cười cười nói dương tiên h long không nói gì mà là tiếp tục một mặt một mực cung kính rửa thai lắng nghe năm ngoái nước congo nội loạn chính là ngươi mang đầu sư tử cùng nghèo bục bọn họ đi đi đông nhiên lúc này thờ giảng xô lập tức nhắc tới năm ngoái cuối năm nước congo nội loạn cái này làm cho dương tiên long không khỏi lấy làm kinh hãi c h ắ c không được lên hồi trở lại a t d i s a bậy bạ thời điểm hắn cảm giác được tiên sinh thở rằng sổ có lúc nói chuyện mang nhất định có giọng lúc trước hắn còn lấy là mình là suy nghĩ nhiều dưới mắt như thế vừa thấy hẳn là có ám chỉ đúng vậy là chúng ta diệt phản loạn xin lỗi tiên sinh ta không nên giấu giếm chuyện này dương tiên long một mặt thành khẩn nói không đứa trẻ ngươi không có làm sai ngươi cũng không có hướng ta giấu giếm cái gì bởi vì là ta căn bản cũng chưa có hỏi ngươi thật ra thì ngươi làm rất tốt trợ giúp một cái nhỏ yếu lại nghèo khó quốc gia ngưng nội chiến ta rất thưởng thức ngươi t h ơ giảng sổ b ẻ mặt thành thật nói nhưng mà ta có lúc có phải hay không quá vô tư dương tiên long cười cười nói đúng vậy nhưng là người đàn ông có lúc nhưng là căn bản không cách nào tự chủ một khi tín bảo rất khó đi ra ngoài giống như là bao n h ư nhau mỗi lần gặp mặt hắn đều nói cho ta muốn rời đi v ở rộ rộ gia tộc mình tìm một cái địa phương an t ĩ n h đi sinh hoạt nhưng là mỗi lần đều là chuyện cùng mầm mớn hắn căn bản không làm được ngươi là một người đàn ông tử hơn nữa còn là một cái người đàn ông rất trách nhiệm ta đem ạ lẹn giao cho ngươi ta l ạ yên tâm bất quá an toàn ngươi nhất định phải chú ý Thơ một mặt Tiên thật thì ta toàn, ta tận toàn. sinh, nhắc nhở, những chuyện nhắc chú ơn rằng ra nói. ngài lần này cân an cũng an xô xa cảm mỗi làm ý ý vị sâu sẽ sẽ đều lực là dương tiên long vẽ mặt thành thật nói vậy thì tốt người đàn ông mà có lúc không riêng gì là gia đình phụ trách giống vậy cũng phải là xã hội phụ trách bất quá ngươi phải đáp ứng ta đem trong tay ngươi chuyện khác xử lý xong hết sau đó ngươi phải trở về trở về nhà đình dù là ngươi cùng ạ lẹn không có ở đây phi châu trở lại hoa hạ cũng có thể ta biết cảm ơn dương tiên long gật đầu một cái biết liền tốt ngươi là một rất ưu tú người đàn ông con ta không có c h ọ n sai p h ở giảng sổ một mặt ý vị sâu xa v ô vai hắn một cái rời đi p h ở giảng sổ gian phòng đã là dạng sáng ba giờ sau khi trở lại phòng của mình dương thiên long làm thế nào cũng không ngủ được trước trong đầu đều là mới vừa rồi tiên sinh phở giảng sổ vậy lần lời nói xuất phát từ lấy lòng mình bây giờ đã không phải là một người nhất định phải cân nhắc đến gia đình nhân tố không thể bởi vì vì mình cảm tình dụng sự hoặc là cho nên dưới mắt quấn vòng quanh hắn b ậ y một ít chuyện tình phải mau sớm xử lý xong hết dương thiên long tối tăm tối tăm đã quyết định cái này một đêm chỉ là chợp mắt không tới một tiếng buổi sáng ở khách sạn cùng t i ề n sinh sở dạng sổ cùng mấy cái khác các bạn trẻ dùng qua sau bữa ăn sáng tất cả mọi người đi xe chạy thẳng tới bót cảnh sát đi cục cảnh sát hết thể chẳng qua là vì hoàn thành chức thủ tục tôi ma di o cũng ở đây sau này đi tới bót cảnh sát đối với mình đệ đệ r u ậ t x i n g quanh điều khiển thủ hạ sát hại bao sự việc ma di o lộ vẻ được đặc biệt thầy n ấ y hắn thậm chí trực tiếp lấy ra mười triệu đồng euro chuẩn bị là bao phu nhân đạt tới đứa trẻ sinh kế cân nhắc bất quá hết t hệ các thứ này đều bị tiên sinh thợ giảng sổ cho khéo léo từ chối dùng hắn nói mà nói hắn không muốn bao cả nhà cùng mạ p h i ả cửa lại có bất kỳ liên quan theo hắn thực lực kinh tế nuôi bao quả phụ khẳng định không có bất kỳ vấn đề một ngày thời gian xử lý xong hậu sự hôm sau sáng sớm dương thiên long cùng thợ giảng sổ thẳng bay h ạt đi x a b ớ i b ạ mà đầu sư tử bọn họ cũng vừa tốt lợi dụng ở âu châu cơ hội tất cả từ trở lại liền riêng mình tổ quốc đi xem xem c ò n lúc này chuẩn bị ở nhà ở bao lâu tại trên máy bay thợ giảng sổ nhìn hắn hỏi đối mặt tiên sinh thợ giảng sổ cái vấn đề này dương tiên h long không có chút nào do dự ngây mô một cái tuần lễ đi một cái tuần lễ sau đó không sai biệt l ắ m chính là cùng rổ xạ lì ạ tiểu thư ước định xong đi sắt t h ở su đ ă n g làm công đích thời gian theo lúc trước rổ xạ lì ạ nói cho hắn lúc này đi sắt t h ở su đ ă n g có rất nhiều minh tinh ta muốn đem ạ lẻn đưa đến mc linh đi ngươi cảm thấy thế nào đúng n h i ê n lúc này thiên sinh t h ở giảng xô nói c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dị thần https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g c ụ gạch n a n g pham gạch n a n g y dị gạch n a n g than trăm n mươi để cho người cảm động ngạc nhiên mừng rỡ chương 693, để cho người cảm động ngạc nhiên mừng rỡ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương tiên long lấy làm kinh h ả i hoàn toàn không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân vậy mà sẽ có như vậy ý tưởng hắn không khỏi được nhữ mày một cái một mặt giật mình nhìn thờ giảng sô hoàn toàn không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra hoặc giả là nhìn thấu dương tiên long nghi ngờ trong lòng thờ giảng sô lập tức ngượng ngùng cười lên con ạ lẹn không phải sắp sinh trẻ nít sao thừa dịp nàng bây giờ còn có thể ngồi máy bay ta muốn đem nàng đưa đến berlin nhà trọ nơi đó hơn nữa nước đức kỹ thuật ý liệu rất phát đạt. tương lai ở nơi đó sinh đứa trẻ hoàn cảnh khẳng định so với ở addis a b y bạ tốt hơn nhiều thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái đối với nhạc phụ đề nghị này hắn là hoàn toàn tán đồng thật ra thì lúc trước hắn cũng có qua tương tự ý tưởng suy nghĩ đem thê tử đưa đến nước ngoài đi chỉ bất quá mình cảm giác được thời cơ vẫn chưa trưởng thành cho nên một mực xóa bỏ chúng ta mấy năm trước ngay tại berlin ngoại ô nơi đó mua một ngôi biệt thự hàng năm cũng chỉ nghỉ phép thời điểm ở một chút bây giờ vừa b ậ n phái lên công dụng t h giảng xô cười nói vậy chúng ta khi nào đi berlin dương thiên long không khỏi được đội bằng hỏi trở lại hạt đi xã bảy bạ Bả trước làm visa hai ngày liền có thể làm được đến lúc đó chúng ta cùng nhau bay berlin thợ giảng sộ b ẻ mặt thành thật nói không thành vấn đề dương thiên long rất là sảng khoái gật đầu một cái từ ba siết mạc đến la mã lại từ la mã đến hạt đi xã bảy bạ ngay khi thời gian thời điểm chạm vào tối dương thiên long đi theo tiên sinh thợ giảng sộ một lần nữa trở lại cái này cao nguyên đất nước vừa lúc là nắng chiều dư quang chiếu sáng vùng đất thời điểm từ xa nhìn lại cả tòa hạt i xã bảy bạ tựa như phụ thêm một kiện màu vàng kim bên ngoài bộ、vậy. bởi vì tiên sinh t h ở dạng sô đi ý vì vậy g o ỏ ni ở hắn đi ý trước liền bị t ê o trở về g o ỏ ni nở dương tiên long trước kia xe thương vụ tới đón bọn họ vừa thấy là dương tiên long cũng ở đây hắn không khỏi lấy làm kinh hãi này hoa hạ long ngươi cũng trở lại ta làm sao cũng không biết đây g o ó ni mặt đầy kinh ngạc nói cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ không phải thật tốt sao dương tiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói vậy chị lớn ta nàng biết không g o ó ni nhữ mày một cái dương tiên long lắc đầu một cái nàng còn chưa biết ta cũng chuẩn bị cho nàng cái ngạc nhiên mừng rỡ chỉ sợ là ngươi cái ngạc nhiên này quá tuyệt vời do n ỉ cười nói ta xem nàng thường xuyên lật xem các ngươi nói chuyện phiếm ghi chép vừa nghe giỏ n ỉ vừa nói như vậy dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này cảm thấy trong lòng rất không phải mùi vị nội tâm vô cùng vô tận tự trách lần nữa từ đáy lòng thang lên đi thôi lên xe bọn nhỏ ngược lại là tiên sinh phở dạng sổ là mặt đầy bình tĩnh vừa ngồi lên xe dương thiên long liền quyết định cho ạ l ẹ n phát cái tin tức cụ cưng ta trở lại atis a bởi bà là cùng tiên sinh phở dạng sổ cùng nhau trở về phát xong cái tin này sau đó tiếp nối là một mực cùng hắn đến nhà t h ế tử cũng không có hồi hắn đứa nhỏ con tới đây ở nhà để xe nơi đó thợ giảng sổ đem dương tiên long gọi đã qua chuyện gì tiên sinh dương tiên long nhìn tiên sinh thợ giảng sổ c ư ờ i nói chờ lát nữa liền nói ngươi là từ buni a tới chúng ta chẳng qua là đúng dịp hiểu chưa thợ giảng sổ giao phó nói một nghe hắn lời nói dương tiên long nhất thời rõ ràng liền hắn ý nghĩa tiên sinh thợ giảng sổ vẫn là muốn giữ bí mật tận lực không muốn vợ mình làm mình đi lo lắng dưới mắt như thế vừa thấy mình quá không chịu trách nhiệm quá mức ích kỷ được ta biết cảm ơn dương thiên long nội tâm ngũ vị tạp trần nói vậy thì tốt đừng để cho cái đó nha đầu lo lắng nói xong thiên sinh t h ở g i n g sồ nặng nề vỗ một cái dương tiên h long bà bay cùng biệt thự cửa phòng mở ra thời điểm chỉ gặp ạ lẹn lập tức sợ m g â y người ngay tức thì hốc mắt của nàng liền chạy ra trong suốt nước mắt mặt đầy không tưởng tượng nổi đứng tại chỗ một lúc lâu cho đến dương thiên long dương ra cánh tay ôm nàng ạ lẹn lúc này mới không khỏi được khóc thành tiếng tới vừa nghe gặp thê tử anh anh thế thế khóc thút ít dương thiên long trong lòng nổi vị một lần nữa đổi được n ũ vị tạp trần đứng lên mà một bên thợ giảng sổ cùng d ò nỉ chính là một mặt lẳng lặng nhìn cái này đôi tình nhân cho đến bọn họ một mặt lưu l u y ế n không thôi tách ra đi thôi chúng ta ăn cơm đi thợ giảng sổ hướng về phía bọn họ nói hai cái miệng nhỏ hướng về phía tiên sinh thợ giảng sổ khẽ gật đầu ngay sau đó nhưng là một mặt thân mật đi vào trong nhà làm so phi ạ phu nhân thấy nữ tế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thời điểm nàng cũng là mặt đầy không biết làm sao ngây mẩn đứng tại chỗ một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại hoa hạ long ngươi trở về so phi ạ phu nhân mặt đầy không tưởng tượng nổi đúng vậy phu nhân vừa bận ta ở sân bay cùng tiên sinh gặp với nhau dương tiên long cười cười nói phu nhân đệm mội đâu thơ giảng sô mới vừa rồi nhìn quanh một tuần cũng không có thấy bao phu nhân cùng với bọn nhỏ bóng người các nàng bây giờ còn đang bệnh viện điều dưỡng từ đảo xỉn xỉ Xí l ì sau khi trở về trạng thái tinh thần vẫn luôn không phải rất tốt sophie ạ phu nhân vẻ mặt thành thật nói phải vậy chúng ta m a u ăn cơm đi ăn cơm sau đó chúng ta đi xem bọn họ một chút thơ giảng sô vẻ mặt thành thật nói các người nhanh chóng rửa tay đi bữa ăn tối ta đã làm xong s o p h i ạ phu nhân mặt đẩy cười h í mắt ăn xong cơm tối sau đó dương thiên long ở trong phòng bếp dọn đẹp thình lình dò ni một mặt lén lút đi vào này hoa hạ long g o ó ni nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái g o ó ni bất thình lình nhẹ nhàng một cái tát đem dương thiên long làm cho sợ hết hồn long vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực dương thiên long không khỏi được nhìn dò ni hỏi chuyện gì dò ni người mới rồi thiếu chút nữa hụ chết ta người đối với sao thờ su đăng có nhiều ít biết rõ dò ni nhìn dương thiên long vẻ mặt thành thật hỏi sao thờ su đăng dương thiên long vừa nghe quốc gia này tên chữ không khỏi được nhữ mày một cái tạm được ta công việc bù nì á địa khu liền cách sắc thờ s u đ a n g không xa nơi đó bây giờ đang đứng ở nội chiến ngươi có chuyện gì không ta lại qua một cái tuần lễ thì đi sắc thờ s u đ a n gió ni vẻ mặt thành thật nói n g ư ơ i đi sắc thờ s u đ a n g làm gì dương tiên long lấy làm kinh hãi liên hiệp quốc lương thực kế hoạch thự không phải ở nơi đó có một cái hoạt động sao rất nhiều văn thể giới minh tinh cũng biết đi ta bây giờ đã là nổi tiếng ca sĩ giả tì ngự dụng quay phim cho nên ta cũng được đi theo đi g o ó ni một mặt mỉm cười nói Giả tì là ai dương tiên long nhữ mảy một cái ngươi không thích đẹp vua do ni cũng là n h ư mày giống như là cầm người ngoài hành tinh ánh mắt như nhau đánh giá hắn coi là vậy đi dương tiên long gật đầu một cái như vậy người làm v ô i b ạ n ngươi có thể sử dụng kỷ vệ đi ạ cha một chút cái này dạ thì rốt cuộc là ai nói xong câu này nói chỉ gặp giỏ ni một mặt mỉm cười đem điện thoại di động hắn đưa cho dương tiên long c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https 2.2 i a gạch chéo chân com gạch chéo re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g he gạch n a n g t h o n g chương sáu trăm n mươi gặp lại bà d ở tiên sinh t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bốn gặp lại bà d ở tiên sinh cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nhận lấy giò nỉ đưa tới điện thoại di động sau đó dương thiên long nhanh chóng tra nhìn lên liên quan tới dạ t ỷ tin tức tới cái này không xem không biết vừa thấy d ọ a cho giật mình nguyên lai、like、cái này dạ t ỷ bất quá là một cái không tới hai mươi tuổi cô gái nhỏ nhưng là hán độc hành khác biệt hát công thêm tới bướng bình bất tuần tính cách để cho nàng lập tức ở quốc gia tây phương nổi tiếng đứng lên hơn nữa lựa trình độ tuyệt đối không thua gì rất tin lớn lên cùng chị gà tây như nhau dương thiên long nhìn dạ thị quái hình dáng không nhị được chế nhạo nói ha ha cái này kêu là cá tính cùng két vua do nị cười ha ha một tiếng nói đúng các người người tuổi trẻ liền là thích những thứ này dương thiên long nói n à n g cũng phải đi s á t thờ s u đ ă n g cho nên ta phải cùng trước đi do nị vẻ mặt thành thật nói thật ra thì do nị ta cũng phải đi dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này t h ấ p giọng nói do nị lấy làm kinh hãi mặt đây không tưởng tượng nổi này hoa hạ lòng ngươi đi nơi đó làm gì ngươi cũng không phải là cái gì minh tinh này ngươi tên này nhỏ giọng một chút dương thiên long đệ thanh em nhắc nhở dọn h i được rồi ngươi đi nơi đó làm gì gió ni rất là hiếu kỳ nói thật ra thì không riêng gì văn thể giới minh tình liền liền những người khác v ậ t cũng làm mời tới một ít cho nên tỷ phu ngươi ta rất vinh hạnh bị muốn đặt ở trong đó dương tiên long nói Ơ, không nhìn ra mà gió ni không nhìn được quan sát chúng ta đến lúc đó sao thờ s u đang gặp mặt dương tiên long cười nói phải sao thờ s u đang gặp mặt gió ni gật đầu một cái bận bị hoàn trong phòng bếp sự việc sau đó lúc buổi tối dương thiên long lại cùng thợ giảng sổ vợ chồng đi bệnh viện thăm hỏi t a o phu nhân lúc trước không chỉ dương thiên long liền liền t h ở giảng sổ cũng cho t a o phu nhân nói qua đối với dương thiên long đi đảo x ỉ n xỉ xí lì sự việc nhất định phải giữ bí mật vì vậy t a o phu nhân ngược lại cũng là giữ miệng giữ mồm vấn đề của các nàng không nghiêm trọng lắm dùng bác sĩ lời nói mà nói thời gian có thể từ từ khép lại các nàng đau thương trong lòng thấy bệnh tình không nghiêm trọng lắm t h ở giảng sổ vợ chồng đều không khỏi được thở ra một hơi dài cùng trước t a o phu nhân lại lôi kéo một hồi chuyện nhà chuyện cửa sau đó bọn họ lúc này mới trở về kế tiếp hai ngày làm visa đi cao sơn mục trường lần nữa cùng play l n m tiến sĩ gặp mặt hết t h ả cũng làm từng bước liền b a n địa tiến hành chờ hết t h ả tất cả c ũ n g sau khi chuẩn bị xong người cả nhà từ ạ t đi sa bay b ạ tháng bay berlin t i ê n sinh t h ở r ằ n g sổ mua biệt thự là ở berlin ngoài ô cùng t h ị khu đường xe chỉ bất quá hai mươi phút khoảng cách bất quá trước kia bởi vì bọn họ chẳng qua là tới đây nhỏ nghỉ dưỡng vì vậy ở berlin cũng không có mua sắm xe c ộ j o h n n y sáng sớm ngày mai n g ư ơ i đi berlin cho mướn một chiếc mẹt xe đất bên t h ư ơ n g vụ m u ố n cái loại đó cho ngồi dầu dãi tiến sinh thờ dang sổ an bài nói do ni gật đầu một cái hoa hạ long ngày mai buổi sáng ngươi cùng phu nhân mang ạ lẻn đi bệnh viện sắp sinh trước tái hảo hảo kiểm tra một lần t h ơ giảng sổ v ẻ mặt thành thật nói bệnh viện bên kia ta đã liên lạc xong được thiên sinh dương tiên long gật đầu một cái tất cả mọi người ở trong phòng khách dừng lại một hồi liền vậy tất cả từ trở lại liền riêng mình giàn phòng đây là một cái nhà tầng hai lầu nhỏ điển hình tiểu âu châu kiến trúc cùng bọn họ ở a t d i s a bảy ba biệt thự không giống nhau là biệt thự này phía trước là vườn hoa phía sau chính là một cái xinh đẹp hổ đẩy cửa sổ ra liền có thể một mắt thấy vậy đẹp lại trong suất hồ hồ trên có thuyền bất quá nhìn qua cũng đều là thuyền gỗ thuận khí lực làm làm động lực a lẻn trước t i ê n là nữ tiếp viên hàng không thường xuyên tại thế giới các nơi bay tới bay lui vì vậy đến cái này b e r l i n số lần cũng đ ề u không phải rất nhiều ở trong ấn tượng của nàng sẽ tới qua hai lần vì vậy làm nàng vậy cặp mắt xinh đẹp hướng xinh đẹp hồ quan sát đi qua thời điểm vẫn không nhịn được phát ra tiếng thắng thở hoa thật là đẹp quả thật rất đẹp có hay không giống như chúng ta cao sơn mục t r ư ờ n g phong cảnh nơi đó dương thiên long ôm vợ e o một mặt nhu tình nói quả thật rất giống thân ái á len gật đầu một cái nơi đó hiện ở hết thẻ tất cả chuẩn bị xong liền chứ đã tốt dương tiên long gật đầu một cái hai ngày trước hắn là theo chân tiên sinh p h ở dạng sổ đi núi cao hồ nơi đó thê tử là thật muốn đi nhưng là bởi vì bụng của nàng chân thực quá lớn duyên c ớ ức chỉ được xóa bỏ chờ lần tới chúng ta trở lại át đi xa bảy b ạ thời điểm cũng có thể đi nơi đó giải s ầ u á len cười nói đến lúc đó ta cho các người bắt h e o rừng dương tiên long cười nói không muốn á len nhanh chóng gật đầu một cái tên kia hùng mạnh như vậy không có chuyện gì ta có súng săn dương tiên long cười một tiếng được rồi đi thân ái a len vẫn kiên trì trước không muốn hắn đi bắt cái gì heo rừng vậy ta nghe ngươi dương thiên long cười cười nói hai người đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cờ bay phất phối náo nhiệt ngươi một lời ta một lời cho đến thời điểm chạm vạn g tối cái này mới đi ra khỏi cửa phòng bữa ăn tối là ăn ở bên ngoài dâu s a o mới đi tới berlin rất nhiều thứ đều cần lần nữa mua b ấ t quá ở bên ngoài lúc ăn cơm dương thiên long lại là gặp hợp x ỉ n vương tử quản gia bạ dợ tiên sinh bã giờ đối với có thể ở berlin gặp phải dương thiên long cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ a len vậy phát hiện bạ dợ tiên sinh nguyên lai、like、bà dợ là mang người nhà đến berlin tới nghỉ phép hai nhà người đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó thừa dịp còn không có trên bữa ăn thời gian dương thiên long đi theo bà dợ đi ra ngoài nhà tảng cỏ trên hất sinh vương tử gần đây khá tốt dương thiên long cười hỏi bà dợ gật đầu một cái vương tử cũng không thể lắm trước đó vài ngày bởi vì là cả dẻm tiên sinh bất ngờ qua đời duyên cớ cảm giác được hắn cả người tiểu tụy không thiếu cả dẻm tiên sinh đột nhiên qua đời các người có hay không những thứ khác tin tức vừa nghe đến bà dợ chủ động nhắc tới cả dẻm dương thiên long không khỏi được nội bằng hỏi hết t hệ cũng không có bất kỳ đầu mối nào bà giờ phe phẩy đầu nói bất quá cảm giác hắn hẳn là bị người cho chính chết đây là ngươi cảm giác dương thiên long không khỏi được nhữ m ẩ y một cái bà giờ gật đầu một cái đúng vậy c ả r ẻ m tiên sinh tương đối phong lưu thích người đẹp không đúng đi theo đại l a o nào tranh đoạt người phụ nữ sau đó bị vụn trộm thiết kế cho làm chết bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt đối với bọn họ những cái kia nhà giàu cao cấp mà nói làm chết một người còn không phải là dễ dàng sự việc ngươi hẳn không có quên lần trước liệp ưng đại hội v ậ y chỉ mô phỏng ưng đi bà giờ lời nói kia lập tức coi như là nhắc nhở dương thiên long dưới mắt khoa học kỹ thuật quả thật càng ngày càng phát đạt đúng chết một người người vậy đơn giản là một kiện lại đơn giản ung dung bất quá chuyện lúc trước hắn vẫn còn kiên trì phải đem cái đó công nghệ cao công ty tìm ra nhưng đã đến sau đó hắn nhưng là không có bất kỳ ý tưởng bởi vì là công ty kia chân thực quá khó khăn dùng câu thông tục lời nói mà nói nhà kia công nghệ cao công ty khẳng định dính l i ễ u phạm tội nếu không bọn họ tin tức là tuyệt đối có thể ở trên mạng tìm được cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https 2 2 i gạch c h o c n gạch c h o re gạch ng vo gạch n a n g dai gạch ngang he gạch ngang thông trăm n mươi cùng vương tử điện hạ hẹn trước chương sáu trăm chín mươi lăm cùng vương tử điện hạ hẹn trước cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối với mô p h ỏ n g khoa học kỹ thuật cái vấn đề này dương thiên long một lần nữa dựa theo mình tính cách đi làm nếu bây giờ muốn không thông như vậy vậy tạm thời không thèm nghĩ nữa đề tài một lần nữa trở lại cạ d ẽ m trên mình bà dợ tiên sinh cạ d ẽ m nguyên nhân cái chết người nhà hắn chẳng lẽ không đi điều tra bà dợ lắc đầu một cái hắn thuộc về tự sát đây là bệnh viện cùng cảnh sát liên hiệp điều tra sau cho ra kết luận ngươi nói có như vậy một cái kết luận người nhà hắn làm sao đi điều tra điều này cũng đúng không quá ta với ngươi cảm giác là không sai b ệ t lắm c ả r ẻ m hẳn là đắc tội một ít có quyền thế người cái này mới đưa đến hắn bi kịch dương thiên long một mặt ý vị sâu xa nói bà giờ gật đầu một cái đúng vậy ta cũng nghĩ như vậy nhưng là d ư ớ i mắt lại không có người bất kỳ đi điều tra ngược lại là vương tử điện hạ có lúc sẽ nhắc tới cái này dương thiên long lần nữa không khỏi lấy làm kinh hãi vương tử điện hạ đối với c ả r ẻ m nguyên nhân cái chết cũng có có lòng nghi ngờ bà giờ không cố kỵ chút nào gật đầu một cái đúng vậy hắn cũng là chúng ta muốn như vậy có lúc cảm giác được vương tử điện hạ thậm chí hoài nghi cái kế tiếp như thường đối tượng sẽ không phải là chính hắn không thể nào dương thiên long mặt đầy kinh ngạc vương tử điện hạ lại có thể sẽ suy nghĩ có thể hay không có người hại hắn bởi vì là hắn cùng c ả d ẽ m quan hệ rất tốt hơn nữa lẫn nhau ở trên phương diện làm ăn cũng không thiếu hợp tác hạng m ụ n g cho nên vương tử điện hạ vậy tương đối lo lắng một điều này lo lắng nhóm người kia có lẽ đã đưa mắt nhìn thẳng hắn xem ra chuyện này nhất định phải mau sớm tra rõ một cái lộ chân tướng dương thiên long lúc nói lời này là một mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn bà giờ nói bà giờ gật đầu một cái đúng vậy cho nên vương tử điện hạ đang berlin cùng âu châu một cái tư nhân trình thám câu lạc bộ đàm phán muốn e m chuyện này bị thắc quyền cho bọn、họ. vương tử điện hạ cũng ở đây berlin dương thiên long nhíu mảy một cái bà giờ gật đầu một cái chúng ta đều là cùng đi đến hoa hạ lòng nếu không cùng vương tử điện hạ gặp mặt có thể đại khái lúc nào dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hỏi ngươi xem chiều mai có thể không bà giờ nói tối mai chúng ta phải đi thụy sĩ tô lê đời không thành vấn đề ngươi giúp ta cùng vương tử điện hạ hẹn trước một chút ta c h ờ ngươi điện thoại bà dợ tiên sinh dương thiên long cười nói được bà dợ gật đầu một cái cùng trước bà dỡ lại ở bên ngoài tán gấu một hai phút ở bà dờ d ư sự nhắc nhở dương thiên long lúc này mới cùng hắn trò chuyện xóa bỏ trở lại nhà ăn sau đó mỹ bị bữa ăn tối vừa vặn bưng lên nước đức xanh l ơ n địa h e o sữa quay lạp xưởng rán b ò bí tết khoai tây bùn tương trứng cá cá nướng cái này còn là dương thiên long lần đầu tiên uống được nước đức địa vì vậy ở thứ nhất miệng địa cửa vào thời điểm hắn lộ vẻ phải là phá lệ dày đ ặ t e sợ cho vị giác gì cũng không có liền thẳng rơi vào trong bụng nhẹ nhàng một hớp một cổ cam liệt tinh khiết cảm giác lập tức liền từ vị giác phát ra đến thân thể các nơi cảm giác này vừa để cho hắn cảm thấy có chút chóng mặt nhưng đồng thời hoặc như là lại một cái vô biên vô tận h ắ t động lại đem thân thể khó chịu chiếm đoạt vậy này đứa trẻ đây là y ê u chất địa phương đại mạch cùng rượu khúc sản xuất như thế nào có phải hay không cảm giác giống như là một cổ thanh lưu lập tức cách ra thân thể tất cả mệt mỏi thiên sinh t h ở giảng sổ cười nói dương thiên long gật đầu một cái quả thật rất tốt trước kia ở phi châu uống địa phương địa cảm giác rất tốt dễ chịu mâm miệng nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy toàn thế giới còn thuộc nước đức địa tránh tống nhất đó là thờ g i n g sổ gật đầu một cái tối nay chúng ta đều là ngồi xe taxi tới có thể nhờ uống một chút tới là chúng ta cả nhà ở berlin thời gian tốt đẹp c ả ly c ả ly do như vậy cảm giác dơ ly rượu lên sophie ạ phu nhân vậy uống số ít đ i ệ n chỉ có á len bởi vì là mang thai duyên cớ nàng dùng nước trái cây thay thế rượu ổ n đây là nước đức heo quay thật ra thì người đức quốc rất thích ă n thịt heo quay thịt là munit một đạo món ăn nổi tiếng sau đó từ từ từ từ liền truyền bá đến toàn bộ nước đức món ăn này dinh dưỡng rất phong phú á l ẹ n đều có thể nếm thử một chút thơ rằng xô một mặt quen thuộc giới thiệu trên bàn những thứ này mỹ bị món ngon tới một trận bữa ăn t ố i xuống dương tiên h long cảm giác được mình là vừa ăn no lại học được không thiếu địa phương một ít ăn uống kiến thức ở lúc trở về tất cả mọi người lại không có đánh xe taxi mà là nhất trí lạ thường lựa chọn đi bộ trễ phong tập tập phong cảnh như tranh vẽ tuy nói là ban đêm nhưng là ở berlin địa phương ánh đèn chiếu dọi hạn đầu đường cảnh đẹp vẫn bị bọn họ tất cả ôm đập vào mắt mảnh dương tiên h long chặt chặt kéo vợ đầu ngón tay ở trong ấn tượng của hắn tựa hồ đã rất lâu không có như vậy tính hạ tâm lai、like、đi đi tàn bộ một chút trước kia hoặc là ngồi xe ra cửa hoặc là có chuyện tóm lại tâm tình hoàn toàn không có ở đây phong cảnh xinh đẹp nơi đó cưng ta vẫn là cảm thấy các người quê quán phong cảnh nơi đó đẹp hơn đi đi đ n g nhiên lúc này ạ l e n nói chuyện dương tiên long lấy làm kinh hãi cười nói cưng chúng ta chỗ đó có cái gì xinh đẹp phong cảnh xinh đẹp cây cải dầu hoa quanh co khúc hữu con sông bình nguyên cùng núi cao d i á p nhau chẳng lẽ không đẹp sao đẩy ra chúng ta cửa sổ phòng ngủ một cái liền có thể thấy được phương xa vậy núi cao nguy nga ta cũng rất thích nơi đó ạ l e n mở to xinh đẹp ánh mắt nói chờ ngươi sinh hạ đứa trẻ có thể ngồi máy bay sau đó chúng ta lại trở lại quê còn đi dương tiên long vừa nói vừa đem thê tử ô n chắc hơn cùng dương t i ê n long cùng ạ l ẹ n hai cái miệng nhỏ ngọt ngào so sánh tiên sinh t h ở r ằ n g sổ vậy dắt lên sổ p h ì ạ phu nhân tay hai người sóng vai chậm rãi mà đi t ư a như g n trở lại ban đầu tốt đẹp yêu thời gian chỉ như vậy gió ni bị vô tình từ bỏ thấy phụ mẫu cùng bà chị đều ở đây trước mặt mình tận tình tú trước cân ái gió ni cũng chỉ có thể là cho mình bạn gái nhỏ phát khởi t i n t ứ c c cụ cưng ta ngày mai thuê xe tốt sau đó liền đến luân đôn đến tìm ngươi cụ cưng ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn đem ngươi giới thiệu cho ta người nhà ta tất cả mọi người tựa hồ cũng rất quý trọng cái này hiếm có nhản nhã thời gian dọc theo đường đi hết sức cố gắng bước c h ậ m đi hao tốn hơn một giờ lúc này mới trở lại trong nhà chờ lúc về đến nhà thê tử đã có chút mồ hôi xuất hiện ở trên trán thấy vậy dương thiên long nhanh chóng đưa tới khăn lông cùng một ly nước nóng hết thể dựa theo kế hoạch làm từng bước liền ban tiến hành sáng ngày thứ hai dương thiên long cùng sổ phỉ ạ phu nhân mang thê tử đi berlin một phòng khám bệnh tư nhân tiến hành khám thai do n h ỉ t h ì ở bọn họ khám thai hoàn sau đó lái một chiếc mẹ xe đét ben thương vụ đi tới bệnh viện tiếp bọn họ buổi trưa ở nhà dùng qua bữa trưa sau đó dương thiên long đem mình buổi chiều an bài nói cho cho cả nhà đứa nhỏ con đi, đi. hạ len chúng ta có thể chiều cố tiên h sinh t h ở g i n g sộ một mặt hiền hòa nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hạ gạch ngang ra gạch ngang xẻng ạ c h ngang hòa chương 696. vương quốc người thừa kế chương 696. vương quốc người thừa kế cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cùng h ợ p x ỉ n vương từ địa điểm gặp mặt là ở vương tự điện hạ sở hạ tháp khách sạn thấy h ợ p x ỉ n vương từ thời điểm hắn mới vừa từ trong khách sạn hồ bơi trở về này hoa hạ long vừa gặp chức lão đồng nghiệp bất đồng dương thiên long mở miệ trước ngược lại là hờ x i n vương tử chủ động cùng hắn chào hỏi tới hờ x i n vương tử ngài khỏe đối với hờ x i n vương tử dương thiên long luôn là lộ vẻ được vô cùng tôn kính một mặt là hắn bản thân liền cao quý vô cùng thân phận mặt khác chính là hờ x i n vương tử đối với sự giúp đỡ của hắn ngươi tốt hoa hạ long rất lâu không thấy ngươi còn thật muốn n i ệ m tình ngươi hờ x i n cười nói gần đây như thế nào hết thể còn rất tốt chứ nhờ phúc của ngài hết thể đều rất tốt lần này vậy là vừa đủ thê tử còn có hai tháng thì phải sinh cho nên mang nàng đến berlin tới dương thiên long cười nói ngươi là một người tra hiền rất đáng giá được ta tôn kính h x i n một mặt khen nếu như ở berlin có cần gì ta trợ giúp phương diện cứ việc cho ta mở ra miệng cảm ơn trước kia nhiều lần làm việc này luôn là cảm giác không tốt ý nghĩa dương tiên long cười nói người ta bây giờ vẫn tồn tại những thứ này sao h x i n cười nói trước kia chúng ta là bạn tốt bây giờ là bạn tốt kiêm hợp tác cửa hàng ha ha dương tiên long không khỏi được cười ha ha một tiếng ngay sau đó nhưng là đem lời đề đầu tiên là dẫn tới h x i n vương t ử ở thượng hải đầu tư phượng hoàng khách sạn nơi đó tuy nói ước chừng đi qua một lần hiện trường nhưng là dương tiên long hay là đối với vượng hoàng khách sạn rất chú ý trước mắt mà nói khách sạn công trình tính đã hoàn thành một nửa còn thừa lại một nửa sẽ ở cuối năm hoàn thành sau đó tranh thủ ở trước tết buôn bán khách sạn hết thể tất cả vận hành đều vô cùng ca tụ t h ợ p xin vương từ gật đầu một cái nói ta gần đây sự việc quá nhiều từ đánh lên lần cùng ngươi đi nơi đó sau đó lại cũng không có đi qua bất quá thời điểm tháng tám ta sẽ cùng ta phụ thân một lần nữa bay phó thượng hải quốc vương bệ hạ vậy rất quan tâm cái này h ẳ n bụng. dương tiên long lấy làm kinh hãi là một cái quốc tế hợp tác hội nghị nhiều quốc gia nguyên thủ cũng biết tham dự x i n h vương tử giải thích vừa bận ta thừa dịp cơ hội này đi nơi đó xem xem như thế nào có không có hứng thú cùng nhau trở về nước cho ngươi giới thiệu một chút quốc gia các ngươi tránh phụ quá lớn ngươi sau này trở về nước cũng tốt phát triển dương thiên long cười nói đặc biệt cảm ơn ngài không lúc nào trợ giúp vương tử điện hạ thời điểm tháng tám ta không nhất định sẽ rút ra thời gian nếu như có thể rút ra thời gian dĩ nhiên có thể cùng đi nơi đó nhìn một chút vậy thì tốt đến lúc đó ta sẽ để cho bạn dở cho ngươi gọi điện thoại trước thời hạn thông báo ngươi s i n vương tử cười nói cảm ơn dương t i ê n long một lần nữa nói Ai, h o a h ạ long, n g ư ơ i không muốn cứ nói cảm ơn, nghiêm chỉnh mà nói, h ẳ n l à t a c ả m ơ n ngươi thành phần muốn càng nhiều hơn một chút. h ợ p x i n vương t ử về mặt thành t h ậ t nói. Tại sao như thế nói. d ư ơ n g tiên long có chút không nghĩa. r Nếu như không có n g ư ơ i trợ g i ú p anh ta ca nô n g ư ơ i m ạ n không đ ú n g c h í n h l à vương quốc c h ú n g tang ư ờ i t h ừ a k ế nhưng l à bây giờ cái này vương quốc người t h ừ a k ế nhưng l à t a h ợ p x i n một mặt m ỉ m c ư ờ i nói. c á i này là ý t r ờ i d ư ơ n g tiên long một mặt đốn n h ư ờ n g nói cái này v ừ a đ ú n g l ú c định b e đập h ợ p x i n vương t ử la chong lòng vô cùng tích gì nô người mặt vương tư bây giờ là không phải đã tầm ý ngồi lại. Zương tiên lòng luôn ó i là này tựa như n ấ u n g ư ơ i m ạ n vương tử diễn cảm còn g à n h g à n h trong mắt hắn bây giờ đem trọng tâm chuyển tới giới giải trí có mấy chục tỷ đô la đủ h ắ n tạo h ậ t xin vương tử mặt đầy h ơ i h ợ n ta phụ thân trước mắt đã đem hai trăm tỷ đô la tài sản trao quyền cho ta đang quản lý cho nên ngươi xem ta bây giờ thật bệ bộn nhiều việc toàn thế giới bận bịu tìm nhà đầu tư cùng đầu tư cơ hội các người quê quán công trình nghe nói vậy tiến triển không tệ ta còn muốn nói lần này để cho ngươi dẫn ta đi nhìn một chút không nói xong câu này nói hờ xin trên mặt lại là xuất hiện một tia nhàn nhạt, nhạt vẽ tiếc với ta tật lực dương tiên long đội b ằ nói thấy hắn nói lời này diễn cả mang khẳng định cùng kiến nghị hớt xin lúc này mới không khỏi được cười lên hớt xin vương t ử gật đầu liên tục một hơi nói được được tốt thảo luận xong hoa hạ đầu tư sau đó cái này nói chuyện trời đất trọng tâm tự nhiên chuyển tới c ả d ẻ m nguyên nhân cái chết phương diện c ả d ẻ m đi ta nơi đó ở ta nơi đó là rổ xạ l ụ ạ tiểu thư trả một phẩy năm tỷ đô la tiền chuộc bất quá hắn cuối cùng nói cho rổ xạ l ụ ạ tiểu thư hắn chỉ bất quá ước chừng trả một triệu đô la mà thôi dương thiên long đem cạ rèm ở bù nhi h sự việc nói ra ta dám căn đoan bù nhi h địa khu căn bản không có bất kỳ cái gì vũ thuật ho hơn nữa hắn trừ ra ngoài phi trường, chính là đến ta trong thôn và quán trọ nơi đó, ta cùng hắn trên căn bản trừ ngủ thời gian không có ở cùng nhau, còn lại thời gian cũng chung một chỗ. cạ d é m lại có thể ngu như vậy. h ậ t x i n vương tử vừa nghe cạ d é m đem một phẩy năm tỷ đô la tiền chuộc nói thành một triệu đô la, hắn cũng là một mặt kinh ngạc không nói ra lời. đúng vậy, lúc ấy ta liền là hắn cảm thấy thương tiếc. dương thiên long thở dài. cái này rổ xa l ì y ạ ta cảm thấy rất cần phải có đi hoài nghi. h ậ t x i n vương tử trầm m ặ t một lúc lâu, đ g ẫ nhiên lúc này nói chuyện. dương thiên long im lặng không lên tiếng, nhưng lại như là một mặt không hiểu nhìn hắn nàng đến bù nhị ạ quay phim biết chân tập liền bị bắt cóc hơn nữa vừa vặn có người còn nguyện ý là nàng trả giá trên trời tiền chuộc cho nên ta cảm thấy rất cần phải có đầu tiên từ rổ xạ luy ạ tiểu thư trên mình điều tra d ậ y hớt xin đối với rổ xạ luy ạ ở cổ lầm bị ạ trợ g i ú p qua dương thiên long sự việc cũng không biết cho nên hắn lúc nói lời này cũng là không chút do dự dương thiên long trong lòng một lần nữa đổi được phức tạp dị mẹn thì cảnh sát hoài nghi tới rổ xạ luy ạ tiểu thư bây giờ đến phiên hớt xin vương tử hoài nghi nàng trong lòng mà nói hắn cũng không muốn bạn mình đi hoài nghi nhưng là dưới mắt hắn cũng không thể có những thứ khác giải thích trước kia các người cùng rổ xa l ì y ạ tiểu thư tiếp xúc qua sao dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói ta cùng nàng rất ít tiếp xúc cá dèm là có một năm ở nghỉ phép thời điểm trong lúc vô tình đụng phải rổ xa l ì y ạ tiểu thư sau đó bị nàng mê phải là thần hồn đ i ê n ả o nói thật rổ xa l ì y ạ tiểu thư xinh đẹp không hề so cá dèm các bà xã đẹp nhiều ít nhưng là tên n ầ y lại là vì rổ xa l ì y ạ chuyện gì cũng dám làm thật là một cái si tình hắn tử、Hất、xin một mặt thở dài nói vương tử điện hạ nói thật rổ xa luy ạ trợ g ú t qua chúng ta dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định vẫn là đem cái đó ở cổ lẩm b ì ạ mở đời ý phát sinh câu chuyện nói ra Hật xin vương tử lấy làm kinh hãi trận to mắt nhìn dương thiên long lao đồng nghiệp đây là chuyện gì chuyện đi qua là như vậy dương thiên long uống một hớp cà phê sau c h ậ m d ã i nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch n a n g ra gạch n a n g x ẻ n gạch n a n g hòa chương 697. c h ú n g ta muốn điều tra nàng chương 697. c h ú n g ta muốn điều tra nàng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình nghe dương thiên long nói xong ở cổ hờ xín vương t ử mặt đầy trố mắt nghẹn họng cứ thế sướng sốt một lúc lâu rồi mới lên tiếng người phụ nữ này năng lượng chẳng lẽ cứ như vậy lớn dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy nàng năng lượng chính là lớn như vậy lại có thể sẽ làm quen có lệ ba loại người này tên kia rất tàn nhẫn hờ xín vương tử nói cho nên thành thật mà nói ta trong lòng rất cảm kích rổ xạ lụy ạ tiểu thư nếu như không có trợ giúp của nàng chúng ta tuyệt đối không có như vậy dễ dàng liền từ cổ lầm b i ạ thoát đi đi ra dương thiên long vẽ mặt thành thật nói hờ xín vương tử nhìn hắn một cái tiếp theo chậm rãi hơi gật đầu một cái sau đó nói hoa hạ lòng ta như vậy đi hoài nghi rộ xạ lụy ạ ngươi có thể hay không cảm thấy rất khổ sở khổ sở nhất định là có một chút bất quá nếu ngài kiên trì như vậy ta vậy dễ hiểu không có bất kỳ dị nghị ta chỉ hy vọng các người đang điều tra thời điểm không muốn phá xấu xa nàng cuộc sống bình thường thật xin vương tử nhẹ nhàng gật đầu một cái lão đồng nghiệp điểm này ngươi ít có thể yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không phá xấu xa nàng cuộc sống bình thường hết thể tất cả đều là bí mật tiến hành thật ra thì lần này chúng ta sẽ điều tra rất nhiều người bao gồm anh ta ca n ấ n g u y ê mạng tử người hoài nghi n ấ n g u y ê mạng dương viên long lấy làm kinh hai nói xin vậy không che giấu chút nào gật đầu một cái đúng vậy ta cũng hoài nghi hắn bởi vì là trước kia ta cùng hắn nhiều lần phát sinh mâu thuẫn đủ giặc cùng c ả d ẽ m luôn là đứng ở ta bên này cho nên nỗi ngươi m ạ n khẳng định rất ghét bọn họ hai cái người hơn nữa chúng ta mọi người đều biết c ả d ẽ m là từ âu châu sau khi trở về biến thành như vậy nỗi ngươi m ạ n bây giờ trên căn bản cũng ở âu châu cho nên hắn có khả năng vậy rất lớn dương thiên long vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái xem ra muốn đem chuyện chân tướng hiểu rõ tuyệt không phải một kiện chuyện dễ chỉ là muốn chuyện điều tra tình cùng nhân vật cũng biết rất nhiều h x i n gật đầu một cái đúng vậy cho nên chúng ta phải bình tĩnh lại qua bốn ngày ta liền đem cùng rổ xạ lụy hạ tiểu thư đi sắp thờ su đang tham gia một cái hiền hòa hoạt động người ngươi đi theo đi không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói h x i n tiếp tục không che giấu chút nào gật đầu một cái dĩ nhiên đi theo không quá ta người sẽ trang điểm thành quay phim vậy thì tốt thật ra thì ta hay là từ nội tâm hy vọng không phải rổ xạ lụy hạ tiểu thư dương tiên long cười nói h x i n vương t ử gật đầu một cái chỉ mong như vậy chúng ta cũng biết căn cứ sự thật nói chuyện hết thể tất cả cũng sẽ không tùy ý đi suy đoán h ợ p x i n vương tử vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên lúc này dương tiên long điện thoại di động văng lên hắn không khỏi được n h í u mày một cái lấy điện thoại di động ra vừa thấy là rổ xạ lụy ạ cho hắn gọi điện thoại tới là rổ xạ lụy ạ tiểu thư đánh tới dương tiên long đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay h ợ p x i n vương tử h ợ p x i n vương tử lấy làm kinh hãi phải không tiếp theo nồng n h í u mày một cái ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú đến trên màn ảnh quả thật ở trên màn ảnh điện thoại di động hắn nhìn thấy rổ xạ lụy ạ tên chữ t i ế t đi hoa hạ long hờ s i n vương tử hướng về phía hắn gật đầu một cái tỏ ý nói dương tiên long gật đầu một cái ngay sau đó nhấn nút trả lời này hoa hạ long ngươi đang bận rộn gì đâu bên đầu điện thoại kia chuyển đến rộ xạ ly ạ tuyệt vời thanh â m ta bây giờ đang ở bên ngoài làm việc dương tiên long cười nói bốn ngày sau sắc thờ s u đang chuyến đi ngươi sẽ ở nơi nào bú nhi ạ vẫn là đ ả o xin xi ly rộ xạ ly ạ không khỏi phải hỏi nói ta bây giờ ở ba lan thủ đô h ụ c sọ ngày mai có thể phải đi bị bờ du xeo gần đây b ậ n ta nông mục trận thương lượng sự việc dương tiên long nói hật xin vương tử không khỏi được gật đầu một cái một mặt tán thưởng lời nói dối này biên thật đúng là khá tốt chúng ta máy bay đặc biệt tương hội tại ngày mốt buổi t r ư a trực tiếp từ l o n d o n bay đến chú ba nếu như có thể ngươi có thể đi theo chúng ta cùng đi dô xạ luy a nói c ả m ơn ta tận lực ở phía sau thiên buổi t r ư a chạy tới l o n d o n dương tiên long nói ừ vậy thì tốt vậy ta cũng không thấy giày ngươi nói xong câu này nói dô xạ luy a tựa hồ i chuẩn bị muốn c ú p điện thoại không có sao dương tiên long mặt đầy ung dung thật bất ngờ dô xạ luy a lại là giết cái hồi mát h ư ơ n g à xin lỗi hoa hạ lòng lần trước ta nói có thể phải đi đảo x ỉ n h si ly kết quả công tác quá bận nội ta đều không thời gian đi không có chế mãi ngươi thời gian chứ dỗ sa lụy ạ không nói dương thiên long ngược lại là không nhớ dưới mắt nàng như vậy nói một chút dương thiên long chính là nhớ lại tựa hồ thật vẫn có như thế chuyện xảy ra hắn do dự một chút tiếp theo nói cho dỗ sa lụy ạ không có chế mãi thời gian vậy thì tốt vậy chúng ta bốn ngày sau gặp mặt dỗ sa lụy ạ cười nói kết thúc cùng dỗ sa lụy ạ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long ánh mắt không khỏi được hướng hợp x ỉ n vương tử trên mặt quan sát đã qua cái này dồ xa l ì y nhìn như rất quan tâm ngươi hoa hạ long hờ xin vương tử một mặt ý vị sâu xa nói bạn bình thường quan tâm đi thật ra thì dương thiên long mình lúc nói lời này trong lòng đều có chút trọn dạng bất quá ngươi vẫn là chú ý một điểm đi người làm hờ xin vương tử đúng lúc nhắc nhở dương thiên long gật đầu một cái một mặt cảm kích nói cảm ơn ta sẽ chú ý hoa hạ long chờ ta lát nữa còn được sẽ gặp phục hưng ơ xưởng thuốc láo bản sau này có cái gì chúng ta điện thoại hoặc là tin tức liên lạc vẫn là câu cách n g ư kia ngươi có cần gì giúp giải quyết vấn đề cứ việc nói cho ta hờ xin vương tử cười nói phục h ư ngay sưởng bản. thuốc lão v ừ nghe danh n tự à Dương tức h không khỏi được nhíu mày một cái, nếu như không chính phục hưng thuốc một cái sinh vật thuốc i cái, sai, Đungai, cái ê n Long nếu đoán lần muốn sưởng ngựa. Ngay là lấy được trước được có mày một một vật t Eva ở thì dương thiên long trong đầu nghĩ tới e v a bóng người lần trước e v a cũng là nói cho mình n à n g là một người gián điệp thương mại đặc biệt tại thế giới các nơi xử lý trước buôn bán bí mật ăn cấp công tác nếu như bỏ ra e v a t h â n p h ậ n dương thiên long tuyệt đối sẽ cảm thấy e va gián điệp thương mại thân phận là một cái rất đáng xấu hổ thân phận nhưng là hắn nhưng là đối với e va thân phận không có bất kỳ bất mãn hoặc là tức giận ngược lại cảm giác được so sánh với cái thân phận này e va càng giống như là một cái tổ chức đặc công người nàng tồn tại chính là vì đặc biệt phá hủy những cái kia làm ác với thế giới bóng tối tập đoàn phạm tội rời đi h ợ p xỉn vương tử gian phòng sau đó dương thiên long cũng không có lập tức rời đi mà là ngồi ở trong xe hơi mặt đầy mặt hắn không chớp mắt nhìn cửa khách sạn lui tới xe cộ định từ trong ở giữa tìm được h va bóng người thật đáng tiếc lúc này hắn cũng không có phát hiện e va tồn tại ngược lại là phục hưng xưởng thuốc lao bản xuống xe bóng người bị hắn thời gian đầu tiên bắt được cho đến hạ chiều năm giờ cơ đó dương thiên long lúc này mới đi xe trở lại bọn họ ở berlin biệt thự nơi đó này người làm người có thể coi là trở về ta thiếu chút nữa đều phải mình đánh xe taxi ở cửa biệt thự chỉ gặp g o ó ni tên nảy mặt đầy vội vàng người đi nơi nào g o ó ni dương thiên long không khỏi được n h ữ n mảy một cái c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hủ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch g ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 698. n mươi người đối với ta tay máy tay chân làm thế nào chương 698. n mươi người đối với ta tay máy tay chân làm thế nào cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ta đi l o n d o n do nhỉ nói sớm như vậy đi ngay dương tiên long một mặt không hiểu nói nếu không hai ta cùng đi chứ ngươi sẽ đi ngay bây giờ do nhỉ trận to hai mắt mặt đầy không tưởng tượng nổi qua mấy ngày đi dương thiên long nói ta có thể không chờ được qua mấy ngày ta có chuyện bây giờ liền lấy hoa hạ lòng ngươi đưa ta đi sân bay dứt lời do nhi chính là kéo ra cửa xe trâu ngồi cạnh tài xế ta đi vào cho tiên sinh bọn họ nói một chút đi dương thiên long cười nói do nhi lắc đầu một cái t h i cái này thì chờ nói ta gọi điện thoại cho bọn hắn người làm ngươi nhanh hơn điểm ta máy bay rất nhanh thì phải cất cánh thấy giỏ nhi mặt đầy vội vàng dương thiên long cũng chỉ được theo hắn nhanh chóng chui vào bừng lái ngay sau đó một cất cần g a xe cộ nhanh c r o n g hướng sân bay đi tới chờ hắn đem giò n ì đưa đến sân bay lúc về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối vừa v ặ n gặp phải bữa ăn tối còn giò n ì không có chế mãi hắn phi hành chứ tiên h sinh t h ở g ẳ n g sổ cười nói dương tiên h long lắc đầu một cái vừa v ặ n vậy thì tốt tên n à y trước t i ê n là một c h ậ m c h ặ c tử bây giờ ngược lại tốt làm chuyện gì đều là mặt đầy vội vàng tiên h sinh t h ở g ẳ n g sổ nói cái này không thật tốt sao sophie ạ phu nhân bưng một miếng cá nướng đi ra điều này cũng đúng người tuổi trẻ mà vẫn là được sự nghiệp làm chủ thợ g i n g sổ vừa nói vừa ngồi xuống ngay sau đó hắn vây tay tỏ ý dương thiên long vậy tới đây ngồi xuống dùng cơm bữa ăn tối làm vẫn tương đối phong phú cá nướng r á n heo x ế p tương trứng cá phô mai cúc ư n g hật xin vương tử khá tốt ạ len hỏi dương thiên long nói dương thiên long gật đầu một cái hắn rất tốt bây giờ đã là vương chữ ngày thường công tác bể bộn nhiều việc hắn đã là vương chữ ạ len có chút kinh ngạc nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy hắn nói cho ta xe ta vương quốc vương chữ tiên sinh t ợ giảng sổ tựa hồ cũng là tương đối cảm thấy hứng thú không sai xe ta vương quốc vương chữ dương thiên long gật đầu một cái vậy không sai quốc gia k i ế p nhưng mà trung đông địa khu quốc gia giàu có nhất sợ giảng sô nói tháng sau h ợ p xỉn vương tử sẽ cùng cha hắn vương cùng đi thượng hải ở nơi đó tham gia một cái hợp tác hội nghị hắn vậy mời ta có thể ta đến lúc đó sẽ trở về nước một chuyến dương thiên long nhìn thê tử nói vậy thật t ố t à, h ợ p xỉn vương tử đối với chúng ta vẫn luôn không tệ a l e n cười nói ta xem xem lần này có thể hay không để cho hắn tiếp tục ở ta quê quán nơi đó đầu tư một ít h à n g mục lần trước hắn ở tỉnh tứ xuyên đầu tư hai trăm tỷ tiền hoa hạ công trình dương thiên long nói cái này có thể có đứa trẻ các ngươi hoa hạ những năm gần đây tốc độ phát triển rất nhanh t h g i ả n g xô đúng lúc sen vào nói thật ra thì cũng có thể cân nhắc ở addis a ạ b ả i ba tới đầu tư a l e n n ử a làm trò đùa nửa nghiêm túc nói đầu tư công ty hàng không dương tiên h long cười cười nói đều có thể eti opa hai năm này tốc độ phát triển vậy rất nhanh a l e n nói phải có thích hợp hạng mục ta sẽ để cho vương tử điện hạ tới đây khảo sát dương tiên h long cười nói ta nói các người mới bị chúng ta vào bữa ăn thời điểm có thể hay không không muốn cứ nói chuyện công tác bữa ăn tối là người một nhà hiếm có vui vẻ đoàn tụ thời gian chúng ta hẳn nói chuyện nhiều điểm khoái trá phương diện sinh hoạt sự việc sophie ạ phu nhân đúng lúc ốm nắn bọn họ ha ha điều này cũng đúng tiên sinh thợ g i n g sổ cởi mở cười to nói vậy chúng ta liền nói một chút phương diện sinh hoạt sự việc đi ta cảm thấy ạ lẹn hẳn giữ tâm t ì n h tốt vừa v ậ n ngày mai là mu nít b i a tiết khai mặt thức nếu không chúng ta cả nhà đi mu nít nơi đó xem một chút đi sophie ạ phu nhân nói nói đề nghị này không tệ phu nhân chúng ta không thể cứ ở, ở nhà hẳn khắp nơi nhiều đi tới lui thơ rằng sổ b ẹ mặt thành thật nói như thế nào đứa trẻ sophie ạ phu nhân đưa mắt về phía hạ len h len không chút do dự gật đầu một cái có thể thừa dịp ta bây giờ còn có thể hành động ta cảm thấy chúng ta có thể đem toàn bộ nước nước thậm chí là chung quanh quốc gia đều tốt sinh du l ã một m phen đề nghị này không tệ sophie ạ phu nhân kìm lòng không đặng gật đầu một cái chúng ta là không phải hẳn đổi một chiếc xe mô mai hôm đây là dương thiên long đề nghị đứa nhỏ con đem ta lời muốn nói cũng cho đoạn ta cảm thấy đổi một chiếc xe mô mai hôm tương đối khá tiên sinh t h ở g i n g sổ tán đồng gật đầu một cái chúng ta có thể một đường lái xe một đường từ từ dạo chơi tiên sinh vậy chúng ta ngày mai buổi sáng đi ngay chiều mai lên đường như thế nào dương thiên long nói ta xem cái này có thể tới chúng ta cạn một ly t h ở g i n g sổ vừa nói vừa g ơ ly rượu lên các người đi thuê xe ta ngày mai buổi sáng chuẩn bị ra lội đồ sophie ạ phu nhân cười nói dùng qua bữa ăn tối sau đó dương thiên long vẫn dựa theo l à o thói quen thu thập phong bếp ạ lẹn vậy cùng đi theo đi bảo tuy nói nàng lỡ bụng bự nhưng là vậy có thể giúp làm một ít làm việc nhà Cũng... mỗi lần đều là để cho người thu thập ạ l ẹ n lúc nói lời này mình cũng có chút ngượng ngủ không quan trọng tiên sinh cùng phu nhân nấu cơm ta chẳng qua là một cái cạn điểm quét đuôi làm việc nhà thôi dương tiên long nói ồ có con con sóc nhỏ đông nhiên lúc này ạ l ẹ n lanh mắt lập tức phát hiện ngoài cửa sổ vậy chỉ con sóc nhỏ phải không ta xem xem dương tiên long vậy theo ạ l ẹ n ngón tay phương hướng nhìn sang quả nhiên ở trên b y cửa sổ nhìn thấy một cái mao nhung nhung đáng yêu con sóc nhỏ chỉ gặp cái này đứa nhỏ trận to mắt nhìn bên trong tựa hồ muốn chui vào thật lâu không có thấy được khả ái như vậy động vật nhỏ á len cười nói ta thật tốt tốt đem nó cho gỗ xuống tới d ư ớ lời chỉ gặp nàng lấy điện thoại di động ra hướng về phía ngoài cửa sổ con sóc nhỏ ken két đi đôi với điện thoại di động máy thu hình một thanh â m văng lên đèn loang loáng vậy là theo chân sáng lên bất t ì n h linh động t á c lập tức đem con sóc nhỏ cho sợ một hoạch liền chạy trốn tại sao chạy á len có chút thất vọng nói cũng cưng người hủ dọn nó dương thiên long cười nói sớm biết ta cũng không vô nó á len gồ lên cái miệm nhỏ nhắn nói thấy thê từ một bộ thiếu nữ khả ái hình đáng dương thiên long không khỏi được cười một tiếng thừa dịp nàng không chú ý lập tức liền hôn tới bất ngờ không kịp đề phòng ạ len quả quyết bị hôn chúng người người xấu này a len không nhịn được sân giận lên vốn là xấu xa dương thiên long một mặt sắc mắt hy đánh giá thế tử tuy nói bụng của nàng là càng ngày càng lớn nhưng là vẫn không trở ngại nàng ở dương thiên long trong suy nghĩ tốt đẹp hình tượng n h ì n một chút đi thấy chồng có chút ý đó ạ len nhanh chóng nhỏ giọng nói n h ấ n lại cái gì ta vừa không có ý gì khác dương thiên long nghiêm túc nói phải không a len miết lên cái miệm nhỏ nhắn dĩ nhiên dương tiên long gật đầu một cái tốt lắm đến trên giường có thể không được động thủ động ước á len một mặt thở phì phò nói vậy ngươi đối với ta tay máy tay chân ta nhưng mà không còn được dương tiên long nghiêm mặt nói n g ư ơ i á len mặt đầy không thể làm gì c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https hai hai hai gạch chéo c h e n com gạch chéo xì ở h ư gạch ngang cấp gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương sáu trăm chín mươi chín tomba siêu cấp ngôi sao lớn chương sáu trăm chín mươi chín tỏ ò vợ siêu cấp ngôi sao lớn của vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thời gian tương đối bản về là tuyệt đối thành lập bởi vì là bất chi bất giác dương thiên long cùng vợ c h u n g đụng một cái tuần lễ thời gian rất nhanh sắp đến cái này ở còn thừa lại bốn ngày thời gian bên trong mang thê t ử cùng nhạc phụ mẫu từ berlin đến munich thờ giang bút hẻm vật cùng nước đức nổi danh thành phố cũng vòng vo vò một vòng lãnh hội không thiếu phong cảnh xinh đẹp kiến thức không thiếu địa phương phong thổ nhân tình mấy ngày kế tiếp vợ trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy đủ cười h ạ n phúc dùng so phi ạ phu nhân lời nói mà nói giữ tâm tình hài lòng đối với bụng bên trong thai nhi cũng là rất có chỗ tốt tuy nói lưỡn bụng cũng không thiện nhưng lại ạ lẹn mãi cho tới sân bay tiễn vật chồng dương thiên long kế hoạch là từ sắc t h ở su đăng sau khi trở về sẽ gặp đi kín xa xa công ty an ninh một chuyến đừng xem đầu sư tử cùng éo bục bọn họ cũng trở lại âu châu nhưng là bọn họ nhưng mà ở âu châu đại lục các nơi giúp chủ hạch các lộ anh hùng hảo hán sau đó hắn sẽ một lần nữa trở lại bù n h ạ xem xem nơi đó dân b i n h huấn luyện tình huống nếu như thời gian cho phép hắn còn kế hoạch lại đi một lần nữa thua người địa bàn thăm hỏi một chút tướng quân xạ đình cùng với ở nơi đó các bạn trẻ. thiện cho bọn họ đưa một ít vũ khí đạn dược dĩ nhiên cận dở tiên sinh tung tích hay là để cho hắn bất cứ thời khắc nào không có ở đây bận tâm hai cái miệng nhỏ tận tình vừa nói lời tỏ tình dương tiên h long vậy đúng lúc an ủi thế tử để cho nàng giữ tốt đẹp tâm trạng hoặc giả là cảm nhận được bụng trong thai nhi động tĩnh vì vậy ạ lẻn lúc này tuy nói rất là lưu l u y ế n không thôi nhưng là nàng vẫn là rất tốt khống chế mình tâm trạng bởi vì là nàng biết muốn không được bao lâu chồng mình sẽ gặp trở lại bên người mình mà tiên sinh thợ g i n g sổ cùng sổ phỉ ạ phu nhân thì tận lực không đi quan sát đây đối với thân mật vợ chồng ở bọn họ lúc còn trẻ khi đó tiên sinh t h ở dạng sổ cùng sổ p h ì ạ phu nhân cũng đều bởi vì là mỗi người sự nghiệp phát triển trải qua vô số lần phân phân hợp hợp, bọn họ quá rõ cái này li biệt cái trong tư vị từ berlin đến london khoảng cách thẳng tắp bất quá chín trăm cây số cơ đó coi là lên máy bay khởi hàng thời gian dương thiên long chỉ dùng nửa giờ liền đã tới london hỉ t h ở giờ phi trường quốc tế vào giờ phút này london thời gian buổi sáng mười giờ ba mươi phút khoảng cách bọn họ máy bay đặc biệt d ậ y bay còn có nửa giờ vừa xuống máy bay thì có rổ xạ lì ạ nữ phụ tá tới tiếp đái liền hắn cái này nữ phụ tá vẫn là lần trước đi theo rộ xạ lì ạ đi bù nhì ạ cái đó nàng lời nói cũng không nhiều l e q u e mấy lời bất quá dương thiên long đổ cũng biết bây giờ rộ xa luy ạ tiểu thư các nàng đang ở sân bay viết phòng chờ máy bay nơi đó ở nữ phụ tá dưới sự hướng dẫn rất nhanh dương thiên long liền đi tới phòng chờ máy bay mới vừa đi vào chỉ gặp lớn như vậy trong phòng chờ máy bay mặt ngồi không ít hành khách những người này nhìn như đều là không giàu thì sang một bộ dáng điệu mười phần dáng vẻ dương thiên long đối với âu mỹ văn hóa biết cũng không nhiều bất quá nhìn những thứ này anh đẹp trai người đẹp trong lòng đổ cũng biết liền mấy phần những người này trên căn bản đều là văn thể giới minh tinh này hoa hạ long còn không có tìm được rộ xạ lì ạ tiểu thư đột nhiên lúc này một cái thanh em quen thuộc liền ở bên thai v ă n g lên thanh em này là dọn n h dương thiên long theo thanh em chỗ ở phương hướng vừa thấy quả nhiên là dọn n h ngay tại cách đó không xa hướng về phía mình lấy tay mà dọn n h bên người thì ngồi một cái ăn mặc kỳ dị phục sức cô gái bằng cảm giác dương thiên long liền biết nàng là dưới mắt thịnh hành toàn bộ toàn cầu siêu cấp minh tinh dạ t ỷ tiểu thư tiểu thư ta đi theo người quen trào hỏi chờ một chút đã qua tìm rộ xạ lì ạ tiểu thư dương thiên long nhìn bên người nữ phụ tá nói nữ phụ tá gật đầu một cái đem rổ x ạ luy ạ tiểu thư chỗ ở khu vực vị trí nói cho cho hắn các người đến đây lúc nào dương thiên long không khỏi được nhìn do ni hỏi chúng ta cũng là mới đến không bao lâu do ni cười nói ngươi là sáng sớm hôm nay mới từ berlin bay tới chứ đúng vậy tiên sinh thợ giảng sô so, sophie ạ phu nhân còn có tỷ tỷ ngươi đem ta đưa đến sân bay bọn họ thật là đủ coi trọng ngươi ta ngày đó đi nếu không phải ngươi kịp thời trở về ta cũng chỉ có tự đón xe đi sân bay do ni nói ngươi ngày đó không phải vận khí không tốt sao ai bảo ta đem xe lái đi dương thiên long cười nói đó là do nhi mặt đầy thổ thức hoa hạ long ta cho ngươi giới thiệu một chút dạ tỷ tiểu thư chứ có thể ạ suy nghĩ bọn họ sẽ ở s ắ t thờ su đang có ba ngày hành trình cái này ở giữa vậy nhất định sẽ cùng dạ tỷ tiểu thư gặp mặt dạ tỷ tiểu thư đây là tỷ phu ta hoa hạ long do nhi một mặt mỉm cười suy nghĩ dạ tỷ tiểu thư giới thiệu liền hắn dạ tỷ tiểu thư nhìn hắn một cái chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái theo sau chính là tiếp tục ở châu ngồi chơi nổi lên nộ t ẹ p úp thấy dạ tỷ tiểu thư như vậy lạ mạn dương thiên long ngay tức thì liền cảm thấy có chút lúng cái này do nhi chẳng lẽ không biết giả tỷ tiểu thư tính cách sao nàng đã quá cho ngươi mặt mũi trước kia những người khác nàng thậm chí liền xem đều không xem thấy dương tiên h long trên mặt có chút khó khăn sắc do ni nhanh chóng nhỏ giọng nói tính nàng như thế độc hành khác biệt dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói cũng phải như vậy mới có thể hấp dẫn những cái kia p h è n xuyên cuồng do ni một mặt cười chồng nói thật tốt cho c ố chủ của người quay phim dương tiên h long cười nói ai ngươi nói nàng như vậy ta cũng không biết nên làm sao đi đánh một cái tỏm bỏi đi phi châu thăm hỏi dân tị nạn ngươi nói cái này được tại thế giới trong phạm vi đưa tới bao lớn bất lương phản ứng à? do nhi cũng là mặt đầy không thể làm gì thằng nhóc ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì làm xong ngươi bản chức công tác là được rồi dương thiên long nói được rồi ta tận lực thật tốt quay phim d ư ơ n h i n n g nói đi theo dò nhi đơn giản trò chuyện mấy câu dương thiên long chính là chuẩn bị đi tìm rổ xạ lụy ạ không ngờ dò nhi nhưng cũng là chủ động nói ra hắn cũng phải đi xem xem đi thôi vừa bạn giới thiệu ngươi nhận thức một chút dương thiên long cười nói chờ dương thiên long đi tới rổ xạ lụy ạ chỗ ở khu vực vị trí sau đó hắn kinh ngạc phát hiện rộ xạ lì ạ lúc này còn mang theo một cái xinh đẹp người mẫu nữ đặc biệt cái này người mẫu nữ đặc biệt ngồi ở rộ xạ lì ạ bên người khí chất cùng giá trị n h ă n s á t vóc người chút nào không thể so với nàng kém thậm chí có thể nói một cái khác rộ xạ lì ạ b ả n sao dương tiên long là kinh ngạc mà dò nỉ chính là có chút si mê đứng lên một trận giới thiệu x o n g xuôi sau đó hắn ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú ở đó một gọi là hệ lạ trẻ tuổi người mẫu nữ đặc biệt trên mình quá đẹp quá đẹp thật là có thể nói hòa mỹ dò nỉ không nhịn được ở trong lòng khen như vậy cô gái xinh đẹp thật sự là thế gian ít gặp. Này, có thể hay không thêm một cái twitter chưng ủ. ụ johnny nhìn cái này cô gái xinh đẹp nhỏ giọng nói cái này xinh đẹp người đẹp tóc vàng nhìn johnny một cái cũng là một cái anh tuấn tiêu sái tóc vàng xoay ca dĩ nhiên có thể cảm ơn johnny vừa nói vừa móc ra điện thoại di động cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang thoát